Đầu tiên là thu phí trạm, lại là trạm xăng dầu, chỉ có thông qua này hai đại trạm kiểm soát, mới có thể đến tiếu tuệ gặp nạn mà. Nhưng chỉ là muốn tồn tại thông qua trước hai đại trạm kiểm soát liền khói như lên trời. Thả thành phố A rốt cuộc còn có thể hay không lại có người sống sót có thể thuận lợi chạy ra, tiếu tuệ cũng không rõ ràng lắm. Để lại cho tiếu tuệ mạng sống cơ hội thập phần xa vời, bị bất đắc dĩ, tiếu tuệ chỉ phải lại hướng túc như tuyết đau khổ cầu xin. Cùng lắm thì. Nàng hôm nay ăn nói khép nép mà xin giúp đỡ túc như tuyết, ngày nào đó, nàng muốn túc như tuyết gấp trăm lần còn nàng. Tóm lại vô luận túc như tuyết có chịu hay không cứu nàng, chỉ cần nàng tiếu tuệ tồn tại một ngày, nàng đều sẽ không làm túc như tuyết hảo quá. Thật sự ngượng ngùng, tiếu đại tiểu thư, ta ăn ngay nói thật ta muốn chỉ là ngươi trong xe vật tư cùng bình sang tồn du. Túc như tuyết không lưu tình chút nào nói, ta cũng không phải là khuê lão đại cùng hắn tiểu đệ. Ta cái nữ nhân muốn ngươi thật sự không trọng dụng. Tuy nói ngươi có vài phần tư sắc, có lẽ bán được căn cứ khu đèn đỏ có thể đổi chút vật tư, nhưng tính không ra ta còn phải hòa vật tư giữa ngươi. Còn nữa ngươi không phải tổng nói ta cùng ta ca có một chân sao? Ngươi nói ta cần thiết cứu cái tình địch lưu bên người sao? Chẳng lẽ lưu chữa ngươi cùng ta đoạt ta ca? Túc như tuyết ngươi cái tiểu thiện nhân, ta liền biết ngươi khẳng định không phải thật muốn cứu ta, ngươi là muốn hại ta. Ngươi tưởng độc chiếm như hạ? Ngươi cái xú nữ biểu tạm, ngươi không biết xấu hổ, như hạ nếu biết ngươi tâm địa như thế ác độc, khẳng định sẽ không muốn ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi tồn tại cùng ta ca nói này đó túc như tuyết nói một tránh trong tay dưa hấu đao, đem thiếu tuệ sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Ngươi muốn giết ta, ngươi dám. Ta như thế nào không dám nếu không phải không nghĩ làm ta mẹ thấy ta giết người, ta sớm một đau đưa ngươi đi xuống cùng khuê lao đại bọn họ đoàn tụ. Túc như tuyết nói xong. không để ý tới bị nàng nói mấy câu dọa ngốc tiếu tuệ, lo chính mình vòng đến xe hơi nhỏ bình sang trước, dùng đao kẻ ra bình sang cái, đem xe hơi nhỏ sang toàn bộ chịu nhập thùng xăng. Túc như tuyết, ngươi không chết tử tế được, ngươi như thế đối ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt, chỉ cần ta tiếu tuệ bất tử, ta tồn tại một ngày, liền sẽ không muốn ngươi hảo quá. Hảo à, chúng ta đây liền nhìn xem đến tột cùng ai có thể ở mặt thế sống được càng lâu là ngươi. vẫn là ta mặt khác tiếu đại tiểu thư ngươi cũng không nên đã quên hiện tại ngươi chính là tấm tắc túc như tuyết biên chợt lưới rác biên trào miệt mà nhìn về phía tiếu tuệ trước khi đi túc như tuyết không lưu tình chút nào mà đem xe hơi nhỏ pha lê toàn bộ gót thoái lại vứt cho tiếu tuệ một câu chúc nàng vận may nói chương 58 túc như tuyết cùng túc mụ mụ đã chết hương thúc lái xe túc như tuyết đang xe lập tức muốn tài xế lao hương lái xe như tuyết thật không cứu nàng nàng tốt xấu cũng là ngươi ca thủ trưởng tiếu quân trưởng nữ nhi mẹ ngài cũng nghe thấy nàng kêu những cái đó tàn nhẫn lời nói hôm nay ta cứu nàng ngày mai khó bảo toàn nàng sẽ không tìm mọi cách hại chúng ta sợ là không đơn thuần chỉ là quang hại chúng ta còn phải hại ông thúc một nhà như thế nào sẽ túc mụ mụ không nữ nhi nghĩ đến chú đáo vương a di cùng tài xế lao vông nghe được túc như tuyết nói cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ nàng cùng khuê lão đại còn có khuê lao đại tiểu đệ làm những cái đó không thể gặp người, nàng khẳng định không hy vọng càng nhiều người biết, mà hiện tại cái gì người miệng mới là bế đến nhất nghiêm. tang thi cùng người chết. Túc mụ mụ còn không có trả lời, liền nghe thấy ông tiêu mai đã lanh mồm lanh miệng đại đáp Tiểu mai ngươi đừng nói bậy. Mụ mụ, ba ba, thầm thầm. Như tuyết tỷ nói chính là thật sự. Cái kia tiếu tuệ đáng giận như tuyết tỷ hận không thể giết như tuyết tỷ Vương tiêu mai là tinh thần hệ dị năng giả, có thể cảm ứng được người với người địch ý. Mẹ, còn phải ta có thứ đêm chạy về sớm tới sao ta là tao lưu manh cấp đường, kia mấy cái lưu manh chính là tiếu tuệ mướn người, nàng tưởng mướn người đạp hư ta. Cũng may ta đã bái thiệu quan quân vi sư, đem kia mấy cái lưu manh toàn cấp thu thập, còn chụp ảnh chụp cùng video làm chứng cứ. Ảnh chụp, ta cấp xóa, video nhưng thật ra để lại, ở di động của ta. Ta điều ra tới cho ngài xem. Túc như tuyết nói liền đi phiên mẫu thân bối trên vai thượng ba lô. Ba lô sườn trong túi xùy Túc như tuyết di động, chỉ là sườn đâu không biết khi nào bị sẻo khai cái miệng to, bên trong di động không cánh mà bay. Nên không phải là Túc như tuyết dẫn đầu hoài nghi chính là tiếu tuệ. Bất quá lỗ thủng không giống như là nhân vi tổn hại, hình như là mụ mụ cùng chính mình đang đào vong trên đường, không cẩn thận sẻo phá. Túc Như Tuyết lúc này mới không làm tài xế lao hông đem xe buýt khai trở về, giết chết tiếu tuệ. Như Tuyết, tới, cái này cho ngươi. Chẳng sợ không có nhìn đến video, Túc Mụ Mụ cũng tin tưởng nữ nhi nói. Nhẹ chấp khởi nữ nhi thủ đoạn, từ chính mình trên cổ tay dỡ xuống một khối mang đến chút cũ, nhưng lại trước sau luyến tiếc đổi đi đồng hồ. Đây là ngươi ba mua cấp Mụ Mụ kết hôn đầy năm kỷ niệm, hiện tại Mụ Mụ đưa ngươi. Mẹ, ngài bắt tay biểu cho ta. ngại như thế nào xem thời gian mẹ không cần xem thời gian mụ mụ có ngươi hỏi ngươi là được nhập mẫu thân đem quý trọng đồng hồ đeo ở chính mình trên cổ tay túc như tuyết trong lòng lại như cũ niệm nàng kia bộ di động nỗ lực mà hồi tưởng di động đến tuột cùng là ở nơi nào bị chính mình hoặc là mẫu thân không cẩn thận cấp thất lạc không rõ nguyên nhân túc như tuyết tổng cảm thấy tuy nói là mà thế di động ném liền ném rốt cuộc di động đã là mất đi bổn ứng có thông tin giá trị Nhiều nhất bất quá chính là khối to lớn đồng hồ, còn không bằng đồng hồ, bởi vì di động háo lượng điện đại, mà mà thế mọi người chỉ là chiếu sang có khi đều phải dựa ngọn nến, càng đừng nói di động loại này hàng xa xỉ, nhưng thất lạc di động, tổng làm túc như tuyết cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, thực cách hướng một loại cảm giác. Túc như tuyết, xem như ngươi lợi hại ta tiếu tuệ liền tính thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi mắt nhìn tuyệt trần mà đi xe buýt ánh đèn dần dần biến mất ở tầm nhìn. Tiếu tuệ nổi điên dường như điên cuồng hét lên. Nhưng mà tiếu tuệ phát tiết giống giận, đưa tới không phải người, càng không phải người sống sót sở khai xe, mà một đám loạn choạng thân hình chưa từ bỏ ý định mà truy đuổi xe buýt mà đến tăng thi. Tăng thi số lượng tuy là không nhiều lắm, đi được cũng không mau, lại cũng đủ tiếu tuệ chịu. Tiếu tuệ trơ mắt mà nhìn này đó lay động cái sắc không hồn bước đi tập tễn, càng thêm mà tới gần nàng nơi xe hơi nhỏ, sợ tới mức nàng không dám làm thanh. nhưng cho dù tiếu tuệ không phát ra âm thanh cũng vô dụng bởi vì nàng nơi này chiếc xe hơi nhỏ tràn ngập gây mùi huyết tinh khuê lão đại cùng nam sinh viên hai cổ thi thể vì tiếu tuệ đưa tới thai hỏa ngập đầu mà túc như tuyết trước khi đi lại vô tình mà đem xe hơi nhỏ cửa kính toàn bộ gót thoái làm cho này đó ăn thịt người tăng thi tham lam mà sôi nổi dũng hướng tiếu tuệ nơi xe hơi nhỏ cứu mạng ai tới cứu cứu ta ta nhất định sẽ báo đáp ai tiếu tuệ không dám ra tiếng chỉ dám ở trong lòng phát ra phế phủ hò hét. Đệ nhất chỉ tăng thi vươn tay cánh tay hướng trong xe đảo, ngay sau đó đệ nhị chỉ tăng thi, đệ tam chỉ tiếu tuệ sợ tới mức tâm can toàn run. Nỗ lực mà đem thân thể của mình cuộn tròn thành cầu, liều mạng mà hướng điều khiển vị cùng tay lái khe hở tắc, nhưng mà theo tiếu tuệ thân mình càng xuống phía dưới truy, hậu tòa tăng thi thi chảo liền càng thêm về phía trước trọc, tiếu tuệ hạ truy một tức, thi chảo liền dựa hướng tiếu tuệ một tức. tiếu tuệ sợ tới mức mấy độ sắp ngất đột nhiên tiếu tuệ nghe thấy khuê lão đại tả túi quần phát ra tích tích tiếng vang như là di động khuyết thiếu lượng điện mỏng manh tiếng kêu cứu nhưng chẳng sợ thanh âm ở rất nhỏ tang thi lại có thể nghe thấy huống chi là ở như vậy huyện tựa tĩnh mịch ban đêm tang thi nghe thấy di động phát ra tích tích thành càng thêm về phía tiếu tuệ ẩn thân địa phương vươn ma chảo tiếu tuệ dùng hết toàn lực nỗ lực dãy rủa rốt cuộc đem khuê lão đại túi quần trang di động móc ra Trước hết lộ ra ngoài ở tiếu tuệ dưới ánh mắt chính là di động phần lương túc ra ảnh gia đình, tiếu tuệ tức giận đến muốn gọi, lật qua tới vừa thấy bình bảo, tiếu tuệ càng tức giận đến tưởng báo nổi. Bình bảo thượng là túc như tuyết cùng túc như hạ hai anh em chụp ảnh chung, túc như hạ cười đến nguyện tựa vào đông ấm dương, mà túc như tuyết tắc vòng tay túc như hạ cánh tay phải, gương mặt dán ở túc như hạ cánh tay phải thượng, trên mặt cũng tràn đầy cười ngọt ngào, hai người có vẻ thật là xứng đôi. Phải biết rằng túc như hạ chính là chưa bao giờ ở tiếu tuệ trước mặt cười đến như vậy săn sóc cấm người quá. Tiếu tuệ cắn chặt hạ môi, buồn bực mà dùng hết toàn thân sức lực, đem dính đầy khuê lao đại huyết di động thông qua bị túc như tuyết tạp lạn cửa sổ hung hăng mà ném hướng xe ngoại. Tích tích, tích tích lại thêm hợp lại mùi máu tươi, đem chạy víu theo xe tang thi tạm thời dẫn ly xe hơi nhỏ. Lúc này mới chậm lại tiếu tuệ ngày chết. Túc như tuyết, chỉ cần ta tồn tại một ngày. Ngươi cũng đừng tưởng cùng như hạ hảo, ta thể Ngươi cái tiểu tiện nhân, cho ta chờ, chỉ cần ta có thể tồn tại, tuyệt đối sẽ giết chết ngươi tiếu tuệ lại lần nữa ở trong lòng âm thầm thể. Giống đương cuối cùng một con tang thi phát ra như là tuyệt vọng gào giống, thi chảo cắm vào điều khiển vị lấy dựa, nó liền liều chết một bác đều làm không được, cứ như vậy thành biệng ngắm bị một đạo từ ngoài cửa sổ xe phóng tới tia chớp chém thành tiêu thi. Tiếu tuệ. Như hạ. Tiếu Thuệ trăm triệu không nghĩ tới nàng cầu nguyện một đêm một ngày, ngay kế chạm vạng cầu nguyện tới chúa cứu thế lại là nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân. Tiếu Thuệ rất muốn giang hai tay cánh tay, phát gục ở túc như hạ trong lòng ngực, ôm chặt trụ cái này nàng cảm nhận chung chúa cứu thế kiêm lão công người được chọn. Đáng tiếc, nàng đã ở xe hơi nhỏ gian nan mà dùng cánh tay cùng chân chống đỡ thân thể gần 24 giờ, máu lưu thông không thoải mái, làm nàng vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác. Ngươi như thế nào? Như Hạ Một khắc trước còn vui sướng Ngay sau đó, đã là rơi lệ đầy mặt Như tuyết nàng cùng bám mẫu, Các nàng đều đã chết tiếu tuệ bi thiết nói Túc Như Hạ vừa mới chuẩn bị đem tiếu tuệ từ nhỏ xe hơi ông ra Liền nghe thấy tiếu tuệ nói ra tin dữ Túc Như Hạ thoáng chốc đã bị này một tin dữ hám thành pho tượng Sẽ không núp đích mươi 59 đến thành phố Á căn cứ Không, sẽ không Như tuyết nàng nên là thành dị năng giả, nàng đã có thể mang ta mẹ từ trong nhà túc như hạ không chịu tin vào tiếu tuệ phiến diện chi tử. Là thật sự, như tuyết di vật, liền ở bên kia. Tiếu tuệ cường cắn giang quan, khởi động cánh tay, nguyên là muốn ôm rừng chân như hạ. Nhưng giờ phút này tiếu tuệ không thể không khẳng khái mà giơ tay chỉ hướng trước đây bị nàng nhẫn tâm tung ra ngoài cửa sổ xe cứu mạng dùng túc như tuyết di động. Nàng cùng a Di đều bị tang thi ăn. Chúng ta đi ngang qua trạm xăng dầu, bị cái rất lợi hại tăng thi đuổi giết, như tuyết nàng là thủy hệ dị năng, nàng đánh không lại kia chỉ tăng thi, liền cùng a di đều bất hạnh gặp nạn Túc như hạ như cũ không chịu tin tưởng tiếu tuệ nói, thẳng đến tiểu lưu chạy tới, đem tiếu tuệ nói di động nhặt tới, di động lượng điện sớm đã háo làm, mà di động sau ảnh gia đình tắc tỏ rõ di động là thuộc về Túc như tuyết. Túc như hạ nắm chặt di động, bị thương nước mắt thành hàng. Một câu đều nói không nên lời. Năm chặt di động tay run đến không thành bộ dáng. Đội trưởng bao gồm Túc Như Hạ ở bên trong, Tiểu Lưu, Lão Trịnh đám người đều không pháp tiếp thu này một thảm thiết sự thật. Bọn họ từ xê thị sát hồi thành phố A, lại từ thành phố A một đường đuổi tới này, kết quả liều mạng đuổi theo được đến lại là Túc ra mẹ con song song gặp nạn tin dữ. Đội trưởng đi đâu? Đừng hỏi, đuổi kịp là được rồi. Năm chặt di động. đau xót muốn chết túc như hạ trước sau không nói chuyện tiểu lưu lão trịnh lại càng không biết đương muốn như thế nào khuyên giải an ủi chỉ thấy túc như hạ xoay người liền đi thẳng đến việt giã quân xe tiểu lưu cùng lão trịnh nơi nào còn lo lắng tiếu tuệ một đám bước đi như bay theo sát thượng đội trưởng túc như hạ như hạ ngươi không thể ném xuống ta mặc kệ như tuyết cùng a di lâm trung trước chính là đem ta phó thác cho ngươi tiếu tuệ lần thứ hai hận đến hàm răng ngứa tuy rằng tiếu tuệ cực không tình nguyện ở túc như hạ trước mặt lần lượt mà nhắc tới túc ra mẹ con chính là vì mạng sống tiếu tuệ không thể không làm như vậy ta hồi trạm xăng dầu xử lý chút việc tiểu lưu ngươi cùng lao trịnh bồi tiếu tuệ tại đây chờ ta thực mau trở về tới hảo tiểu lưu cùng lão trịnh sẽ không nốc đến hỏi lại đội trưởng hồi trạm xăng dầu đi làm cái gì trừ bỏ đại khai sắc giới vì chết đi thân nhân báo thủ Đội trưởng trở về lại có thể làm cái gì? Túc Như Hạ rời đi sau không lâu, chạm xăng dầu phương hướng chuyển đến nổ vang vang lớn, khói đặc cuốn cuộn, sông thẳng tận trời. Lại một lát sau, Túc Như Hạ mở ra Việt giã quân xe lộn trở lại, mắt lại vâu ngày xưa thần thái. Lên xe, lao trịnh đối tiểu lưu nháy mắt ra dấu tiểu lưu đem hắn chiếc xe kia hành khách toàn bộ đổi đi sửa thừa Túc Như Hạ khai Việt giã quân xe, chính mình tắt sửa kéo tiếu tuệ. Như hạ cứ việc thấy túc như hạ sắc mặt tâm trầm Tiếu tuệ biết chính mình giờ phút này Không nên mở miệng nói tiếp lời nói Lúc này nên làm cái này Thương tâm nam nhân hảo hảo bình tĩnh hạ Nhưng tiếu tuệ lại biết rõ chính mình Giác không thể đi thành phố A Người sống sót căn cứ Bởi vì nàng nói dối chết vào thi khẩu túc như Tuyết cùng túc mụ mụ toàn ở nơi đó Nàng cần thiết muốn lại nói dối Đem túc như hạ cùng túc như Tuyết cái kia tiểu tiện nhân xa xa Mà ngăn cách tốt nhất làm cho bọn họ Đời này đều không cần gặp lại. Ta ba người ở xê thị, ta tưởng cầu ngươi dẫn ta đi xê thị tìm ta ba. Ta hiện tại chỉ có ta ba như thế một người thân, ta. Nghe tới tiếu tuệ trong miệng nhắc tới thân nhân hai chữ khi, túc như hạ tựa như bị châm đâm đến dường như, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào hắn mặt bộ lạnh băng cứng đờ đường công thượng, có vẻ hắn thần sắc so trước đây càng ra tối tăm, làm cho người ta sợ hãi. Thần sắc cũng giống tại đây trong lúc thay đổi lại đổi dường như. Nhưng mà Túc Như Hạ lại như cũ chưa từng nói tiếp lời nói. phảng phất không nghe thấy Tiếu Tuệ khẩn cầu, Túc Như Hạ chỉ là không nói gì mắt lộ ra bi thiết mà nhìn xa hướng vương xa thành phố A căn cứ. Thành phố A căn cứ trên không vòm trời bị tà dương ánh triều tà nhiễm đến đường đỏ. Túc Như Hạ cứu Tiếu Tuệ khi, vừa vặn là Túc Như tuyết đám người đánh xe đến thành phố A người sống sót căn cứ khi. Túc Như Hạ lại một lần đến chế, cùng mẫu thân, mỗi mỗi lần thứ hai lỡ mất dịp tốt. Một nhà ba người chi gian chỉ cách không đến 24 giờ. Vương thúc, không cần dừng xe, tiếp tục đi phía trước hai. Hảo, bất quá như tuyết, chúng ta thật không cần tại đây xếp hàng A tài xế lao vông thấy ly căn cứ chừng cây số, đội ngũ thế nhưng bài đến nơi này, không cấm tưởng sang bên dừng xe, cử ra cùng túc ra mẹ con cùng nhau xếp hàng chờ tiến căn cứ. Nhưng mà lên tiếng, muốn chỉ lo tiếp tục hai, không cần đỉnh. Không cần. Chúng ta là dị năng giả, các căn cứ hẳn là đều sẽ ưu đãi dị năng giả, có lẽ có dị năng giả tiến căn cứ chuyên dụng nhập khẩu. Chúng ta lại đi phía trước đi nhìn xem, dị năng giả nhân số thiếu, đội ngũ hẳn là sẽ đoán chút, có thể càng mau vào căn cứ. Hảo! Tài xế Lao Hông nghe Túc Như Tuyết nói có lý, cũng không hỏi nhiều, chỉ lo tiếp tục về phía trước hai Dù sao nếu Túc Như Tuyết nói sai rồi, bọn họ bất quá chính là lại trở về cai đội. đều đến căn cứ cửa sớm muộn gì đều có thể tiến căn cứ lao công mau xem kia có biểu thị bài thật làm như tuyết nói chúng rồi ba ba mau sang bên dừng xe hảo quả nhiên giống như túc như tuyết theo như lời thành phố a căn cứ thực sự có hai cái nhập khẩu một cái là cho người thường tiến một cái là chuyên môn để lại cho dị năng giả dị năng giả thông đạo trước quải có biểu thị bài Vương thúc cùng a Di nhớ rõ đem trên xe chúng ta có thể sử dụng đồ vật đều thu hảo, lại xuống xe đi đăng ký, còn có đợi lát nữa đăng ký khi, Vương thúc đừng quên báo thượng xe buýt tên cửa hiệu. Túc như tuyết nhớ rõ trong nguyên tắc nhắc tới Túc như tuyết cùng tài xế lao vông cựu tử nhất sinh thừa xe buýt đi vào căn cứ, xe buýt bị căn cứ chương dụng. Mà Túc như tuyết cùng lão vông tắc nhân tiến vào căn cứ khi đã quên đăng ký xe buýt tên cửa hiệu, mà không có đạt được bồi thường ra cô xe hơi. Cuối cùng không thể không cùng trong nguyên tắc nam nữ chủ đua xe cùng nhau làm nhiệm vụ. Cũng đúng là ở một lần nhiệm vụ, túc như tuyết bất hạnh pháo hôi, hương tiêu ngọc vẫn. Túc như tuyết đáng tiết mệnh, nàng nhưng không nghĩ cùng nguyên tắc nam nữ chủ liên lụy quá nhiều, bước nguyên tắc túc như tuyết pháo hôi vết xe đổ. Này chiếc xe buýt đến lúc đó bị căn cứ chương dụng, nên là sẽ tương đương một chiếc già cố xe hơi nhỏ cho nàng cùng tài xế lao công trước mở ra. thật sự không được trong không gian còn có nàng từ ca ca túc như hạ kia mượn tới ra cố quân dụng hắn mã nghĩ đến ca ca túc như tuyết không cấm mâu thuẫn tâm lý quay phá cũng không biết nàng cái này tiện nghi ca ca có hay không nhìn đến trong nhà nàng lưu lại giấy nhắn tin càng không biết đến nào ai thật là xấu người đến lúc đó thấy đương đặc chủng quan quân ca ca vô luận nói chuyện làm việc nàng đều cần thiết muốn ở lâu thần rốt cuộc nàng chính là hằng giả vị này binh tiểu ca phiên thoái cho ta tam trương bằng biểu a nga hảo tiểu binh lính chính nhàn đến múc mèo, liền nghe thấy túc như tuyết mở miệng hỏi hắn muốn bằng biểu mà không phải cầu hắn châm trước cho đi tiểu binh lính nhìn chằm chằm túc như tuyết không khỏi hai mắt tỏa sáng đây là bằng biểu thỉnh viết rõ ngài dị năng còn muốn ghi chú rõ cấp bậc đợi lát nữa còn phải làm thí nghiệm tiểu binh lính kiên nhẫn mà giảng giải Tốt! binh tiểu ca ta muốn hỏi hạ Ta nghe nói chúng ta thành phố A căn cứ đối dị năng giả có ưu đãi. Một dị năng giả có thể mang một người người nhà tiến căn cứ. Hơn nữa tên này người nhà là không cần giao nộp bất luận cái gì vật tư đúng không? Tiểu thư, như thế nào xưng hô túc như tuyết động nhiên nghe được một đạo xa lạ lại hồn hậu thanh em từ bên người giang xuống. Doa nàng ngảy dựng, không khỏi quay đầu đi xem. Chương 60 quen thuộc gương mặt. Hỏi chuyện nam nhân giá người đĩnh bạn, tuy thân ở mặt thế. Khả thân thượng quân trang lại là không nhiễm một hạt bụi, mặt bộ đường cong cũng pha hiện cương nghị, màu da càng là khỏe mạnh tiểu mạch xác biểu tình cũ kỹ, nói chuyện khi ngự khí tắc lộ ra một cổ tử kỷ luật, nghiêm túc kính, nam nhân đầu vai xứng có huân trường, kim hoàng sắc hai bộ nạm màu đỏ biến sức, huân trường đế bản thượng chế có hai điều màu đỏ tế giang cùng tam cái tinh huy. Nhìn dáng vẻ quan sủi cảo không thấp, ta họ túc. không biết túc tiểu thư là như thế nào biết chúng ta thành phố a căn cứ có cái này là quyền nga ta là trước đây ở điện thoại còn có thể đả thông khi nghe ta ca nói ta ca kêu túc như hạ ở chúng ta thành phố a bộ đội đặc trùng bộ đội nhậm tiểu đội trưởng túc như tuyết vội đem ca ca túc như hạ đẩy ra làm tấm mục nghĩ thầm đều là tham gia quân ngũ theo lý thuyết như vậy nói dối nên là vấn đề không lớn Hoắc thượng giáo tiểu binh lính cọ mà một chút từ ghế dựa đứng dậy hướng nam nhân kính cái tiêu chuẩn quân lễ lễ tất tiếp tục làm ký lục đi ngoan ngoãn này nam nhân là thượng giáo còn họ hoác nên sẽ không như vậy xảo đi trong nguyên tắc xác thật có nhắc tới cái hoác thượng giáo tiêu hoác thăng người đưa ngoại hiệu phúc hắc hồ ly tiểu binh được đến mệnh lệnh khi túc như tuyết mắt sắc mà thấy tiểu binh nhuyễn nhuyễn khỏe miệng như là tưởng nói cái gì lại bị hoác thượng giáo đánh gây không có thể mở miệng rằng ra đúng vậy binh tiểu ca ta có thể hỏi lại hạ sao cái này dị năng cấp bậc muốn như thế nào điển ta không biết ta dị năng cấp bậc trên giấy viết đến rất minh xác đầu tiên là cấp thấp chia làm trung cấp cao cấp đỉnh tam đẳng sau đó lại là nhất giai cũng chia làm trung cấp cao cấp đỉnh lại đến là nhị giai cũng là này tam hạng lại hướng lên trên liền không có túc như tuyết thật sự không biết nàng đến tột cùng muốn như thế nào điển cái này ta nhìn xem a Túc tiểu thư đã là thủy hệ dị năng, vậy báo tiếp theo thiên sản thủy lượng, tới định dị năng cấp bậc. Tiểu binh lính mới vừa nói một câu, liền nghe hoác thượng giáo lại mở miệng, tiểu binh lính chỉ phải cấp miệng, làm hoác thượng giáo cùng túc như tuyết trực tiếp đối thoại. Hoác thượng giáo tới tìm tiểu binh lính, có hai cái nguyên nhân, một là hắn mỗi ngày đều phải căn cứ cửa bài tra tiến vào căn cứ dị năng giả tình huống, nhị chính là hoác thượng giáo mới vừa được thượng cấp chỉ thị. Mang phó quan tới cấp tiểu binh lính hạ đạt thượng cấp tân ban bố mệnh lệnh, không nghĩ tới hắn vừa tới liền nghe thấy Túc Như Tuyết cùng tiểu binh lính thú vị hỏi chuyện, hoác thượng giáo nhịn không được đi tới hướng Túc Như Tuyết đặt câu hỏi. Nghe được hoác thượng giáo hỏi chuyện, Túc Như Tuyết không cấm ở trong lòng cân nhắc ít nói 30 giây mới đáp lại. Túc Như Tuyết cho rằng chính mình nếu lại nói có thể sản bốn nước suối bình thủy, thủy lượng nên là nói thiếu, liền tính có thể đạt được tiến vào thành phố A căn cứ dị năng giả giấy thông hành. Được đến ưu đãi cũng sẽ tương ứng đại suy giảm, thành phố A căn cứ thượng cấp từ trước đến nay sẽ không chiếu cố vô dụng người. Như vậy sang thùng, ta có thể sản một xô nước đi. Một thùng tiểu binh lính lộ ra kinh ngạc đến cầm đều suýt nữa rất trên bản thần sắc. Đó chính là nhất dài trung cấp. Túc tiểu thư dị năng tăng lên thật mau a. Nhìn đến tiểu binh lính phản ứng, lại nghe hoác thượng giáo quá mức khen thưởng, túc như tuyết suýt nữa một ngụm lao huyết nôn trên bàn. Còn đương chính mình nói thiếu, kết quả là nói quá nhiều. Còn hành đi, chủ yếu ta dọc theo đường đi liền vẫn luôn luyện tập như thế nào sinh sản nhiều thủy, thường xuyên qua lại, sản lượng tự nhiên liền tăng lên. Hơn nữa ta thể lực hảo, sắt tăng thi luyện ra. Túc như tuyết cũng không biết nàng nói những lời này, có thể hay không hủ trụ người đưa ngoại hiệu phúc hắc hồ ly hoác thăng. Túc tiểu thư thỉnh triển lãm dị năng. May mắn không bị hoác thăng nắm uy hiếp tàn nhận béo. Lúc như tuyết tiếp nhận tiểu binh lính truyền đạt giấy ly thật cẩn thận mà từ không gian dẫn lưu ra một ly suối nước còn cấp tiểu binh lính tiểu binh lính cùng hoác thăng hai người trên mặt biểu tình có thể nói là muốn nhiều bình tĩnh liền có bao nhiêu bình tĩnh có thể thấy được trong căn cứ đã có thủy hệ dị năng giả nhập trú nhưng mà một bên đang tiến căn cứ người thường đội ngũ lại nháy mắt giống như bị thọc tổ hong vỏ vẽ loạn thành đoàn mụ mụ mau xem kia có thần tiên tỷ tỷ ngoan bảo kia không phải thần tiên, kia kêu, kêu dị năng giả. Nữ nhân biên cùng hai tử giải thích túc như tuyết là dị năng giả sự, biên không tự chủ được mà liếm liếm khô cắn môi. Nếu không phải luyến tiếp dựa trước vị trí, không nghĩ trọng bài, mọi người đã sớm giống như tang thi nhào hướng túc như tuyết, cùng túc như tuyết thảo nước uống, chẳng sợ một ngụm đều hảo. Ta là thổ hệ dị năng. Nữ nhi của ta là tinh thần hệ dị năng. Thấy túc như tuyết điển hảo bằng biểu. Tài xế Lao Bông hợp lại nữ nhi ông tiêu mai, túm lao bà chạy nhanh đuổi kịp. Tài xế Lao Bông cũng không biết chính mình cùng nữ nhi dị năng cấp bậc phân biệt là nhiều ít, chỉ biết hắn là thổ hệ, nữ nhi là tinh thần hệ. Tiểu binh lính nghe được Lao Bông nói chuyện, lại rút ra hai chương bằng biểu, giúp Lao Bông cùng ông tiêu mai phân biệt điển hảo tương ứng dị năng. Lao hung triển lãm hắn thổ hệ dị năng, lấy tầm mắt nhìn về phía mặt đất, Bị lao hông nhìn chúng miếng đất kia thoáng chốc xuất hiện cái một người cao một người khoan hố sâu. Sau đó lao hông tầm mắt một rời đi, kia hố sâu liền lập tức bị thổ điền bình. Người thường thấy dùng sức mà xoa mắt, còn đương chính mình là đói cực kỳ khát hôn, xuất hiện ảo giác. Ta có thể đào như vậy hố đất, không sai biệt lắm có thể liền đào 17, 8 cái đi. Còn có thể dùng thổ tạo tường vây. Xem tường vây dài ngắn, đoạn tường có thể xử hai 3 phút. lớn lên nhiều nhất vài giây thổ hệ nhất dai tiểu muội muội ngươi đâu triển lãm hạ ngươi dị năng hảo vương tiêu mai nhẹ nhàng mà ứng thanh hảo mấu chốt là vương tiêu mai cũng không biết nàng dị năng đương muốn như thế nào triển lãm nàng có thể trong thời gian ngắn hạn chế trụ tang thi công kích lần đó còn thực bất hạnh bị dị năng phản vệ vì an toàn khởi kiến vương tiêu mai chỉ có dùng dao mổ trâu cắt tiết gà dùng dị năng thao tác tiểu binh lính trên bàn để đó không dùng một khắc căn bút bi dùng bút bi trên giấy thay thế tay vai bảy vạn mà viết xuống tên của mình này dị năng giống như có điểm thúc như tuyết không khỏi ở trong lòng ám hô thanh song đời liền tiểu binh lính đều xem bất quá đi hoác thăng rất có thể sẽ tịch thu ông tiêu mai miễn phí tiến căn cứ vé vào cửa thúc như tuyết chính phát sầu liền nghe hoác thăng lại đặt câu hỏi Ba cái dị năng giả liền mang hai gã người nhà sao hoác thăng thanh em không lớn, một câu tung ra, lại giống kíp nổ trọng bằng bom, liền thấy bình thường giả đội ngũ thoáng chốc sôi trào. Có cầu xin nói an thiếu, làm việc nhiều, có thể vì túc như tuyết đám người làm châu làm ngựa, có nói chỉ cần túc như tuyết đám người chịu dẫn hắn miễn phí tiến căn cứ, liền tính tá hắn cánh tay chân, chỉ cần không muốn sống, mặc cho túc như tuyết đám người tùy ý xử lý. Tỷ tỷ Bên kia đội ngũ có người muốn biến tăng thi. vương tiêu mai cảm thấy chính mình tinh thần hệ dị năng cảm ứng càng ngày càng cường. Ngồi đến một chỗ, trong óc liền sẽ tự nhiên hình thành nơi đó hơi co lại bản đồ. Sau đó tăng thi vì điểm đỏ, người là lục điểm, dị năng giả là tím điểm. Tăng thi cùng người thường tử vong, hồng lục điểm toàn sẽ biến mất. Chỉ có dị năng giả tử vong, tím điểm sẽ biến thành hôi điểm. Hiện tại vông tiêu mai trong đầu. Một viên lục điểm không ngừng lập lòe chính từ lục truyền hồng. vương Tiêu Mai cánh tay nâng lên, chỉ hướng người thường đội ngũ, chỉ là kia đem biến thành tang thi người lây nhiễm khoảng cách Vông Tiêu Mai qua xa. vương Tiêu Mai chỉ không đến như vậy xa, vô pháp xác định mục tiêu. Mà Vông Tiêu Mai thanh âm chưa lạc, liền nghe người thường trong đội ngũ truyền đến tang thi hương phấn tiếng hô, tiêu thảm thiết càng là nối góp tới. Hùng hai từ giờ phút này mới hướng túc như tuyết kéo vang cảnh báo. tay súng bắn tỉa chuẩn bị hoác thăng mới hạ đặt chỉ thị liền thấy sấm sét tầm ầm từ bay nhanh cửa sổ xe nhảy ra một đạo tia chớp nháy mắt đem nhào hướng đám người tang thi chém thành tiêu thi túc như tuyết nhìn chằm chằm người nọ khuynh ra cửa sổ xe quen thuộc khuôn mặt hai mắt kinh hỉ trường đại chương 61 mươi hoác thượng giáo cầu châm trước chạy ô tô từ xa tới gần càng thêm tới gần túc như tuyết đám người túc như tuyết tầm mắt dừng ở dò ra cửa sổ xe người quen thuộc khuôn mặt thượng Nàng trong mắt vui sướng liền càng thêm nung liệt, trong lòng cái kia miêu tả sinh động thanh nhầm cũng liền càng thêm mãnh liệt muốn buột miệng tốt ra. Cuối cùng dùng để vì phương tiện kéo hóa mà cải trang quá thùng đường hàng hình tiểu xe vận tải sang bên bỏ neo ở xe buýt phụ cận, nhìn thấy từ xe pho giá vị xuống dưới nam nhân, túc như tuyết rốt cuộc nhịn không được, biên nhanh chóng xông lên trước, biên vui sướng mà hô, sư phụ, ngươi là ai thiệu hồng lôi bị túc như tuyết kêu đến thần sắc hơi giật mình. mày như là không khỏe mà hơi linh. Thiệu Hồng Lôi càng là bạn Túc Như Tuyết đều gọi, nhìn về phía Túc Như Tuyết, ở Thiệu Hồng Lôi xem ra Túc Như Tuyết bộ dáng đã quen thuộc, lại xa lạ, vốn nên là hắn sở hiểu biết khuôn mặt, nhưng hắn lại nhớ không chớp mắt tiền nhân tên. Sư phụ ngươi như thế nào nhận thấy được Thiệu Hồng Lôi khác thường? Túc Như Tuyết lập tức đem Thiệu Hồng Lôi từ đầu đến chân đánh giá một lần là Sư phụ à, diện mạo, nói chuyện thanh âm cũng chưa sai. Bất quá sư phụ từng bị thương, tay phải không có ngón trỏ, mà trước mặt sư phụ lại là 10 ngón kiện toàn. Nhưng sư phụ trở thành vì dị năng giả, mà dị năng giả ở dị năng thức tỉnh khi thân thể sẽ cam chịu đem sở đã chịu quá sở hữu bị thương toàn tự động chữa trị. Vô luận tân thương vết thương cũng đều giống nhau, cho nên túc như tuyết khẳng định không thể bằng thương tới đoạn người. Tỷ tỷ Như tuyết túc như tuyết lực chú ý tất cả đều tập trung ở hình như là mất đi ký ức thiệu hồng lôi trên người. Nhất thời thế nhưng không lưu ý đến khống chế tiểu xe vận tải tài xế, cùng tiểu xe vận tải thượng một khắc danh hành khách. thằng đến nghe được hai người kêu nàng, tốt như tuyết lúc này mới lưu ý đến nguyên lai like cùng sư phụ cùng nhau kết bạn đi vào thành phố Á người sống sót căn cứ đồng bạn lại là người quen. Tiểu Húc, Lý Đại Thúc, sư phụ ta xảy ra chuyện gì sư phụ hắn như thế nào nhận không ra ta còn có các ngươi là như thế nào cùng sư phụ ta kết bạn, cùng nhau tới căn cứ. Như tuyết ngươi chính là túc như tuyết thiệu hồng lôi tuy cảm thấy giật mình, nhưng biểu tình lại so với vừa mới có vẻ chấn định rất nhiều. Là, sư phụ, ngươi thật không nhớ rõ ta. Túc như tuyết vừa rồi bẻ quá mức đi theo lý bưu phụ tử hỏi thăm sư phụ tình huống, liền nghe thấy sư phụ thiệu hồng lôi giống như nhớ ra rồi, túc như tuyết lại vội vàng quay đầu lại, lại hướng thiệu hồng lôi dò hỏi. Không, ta không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ túc như tuyết tên này. nhớ rõ nàng với ta mà nói rất quan trọng mặt khác ta không nhớ gì cả thiệu hồng lôi càng là vắt hết óc mà muốn nhớ tới chút cái gì tới đầu liền sẽ càng hồ đồ thậm chí suy nghĩ nhiều đầu còn sẽ đau nhân đau đầu thiệu hồng lôi dùng sức mà đong đưa đầu thậm chí giơ tay hung hăng mà tập đầu lý bưu thấy lập tức tiến lên ngăn lại thiệu hồng lôi tự mình hại mình hành động thiệu quan quân nghĩ không ra cũng đừng liều mạng tưởng chúng ta từ trong nhà ra tới khi Không phải liền nói Hảo. Chúng ta tới thành phố A người sống sót căn cứ mục đích chính là vì tìm được ngươi tương ứng bộ đội, tìm được ngươi nhận thức người, Hảo có thể giúp ngươi khôi phục ký ức. Như tuyết đã là thiệu quan quân ngươi đồ đệ, liền nhất định biết không ít có quan thiệu quan quân chuyện của ngươi, đúng không? Như tuyết khẳng định đối thiệu quan quân ngươi khôi phục ký ức có trợ giúp. Đúng vậy, sư phụ. Nghĩ không ra liền trước đừng nghĩ, chúng ta tiên tiến căn cứ, trước trụ hạ. Ta biết sư phụ ngài không ý chuyện, ta trước nói cấp sư phụ ngài nghe. Chờ ta ca tới, ta ca biết đến càng kỹ càng tỉ mỉ. Nhận được Lý Biêu đánh tới ánh mắt, túc như tuyết càng nhìn đến Lý Biêu quang há mồm không ra tiếng đối nàng nói nàng sư phụ thiệu hồng lôi mất trí nhớ bệnh bệnh thật sự trọng, thậm chí liền tên đều nhớ không được. Là bọn họ Lý gia phụ tử ở cứu thiệu hồng lôi khi, từ thiệu hồng lôi quân phục trong túi nhảy ra chứng nhận sĩ quan, thế mới biết thiệu hồng lôi tên. Biết được Thiệu Hồng Lôi nguyên lệ thành phố A bộ đội đặc trùng bộ đội. Đến nỗi Thiệu Hồng Lôi mất trí nhớ là vi rút, vẫn là tâm linh bị thương sở đến, lý gia phụ tử liền không được biết rồi. Tóm lại mất đi ký ức Thiệu Hồng Lôi bước thiết mà muốn tìm về ký ức. Nghe nói thành phố A dựng lên buồn thị người sống sót căn cứ, vẫn là ZF cùng một người môn gia tộc cùng nhau dựng lên thành. Thiệu Hồng Lôi liền cho rằng thành phố A bộ đội đặc trùng bộ đội nên là lệ thuộc với thành phố A ZF quản Hà Nội. Cho rằng chỉ cần đi vào thành phố A người sống sót căn cứ liền sẽ gặp được cùng bộ đội chiến hữu đối hắn ký ức khôi phục có nhất định trợ giúp, Lý Bưu cũng là như thế này cho rằng. Vừa vặn Lý Bưu muốn mang nhi tử Lý Húc đến cậy nhờ thành phố A người sống sót căn cứ, ba người cứ như vậy đồng hành lên đường. Hảo! Tuy rằng mất đi ký ức, nhưng thiệu hồng lôi lại đang nghe đến túc như tuyết nói chuyện khi, cảm thấy thân thiết, càng cảm thấy đến kiên định. Túc Như Tuyết là Thiệu Hồng Lôi duy nhất nhớ do tên, Thiệu Hồng Lôi đem Túc Như Tuyết cam chịu thành hiện tại hắn thân nhất người, vô luận Túc Như Tuyết nói cái gì, Thiệu Hồng Lôi đều sẽ không chút nghĩ ngợi lập tức ứng hảo. Trực giác nói cho Thiệu Hồng Lôi, Túc Như Tuyết khẳng định sẽ không hại hắn. Hoắc thượng giáo, hướng ngài dẫn tiến hạ, đây là sư phụ ta, thành phố áp bộ đội đặc chủng bộ đội nguyên suất ngũ quân nhân Thiệu Hồng Lôi Thiệu Quan Quân. Sư phụ Đây là thành phố A người sống sót căn cứ người phụ trách hoác thượng giáo. Thúc như tuyết hai bên làm dẫn tiến. Túc như tuyết lời còn chưa dứt, liền thấy thiệu hồng lôi cơ hồ là theo bản năng mà nghiêm trạm hảo, hướng hoác thăng kính quân lễ. Thượng giáo, thành phố A bộ đội đặc trùng bộ đội nguyên xuất ngũ quân nhân thiệu hồng lôi tiến đến đưa tin. Chẳng sợ thiệu hồng lôi bị thương suất ngũ, hiện lại mất trí nhớ, nhưng hắn trong xương cốt lại như cũ là quân doanh luyện liền ra thiết huyết tranh tranh hắn tử. Hoắc thăng cùng Hoắc thăng bên người phó quan, còn có tiểu binh lính toàn tương ứng trở về thiệu hồng lôi quân lễ. Thiệu quan quân, người ta lệ thuộc với bất đồng bộ đội, về sau gặp mặt, có thể không cần lại hướng ta hành lễ. Không thuộc về cùng bộ đội. Là, theo ta được biết thành phố A bộ đội đặc trùng bộ đội sớm tại vi rút bùng nổ trước một tháng từng nhận được thượng cấp cắt cử đặc thu mệnh lệnh bí mật điều khỏi thành phố A đến nỗi bị thượng cấp điều phái đi nơi nào, chấp hành loại nào nhiệm vụ. Này liền hoác thăng lời nói ở đây, nhìn về phía Túc Như Tuyết, không hề đi xuống giảng. Sư phụ, có quan hệ thành phố A bộ đội đặc trùng bộ đội sự, ta tuy là biết đến không nhiều lắm, bất quá cũng nhiều ít biết chút, chờ vào căn cứ, ta từ từ nói cho sư phụ ngài nghe. Ân, Hảo. Lý Biu nhìn thấy chính mình thành công đem thiệu hồng lôi phó thác cho Túc Như Tuyết, kéo lấy nhi tử lý húc tay, hai cha con như là tính toán đi người thường đội ngũ xếp hàng. Lý Thúc, Tiểu Húc đừng đi đơn xếp hàng, cùng chúng ta cùng nhau tiến căn cứ đi. Căn cứ đối dị năng giả lại ưu đãi, một người dị năng giả có thể mang một người người thường. Túc Như Tuyết kêu trụ Lý gia phụ tử, quay đầu lại đối vông Tiêu Mai nói, Tiểu Mai mội mội giúp ta cái vội, giúp ta mang Tiểu Húc tiến căn cứ, được không? Vông Tiêu Mai nghe được Túc Như Tuyết dò hỏi, sáng ngời mắt to gắt gao nhìn chầm chầm Lý Húc, còn có Lý Húc tiến ôm vào trong ngực đại hắc. nhìn ước có nửa phút mới gật đầu tiểu binh lính chạy nhanh xả tới một chương bảng biểu cấp thiệu hồng lôi điền đương điền đến dị năng cấp bậc khi hoác thăng lại mở miệng điền nhất giai đỉnh tiểu binh lính cùng phó quan song song thần sắc đột biến tiểu binh lính cuống quít hoàn hồn chớp bút trên giấy nhất giai đỉnh phía dưới đánh cái đối câu cái này người thường đội ngũ an tĩnh rốt cuộc không ai cầu túc như tuyết đám người dẫn bọn hắn miễn phí tiến căn cứ túc như tuyết đám người hiện tại nhân số vừa vặn Từ từ ai nói nhân số vừa vặn, nhiều ra chỉ cầu như thế nào tính. Túc như tuyết khẩn thiết mà nhìn về phía hoác thăng, ngoài miệng chưa nói, nhưng ánh mắt lại đang nói hoác thượng giáo cầu châm trước. Chương 62 dài hơn bản hát mã. Hoác thăng đến là không vì đại hắc quá mức làm khó dễ túc như tuyết đám người, chỉ ở cẩn thận quan sát quá lớn hắc mắt cùng răng nanh sau, dạn do túc như tuyết đám người nhất định phải xem trọng đại hắc. Đại Hắc có thể là đầu lệ phá cách tiến vào căn cứ sùng vật cầu. Đang là mặt thế, mọi người liền chính mình ấm no cùng tánh mạng đều cố bất quá tới, lại có ai sẽ quản sùng vật chết sống. Đặc biệt là sùng vật sau khi chết, cũng có nhất định cơ suất sẽ cảm nhiễm tang thi virus. Một khi sùng vật tử vong cảm nhiễm trở thành tang thi động vật sẽ so tang thi càng làm cho người ta sợ hãi, càng chí mạng. Hoặc thăng tìm danh nữ binh phụ trách mang ông Aji, Còn có túc mụ mụ tiến đến tới gần căn cứ đại môn một gian phong bế tốt đẹp lộ thiên giản dị lều trại kiểm tra thân thể. Lý gia phụ tử tắc từ phó quan dẫn dắt đồng dạng cũng là đi một cái khác lều trại xác nhận trên người hay không có tang thi chảo cán thương. Ở lý gia phụ tử, vương di còn có túc mụ mụ đều bị mang đi kiểm tra khi hoác thăng tắc tận chức tận trách mở ra thành phố A người sống sót căn cứ giản dị bản đồ. vì túc như tuyết đám người đem căn cứ nội mấy hạng tiêu chí tính kiến trúc nhất nhất nói rõ, càng phân phát túc như tuyết đám người nhân thủ một phần thành phố A căn cứ giản dị bản đồ. Trên bản đồ ghi rõ đều là túc như tuyết đám người thường xuyên muốn đi địa phương. tỷ như dị năng giả cùng người thường tiểu đội toàn muốn đi tiếp nhiệm vụ kiêm báo danh mới có thể ra vào căn cứ hành chính tính, còn có nhà ăn cập bệnh viện. Đừng nhìn nhà ăn ẩm thực không tốt, bệnh viện chữa bệnh thiết bị cũng đơn sơ kỳ cục. lại toàn chỉ đối dị năng giả mở ra, người thường cũng sẽ không hưởng thụ này hai hạng đặc quyền. Đa tạ, hoác thượng giáo. Về sau phải có cái gì không rõ, ta sẽ lại tìm ngài hỏi. Thấy mụ mụ cùng ông A-di, lý gia phụ tử đều kiểm tra sức khỏe song thân thể, tốt như tuyết quải mọi người vội vàng tìm lấy cớ khai lưu. Nàng thật sự là sắp chống đỡ không được nhiệt tình hoác thăng. Không phải nói người đưa ngoại hiệu phúc hắc hồ ly hoác thăng vi nhân tính cách đạm mạng, dư người không thân sao chẳng lẽ trong tiểu thuyết cái gọi là vân vân đều là gạt người. Túc như tuyết muốn chạy, hoác thăng lại không chịu cho Túc như tuyết khai lưu cơ hội. Mới vừa ta giống như quên nói cho các ngươi chỗ ở như thế nào đi rồi, đi, ta mang các ngươi đi chọn chỗ ở. Không cần phiền thoái, hoác thượng giáo. Chúng ta tìm người hỏi thăm hạ liền hảo Túc như tuyết có loại dự cảm bất hảo, nàng hình như là hoác thăng cấp theo dõi. Chính là sẽ sao nàng trước đây giống như cũng chưa nói sai cái gì à, bất quá chính là một không cẩn thận nói dối cao dị năng thôi, nàng sư phụ dị năng cấp bậc so nàng còn cao đâu. Nàng chỉ là nhất giai thủy hệ trung cấp, sư phụ chính là nhất giai lôi hệ đỉnh. Chẳng lẽ là hoác thăng muốn mượn sức bọn họ này đó dị năng giả vì ép sử dụng, cái này khả năng tinh khá lớn. Vẫn là ta mang các ngươi đi thôi, về sau chúng ta khẳng định không thể thiếu hợp tác cơ hội. Trước tiên nhận rõ môn cũng phương tiện. Túc Như Tuyết tuy là lòng có không muốn, nhưng Hoác Thăng đã làm mở miệng, Túc Như Tuyết lại nói không nên lời phản đối nói, chỉ phải mặc cho Hoác Thăng cùng phó quan lãnh bọn họ về phía trước đi. Như Tuyết tiểu tâm. Có lẽ là Túc Như Tuyết lo lắng cho mình là bị Hoác Thăng cấp theo dõi, cho nên một lòng nghĩ muốn như thế nào thoát khỏi Hoác Thăng dây dưa. kết quả một cái không lưu ý, thế nhưng suýt nữa cùng một chiếc thế tới rào rạt xe nên diện tới cái thân mật tiếp xúc. Cũng may thiệu hồng lôi phát hiện kịp thời, hơn nữa thiệu hồng lôi lại là bộ đội đặc trùng quan quân xuất thân, thân thủ lại hảo. Thiệu hồng lôi một phen kéo lấy vùi đầu đi phía trước đi túc như tuyết cánh tay, đem túc như tuyết hợp lại tiến trong lòng ngực, lúc này mới tránh cho một vụ tai nạn giao thông phát sinh. Như tuyết, không có việc gì đi. Không có việc gì, cảm ơn sư phụ. Nghe thấy sư phụ trầm ổn quan tâm dò hỏi thanh từ đỉnh đầu rơi xuống. Túc Như Tuyết ngửa đầu liền thấy sư phụ cương ngạnh mặc nghiêng, so trước đây giáo nàng công phu khi không biết muốn nhu hòa nhiều ít. Túc Như Tuyết vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con người rắn giỏi hệ sư phụ cũng có thể toát ra như vậy săn sóc biểu tình, thiếu chút nữa xem ngây người. Giây tiếp theo, Túc Như Tuyết có thể nói là luống cuốn tay chân mà tránh thoát khai thiệu hồng lôi rắn chắc cánh tay, mới vừa một bỏ ra, Túc Như Tuyết liền vội cùng sư phụ thiệu hồng lôi kéo ra nhất định an toàn khoảng cách. Mặt trướng đến đỏ bừng không nói, tâm cũng thình thịch thông mà kinh hoàng, phảng phất một trương miệng nói chuyện, trái tim liền sắp nhảy ra ngực cái loại này. Thiệu hồng lôi thì tại nhìn thấy nữ tử cuống quýt tránh thoát trong lòng ngược mình khi, không khỏi cảm thấy tiếng lòng không lý do căng thẳng, chưa bao giờ từng có cảm giác mất mát. Bất quá ôm chặt nữ đồ đệ cảm giác tuy là không kém, nhưng lại thực xa lạ, không giống nữ đồ đệ cùng hắn nói chuyện khi, làm hắn cảm thấy phi thường quen thuộc kiêm tự nhiên. Cái này kêu cái gì thế đạo á ở trong căn cứ lái xe lại vẫn đem xe khai như thế mau, khai đến cùng hỏa tiễn dường như. Lại không phải chạy trốn. Túc mụ mụ dọa mắt mắt to tiểu. Lớn tiếng mà hoán trách. Nhưng không, kia xe khai đến cũng tốc độ quá nhanh, cùng vội vàng đầu thai dường như. Vương a di cũng xem bất quá mắt, chính là nàng lão công giá xe buýt dẫn bọn hắn một chúng ở quốc lộ thượng chạy trốn khi, xe đều chưa từng khai như thế mau quá. Vương A-di cùng túc mụ mụ hai người sôi nổi vãn khởi cổ tay háo, bên vực người mình tư thế toàn bộ khai hỏa, chuẩn bị tìm kia chiếc đem xe khai đến bay nhanh lái xe tài xế hảo hảo mà tán gẫu một chút. Lại nói kia chiếc thiếu chút nữa đụng vào túc như tuyết siêu xe, nhân thiếu chút nữa đụng vào người quan hệ, tài xế cực lực giấm hạ phanh lại. Siêu xe chính là siêu xe, sàn xe so mặt khác xe toàn muốn ổn chát, cho dù là thình lình xảy ra khẩn cấp chẳng uống. Xe đều chưa từng đánh phiêu hành đầu ở lộ trung ương, chỉ ở quán lực thúc đẩy hạ, không chịu khống chế mà hướng phía trước hoạt ra ước hai ba mệ khoảng cách, liền vững vàng mà ngừng ở bên đường. Túc như tuyết cũng không khỏi khí phồng lên hai má, chuẩn bị nắm hạ kia lái xe tài xế hảo hảo mà nói chuyện, liền nói nàng thất thần không thấy lộ, nhưng ở trong căn cứ dám đem xe đương hỏa tiên khai, này thật đúng là xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân. Nói rõ không có việc gì tìm chịu. Chỉ là đương nhìn đến siêu xe lại là chiếc dài hơn bản bìa cứng Han ma khi, túc như tuyết tâm không khỏi mà lạc run lên, nháy mắt khí đoản một mảng lớn. Túc như tuyết trong đầu nhanh chóng hiện lên một chiếc đồng dạng là dài hơn bản, bất quá lại là hạn lượng xe sang, kia xe hơi người trên là nàng đời này đều không nghĩ tay kiến người. Mẹ, vông A-di, đi rồi, đi chỗ ở. Đi như tuyết, kia xe chính là thiếu chút nữa đụng vào ngươi, cứ như vậy tính không so đo. không so đo túc như tuyết đảo tưởng so đo, nhưng nếu trên xe người thật là nàng liền nằm mơ đều không nghĩ tái kiến người, nàng có gan cùng đối phương so đo sao trốn đều tránh không kịp. Trách ta đi đường không thấy lộ, không trách nhân ra, không đụng vào ta, đã tính trong bất hạnh vạn hạnh túc như tuyết đem sai toàn ôm đến trên người mình, nỗ lực chấn an trụ mụ mụ cùng ông a Di. Cũng khẩn hợp lại trụ mụ mụ cùng ông a Di tay bay nhanh về phía trước hướng. Ô! Đại hát. không có việc gì không có việc gì không biết xảy ra chuyện gì lý húc khẩn dắt lấy đại hắc đột nhiên có vẻ nôn nóng bất an mắt nhìn kia chiếc bỏ neo ở ven đường siêu xe không ngừng phát ra như là thị uy tựa ô minh thành. nhưng thực mau đại hắc liền không biết lại bị cái gì kích thích phát ra thất bại anh anh thanh đầu gục xuống không nói ngay cả cái đuôi đều run rẩy mà kẹp ở hai điều chân sau gian sợ đầu sợ đuôi mà chỉ dám kể sát lý húc đi Tào phó quan ngươi trước dẫn bọn hắn đi chỗ ở, ta đi xử lý điểm sự, theo sau liền tới. Hoắc thăng hướng tào phó quan một ta ánh mắt, trên mặt mây đen răng đầy, ý bảo tào phó quan trước mang túc như tuyết đám người đi chỗ ở, nơi này giao từ hắn tới xử lý. Chương 63 đối trọi gay gắt. Nhận được Hoắc thăng mệnh lệnh, sừng sốt tào phó quan lập tức hoàn hồn, chạy chậm đuổi theo túc như tuyết đám người, trên mặt một lần nữa dơ lên công sự hóa tươi cười. Dẫn dắt Túc Như Tuyết đám người hướng phía trước đi. Thằng đến quải cái cong, tiến vào tiếp theo điều trường phố, quay đầu lại rốt cuộc nhìn không tới dài hơn bản hãn mã xe ảnh, Túc Như Tuyết mới cảm thấy thoải mái chút, vừa mới nàng tổng cảm thấy giống bị người hung hăng theo dõi dường như, thực không thoải mái. Xảy ra chuyện gì như Tuyết Tử vừa mới khởi ngươi liền sắc mặt không lớn nối có phải hay không bị dọa đổ ngay cả Lý bưu đều nhìn ra được tới, Túc Như Tuyết sắc mặt khó coi. Hình như là bị vừa mới kia chiếc bay nhanh tới, thiếu chút nữa đụng vào nàng xe, cấp dọa tới rồi, thả là sợ tới mức không nhẹ. Không có gì. Túc như tuyết chỉ là hoài nghi kia chiếc dài hơn hãn mã ngồi người là khúc ra cái kia lòng dạ hẹp hỏi xú thí thiếu ra. Túc như tuyết là sợ nàng đầu tiên là giức lấy hoác thăng quá mức chú ý, sau lại không cẩn thận lầm trọc tiểu nhân, lại bị cái kia xú thí khúc tiểu công tử cấp theo dõi. Kia nàng về sau Nhật Tử đã có thể khổ sở ta chính là lo lắng vừa mới ta mẹ cùng ông A di nói kia lời nói, nếu làm kia trong xe người nghe thấy, nhân ra khẳng định sẽ không cao hứng. Chính là nghe thấy có thể như thế nào không cao hứng liền không cao hứng, làm sai sự, còn không được người ta nói, này căn cứ nếu là hắn kiến, quy củ là hắn đính được rồi, hắn nói như thế nào liền như thế nào tài xế Lao Ung không, không phun không mau nói. Không phải, Ưng Thúc Là kia xe, ta là lo lắng. Túc Tiểu Thư là lo lắng kia xe chủ nhân thân phận hiền hách, sợ gây chuyện đi tảo phó quan cười tiếp nhận Túc như tuyết nói nói. Túc Tiểu Thư không cần lo lắng, có chúng ta hoác thượng giáo ở, tin tưởng vị kia xe chủ nhân định sẽ không làm khó dễ Túc Tiểu Thư cùng Túc Tiểu Thư đồng bọn, còn có người nhà. Vai vị tới rồi, thỉnh tự chọn phòng đi. Tuyền hảo, ta phải làm ký lục, hội báo cấp thượng giáo. Hảo, nói chuyện thiếm khi. tào phó quan không ngờ đã đem túc như tuyết đám người đưa tới một đống nhà ngang muốn túc như tuyết đám người tự chọn phòng mấy nhà người không chút do dự lựa chọn tụ tập vào ở nghĩ mấy nhà ở bên nhau trụ nhiều ít cũng hảo cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau hương ra ở tại nhất phía bên phải lý gia phụ tử cùng thiệu hồng lôi cùng nhau trụ lựa chọn dựa bên trái nhà ở túc như tuyết cùng túc mụ mụ lựa chọn hai nhà trung gian kia gian túc như tuyết nguyên tưởng rằng hoắc thăng sẽ không tới rồi Không nghĩ tới nàng thật sự là xem nhẹ bọn họ này đoàn người ở hoác thăng trong mắt giá trị, hoác thăng liền ở tào phó quan vì bọn họ mấy nhà người làm tốt và ở thủ tục trước chạy đến. Hoác thăng tới rồi kỳ thật là tới báo cho kiêm nhắc nhở túc như tuyết đám người. Hoác thăng nói cho túc như tuyết đám người tốt nhất hôm nay liền dàn xếp hảo, sau đó sáng mai, muốn bọn họ cần phải phái danh đại biểu đi nhiệm vụ hành chính tính đưa tin. Đương nhiên tốt nhất có thể ở đưa tin khi tiếp chút năng lực có thể đạt được nhiệm vụ, cùng mặt khác dị năng giả hoặc người thường tạo thành tiểu đội cùng nhau kết bạn ra ngoài làm nhiệm vụ. Hoặc thăng hy vọng túc như tuyết đám người có thể mau chóng thích hướng thành phố A căn cứ sinh hoạt tiết ấu. Hoặc thăng còn báo cho túc như tuyết đám người nói căn cứ sẽ định kỳ thống kê dị năng giả sở tiếp nhiệm vụ lớn nhỏ nhiều ít, dùng để cố định dị năng giả đối căn cứ cống hiến. Cống hiến nhiều dị năng giả sẽ tương ứng đạt được càng nhiều càng tốt đãi ngộ, mà cống hiến thiếu dị năng giả tắt sẽ bị căn cứ thủ tiêu ăn trụ đặc quyền, tình tiết nghiêm trọng giả thậm chí sẽ bị trục xuất căn cứ. Hoắc thăng càng tốt tâm nhắc nhở túc như tuyết đám người phải làm nhiệm vụ liền nhân lúc còn sớm. Liền trước mắt hình thức tới xem, trong căn cứ dị năng giả số lượng ở từng ngày gia tăng, bình thường cùng dị năng giả tổ kiến tiểu đội cũng ở từng ngày lớn mạnh. Hiện giai đoạn nhiệm vụ còn tính hào làm. Phần lớn là đi phụ cận mấy cái hương chấn lục soát trước vật tư, rửa sạch con đường. Dị năng giả ở chấp hành nhiệm vụ trên đường thu được vật tư, căn cứ cũng chỉ sẽ khấu lưu 1 phần 3. Mà càng về sau, nhiệm vụ càng khó làm, căn cứ thực hiện cấp dị năng giả thù lao tuy sẽ tương ứng gia tăng, nhưng dị năng giả ở làm nhiệm vụ khi thu được vật tư tắc có khi sẽ cần toàn bộ nộp lên trên cấp căn cứ, lại từ căn cứ đến lúc đó thống nhất phân phát, gánh nguy hiểm cũng sẽ càng lớn. Hoác thăng nói thẳng bẩm báo, chọc đến túc như tuyết đám người đối hoác thăng luôn mai nói lời cảm tạ. Rốt cuộc tiễn đi hoác thăng, túc như tuyết phát hiện người trong phòng cơ hồ một cái cũng chưa thiếu, như là tất cả tại chờ nàng, có chuyện muốn cùng nàng nói dường như. Như tuyết, ngươi tới, ta cùng tiểu mai liền nói mấy câu cùng ngươi giảng, nói xong, chúng ta liền về phòng thu thập đi thầy lý gia phụ tử không mở miệng, lao ông tiêu kiên nhẫn, lôi kéo nữ nhi ông tiêu mai tay nhỏ. Gọi túc như tuyết đưa tới một bên nói về lặng lẽ lời nói. Như tuyết, ngươi cùng ông thúc nói thật, ngươi vào cửa đăng ký khi không đăng ngươi kia có thể chiêu độc thủ dị năng, có phải hay không sợ có người biết sẽ hại ngươi a là ông cũng là cái co tâm kế, sao có thể không hiểu một tú vu lâm, phong tất tuổi chi đạo lý. ông thúc, đã là bị ngài xem ra tới, ta có thể hay không thỉnh ngài cùng A-di, còn có tiểu mai mội mội giúp ta bảo mật. Ta tạm thời không nghĩ làm người biết ta là song hệ dị năng giả sự. Ngươi yên tâm, chúng ta một nhà ba người bảo đảm nửa cái tự đều sẽ không cho ngươi nói ra đi, chính là sợ Lão gông tầm mắt nghi thần nghi quỷ mà liếc về phía Lý Gia Phụ Tử. Nguyên lai Lão Hông sở dĩ kéo túc như tuyết đến một bên giảng này đó lặng lẽ lời nói, lại là phòng bị Lý Gia Phụ Tử, nói câu không dễ nghe, Lão Hông liền túc như tuyết sư phụ thiệu hồng lôi cũng tin không nổi. Lão ông một nhà trước mắt tin được chỉ có túc mụ mụ cùng túc như tuyết hai mẹ con. Tiểu mai ngươi không phải có chuyện muốn cùng ngươi như tuyết tỉ tỉ nói sao? Lão ông thấy chính mình ý tứ đã hướng túc như tuyết truyền đạt tới rồi, túc như tuyết cũng nghe minh bạch. Lão ông liền không hề đem lời nói giải thích, điểm đến tức ngăn. Đem câu chuyện bức cho nữ nhi, muốn nữ nhi cùng túc như tuyết nói tiếp lặng lẽ lời nói. Tỉ tỷ, ngươi tới, tiểu mai có nói mấy câu, cùng ngươi nói. Ông Tiêu Mai này vài câu nói khẽ nói được càng là thật cẩn thận, thế nhưng cũng không chịu làm ba ba nghe thấy. Kéo túc như tuyết tay, đem túc như tuyết lại kéo xa chút, nhón mũi chân, túc như tuyết cong lưng, đem lỗ thai tiến đến ông Tiêu Mai bên miệng. Ông Tiêu Mai mới bằng lòng nói. Nghe được ông Tiêu Mai nói, túc như tuyết sắc mặt không thể nói là đẹp, vẫn là khó coi, không khỏi nhất thời một đuổi. Vương Tiêu Mai cùng túc như tuyết nói xong, túc như tuyết tay khẽ vớt vỗ ông Tiêu Mai ngạch phát. Tỷ tỷ đã biết. Cảm ơn Tiểu Mai nhắc nhở. Ân. Vương Tiêu Mai đáp, chạy chậm đến ba ba bên người, cầm chặt ba ba tay. Vương Tiêu Mai ánh mắt như là khiêu khích dường như nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc ít lời lý húc. vuông ra một nhà ba người đang chuẩn bị rời đi túc ra mẹ con chỗ ở, liền thấy Thiệu Hồng Lôi đột nhiên hoành ra tới trở môn. Các người muốn làm sao dám đụng đến ta mẹ cùng ta ba một chút thử xem vông tiêu mai vẻ mặt đề phòng về phía trước kéo dài qua ra một đi nhanh. Cùng túc như tuyết ở chung không mấy ngày, vương tiêu mai thế nhưng càng học càng giống túc như tuyết, nói chuyện ngự khi sống thoát thoát một cái tiểu túc như tuyết. vương tiêu mai là tinh thần hệ dị năng giả, đối phó tang thi có lẽ trước mắt không có gì ưu thế, càng không có quá lớn phần thắng, nhưng đối phó người, vương tiêu mai ưu thế nhưng lớn đi. Ô đại hắc phát ra không mau mà nước nở. Nghe được đại hắc nước nở, Thiệu Hồng lôi thế nhưng như là nhận được thượng cấp mệnh lệnh, tay đẩy cửa phòng, đống chốc đem cửa phòng đóng lại. Cửa phòng nhắm chặt nháy mắt, Lý Húc lòng đầy căm phẫn mà chỉ trích ông Tiêu Mai, đại hắc nói ngươi cùng như Tuyết tỷ tỷ trộm nói ta cùng đại hắc nói bậy. Chương 64 không gian cùng khống thú dị năng. Ta mới chưa nói ngươi cùng kia cậu nói bậy. rõ ràng là các ngươi cố ý gạt chúng ta cùng như Tuyết tỷ tỷ trước đây, rõ ràng là dị năng giả lại phi trang người thường, còn cùng chúng ta trà trộn vào căn cứ, ta chỉ là cùng như Tuyết tỷ tỷ vạch trần các ngươi thân phận, không phải nói các ngươi nói vậy. Thiếu Mai, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mẹ, ba, thầm thầm, bọn họ ba người có hai cái là dị năng giả, hơn nữa kia chỉ cậu cũng không phải bình thường cậu. An qua tăng thi. Cái gì ông ra vợ chồng cùng túc mụ mụ đã là nghe ngốc. Dựa nghiêng môn thiệu hồng lôi tắc vẻ mặt thong dong thần sắc, có thể thấy được thiệu hồng lôi nên là sớm biết Lý Húc là dị năng giả, mà đại hắc không phải bình thường sùng vật cầu. Túc như tuyết không nghĩ phát biểu cái nhìn, ở sự tình không làm rõ ràng trước, nàng chỉ muốn biết Lý Húc giấu giếm dị năng giả thân phận nguyên do thôi. Lý Biu tắc tỏ vẻ hắn này một thân vì Lý Húc phụ thân pha khó tiếp thu nhi tử là dị năng giả sự thật. Thế nhưng giấu giếm hắn một đường. Kỳ thật Lý Biêu ẩn ẩn đã nhận thấy được Nhi Tử rất nhỏ biến hóa, nhưng Lý Húc dù sao cũng là hoạn có bẩm sinh tự bế kiêm giao lưu chướng ngại vấn đề Nhi Đồng. Lý Bưu tuy từng ngẫu nhiên nhìn thấy vài lần Nhi Tử cùng Thiệu Hồng Lôi mỏng manh hố động. Nhưng đa số, Nhi Tử đều như là ở nhà khi như vậy, ôm đại hắc một mình ngồi ngồi xuống một chính là cả ngày. Lý Bưu chỉ đương Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Húc trô đến tới, hợp ý thôi. Thẳng đến Nhi Tử thế nhưng lần đầu tiên lớn mật mà tự nhiên chỉ trích cùng bọn họ vẫn là người xa lạ vương Tiêu Mai, Lý bưu mới biết Nhi Tử lại là thật sự thay đổi. Lý Thúc, tiểu Húc có thể là không thú hệ dị năng giả. Thúc như tuyết một ngữ nói toạc ra Lý Húc dị năng. Lý Húc ở chỉ trích vương Tiêu Mai khi nói chính là Đại Hắc nói cho hắn, vương Tiêu Mai nói bọn họ nói bậy. Thúc như tuyết liền thuận thế phỏng đoán ra Lý Húc nên là thiếu chi lại thiếu không thú hệ dị năng giả. Mặt thế hậu kỳ không thú dị năng giả có thể nói là cường đến rối tinh dối mù, không đơn thuần chỉ là có thể khống chế đẳng cấp cao biến dị thú, thậm chí còn có thể khống chế đẳng cấp cao tang thi động vật vì mình sử dụng. Như tuyết ngươi nói tiểu húc là cái gì, cái gì thú dị năng giả Lý bưu nỗ lực mà loát nửa ngày ngực, vẫn là rất khó đem này vui vẻ tin hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng tiểu húc hắn chưa từng bị tang thi thương đến quá a Lý bưu không khỏi tung ra nghi hoặc, không phải nói bị thương đến. Cảm nhiễm tang thi vi rút mới có khả năng trở thành dị năng giả sao? Bị phụ thân một ngữ chọc chúng yếu hại, Lý Húc không khỏi cúi đầu xuống. Tiểu Húc, ngươi không bị tang thi thương quá Lý Bưu nói không giống như là lời nói dối, chỉ là nếu Lý Húc thật không bị tang thi thương quá, lại như thế nào sẽ trở thành dị năng giả? Đây là ta muốn Tiểu Húc giấu giếm này dị năng giả thân phận nguyên nhân trí nhất. Vẫn luôn không mở miệng thiệu hồng lôi đột nhiên làm giảng giải. Tiểu Húc nói từ hắn ký sự khởi là có thể nghe hiểu các con vật nói chuyện, có thể di động vật lại nghe không hiểu hắn nói, sau lại đại hắc lầm thực tang thi trong óc màu trắng tinh hoạch, liền có thể cùng hắn câu thông. Mà Tiểu Húc kỳ thật còn có một khác hạng sinh ra đã có sắn dị năng. Thiệu Hồng Lôi nói, hướng Lý Húc một tà ánh mắt, kia ý tứ chính là muốn Lý Húc biểu thị cấp mọi người xem. Lý Húc mở ra tay, hướng tới trong phòng đơn sơ bản ghế ruôi đi. Liền thấy trong phòng bàn ghế ở tiếp xúc đến Lý Húc tay nháy mắt thế nhưng lập tức biến mất không thấy. trừ bỏ Lý Húc, thiệu hồng lôi, còn có túc như tuyết cập tảng ngao đại hắc ngoại, trong phòng mọi người toàn tỏ vẻ khiếp sợ cực kỳ. Lao ông dùng sức mà xoa mắt, sợ hắn là lái xe khai thời gian dài, mắt mắc lỗi. Nhưng mà Lao ông xoa nửa ngày, cuối cùng xác định nhất định cùng với khẳng định bàn ghế chính là từ hắn trước mắt biến mất không thấy. Chờ mọi người đều thấy rõ ràng bàn ghế là thật sự không thấy, Lý Húc mới đưa tay thả lại bàn ghế biến mất không thấy không vị thượng, tay vừa đến, bàn ghế lại giống ảo thuật dường như xuất hiện ở tại chỗ. Đồng thời nhiều ra rất nhiều đồ vật, có túi trang gạo cùng bột mì, thùng trang nước trong cùng dùng ăn du dù, còn có khi lệnh rau dưa thịt loại từ từ. Phô đệm chăn, nồi chén gáo buồn càng là đầy đủ mọi thứ. Nhìn thấy bàn ghế thượng nhiều ra tới đồ vật, Lý bưu mắt đều trọn tròn. Từ viên đến thẳng, cuối cùng hoàn toàn há hốc mồm. Này đó gia sản, đều là hắn lý ra. Lúc ấy hắn muốn mang theo nhi tử cùng thiệu quan quân cùng nhau chạy trốn. Lý Bưu nhớ rõ ràng bởi vì không thể đem trong nhà ăn dùng toàn mang đi, hắn chính là ảo não kiêm đau lòng thật lâu. Không nghĩ tới nhi tử thế nhưng toàn giúp hắn mang theo đầu. Không gian dị năng giả. Thúc như tuyết kinh hồ ra tiếng. Thúc như tuyết trăm triệu không nghĩ tới lý húc lại là song hệ dị năng giả. Thả có được vẫn là hai cái chân quý dị năng, một cái khống thú hệ dị năng, một cái không gian dị năng. Tiểu húc hai cái dị năng, đặc biệt là không gian dị năng tuy rằng rất thực dụng, nhưng tiểu húc bản thân lại không cụ bị lực công kích cùng tự bảo vệ mình lực. Có đại hắc tùy thời che chở còn hành, nhưng nếu đại hắc bị dụng tâm kín đáo người xấu chi đi, như vậy tiểu húc liền chỉ có mặc người thì cá. Thiệu hồng lôi nói có thể nói càng trắng ra, dễ hiểu chút, chính là rời đi đại hắc. Lý Húc cùng người thường vô dị, thậm chí còn không bằng người thường, nếu Lý Húc một không cẩn thận lộ ra ngoài hắn là không gian dị năng giả thân phận, hắn sẽ bị chết so với người bình thường càng mau. Ở mọi người trong mắt không gian dị năng giả liền tương đương với một cái có thể đi có thể nói lời nói có ý thức vật tư ba lô, ai cũng không biết đương giết chết không gian dị năng giả sau, không gian dị năng giả tổn trữ ở trong không gian vật tư hay không sẽ phơi ra, hoặc là biến mất không thấy. Đại đa số người cho rằng sẽ là người trước, càng có gan thả dũng cảm nếm thử, rốt cuộc ở mặt thế giết người là kiện cực dễ dàng sự, mà chỉ dựa vào giết người là có thể được đến vật tư càng là lại nhẹ nhàng bất quá sự. Nguyên lai like là như thế này. Kia trách không được lao hông vợ chồng tỏ vẻ có thể thông cảm thiệu hồng lôi dụng tâm lương khổ. Thiếu Mai, mau cho ngươi Lý Húc Tiểu Ca Ca nói lời xin lỗi đi. Vông A Di hợp lại khuyên nữ, đốc xúc vông Tiêu Mai chạy nhanh cấp Lý Húc xin lỗi. Thực xin lỗi, Lý Húc tiểu ca ca. Là tiểu mai hiểu lầm ngươi. Vương tiêu mai sát có chuyện lạ, nghe mụ mụ nói, cùng Lý Húc xin lỗi. Vương tiêu mai cùng Lý Húc xin lỗi khi, liền phát hiện tàng ngao đại hắc liền như vậy ánh mắt sáng ngời mà chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng. Hai chân độn trên mặt đất ngồi, giống như đang đợi nàng cùng Lý Húc nói xong xin lỗi, cùng nó nói dường như. Thực xin lỗi, đại hắc. Vương tiêu mai không chịu nổi lương tâm bất an, đi đến đại hắc trước mặt. con lưng cùng đại hắc đối diện cũng thành kính về phía đại hắc xin lỗi Vông! đại hắc thế nhưng nghe hiểu ông tiêu mai nói ông tiêu mai mới vừa cùng nó xin lỗi xong nó liền lập tức hướng ông tiêu mai trên dưới liền gật đầu hai cái tỏ vẻ tha thứ ông tiêu mai cũng quay đầu hướng lý húc kêu hai tiếng lý húc lại đem tay khẩn nắm chặt nghĩ đến là từ trong không gian đảo đổ vật đâu mở ra tay ở ông tiêu mai trước mặt Trong chớp mắt Lý Húc trong tay thế nhưng biến ra căn kẹo que tới. Cảm ơn Lý Húc tiểu ca ca, cảm ơn Đại hắc Biết này căn kẹo que là Đại hắc muốn Lý Húc đưa. Vương Tiêu Mai vô cùng cao hứng mà tiếp được, thật cẩn thận mà lột bỏ kẹo que thượng màu sắc rực rỡ giấy gói kẹo không ném. Chính mình luyến thức ăn, trước phủng một vòng, làm xong ba ba, làm mụ mụ, còn có túc mụ mụ cùng túc như tuyết, Lý Biu, Thiệu Hồng Lôi, người trong phòng làm biến, đoàn người đều nói không ăn. ông tiêu mai cũng xấu hổ độc hưởng ngượng ngùng mà phúng kẹo que đưa vào trong miệng mút không hai khẩu lại vội lấy ra dùng xe xuống đóng gói giấy một lần nữa bao hảo lại tiểu tâm mà thu vào túi tiền chương 65 hạ vốn gốc tranh thủ túc như tuyết thượng giáo ân công đạo ngươi cha sự ngươi cha như thế nào hoác thăng méo trong tay thành điệp dị năng giả hội báo minh tế đơn một chương chương mà điều động nhìn vừa nhìn vừa lưu tâm nghe tảo phó quan làm hội báo Nghĩ đến Túc Như Tuyết đám người định là ngàn phòng vạn phòng cũng không dự đoán được thai vách mạch dừng một chuyện, mà này hai lỗ thai đoá lại là hoác thăng cho bọn hàn an. Tuy rằng Túc Như Tuyết rất là cẩn thận, là nhìn theo hoác thăng cùng tào phó quan hai người kết bạn rời đi nhà ngang, nhưng mà bọn họ trụ nhà ngang trên dưới hai tầng, thậm chí là cùng tầng đã sớm bị hoác thăng an nhan tuyến, đều có chuyên môn vì hoác thăng cung cấp tình báo dị năng giả. Túc như tuyết đám người cũng không biết tào phó quan sớm đã nhận được hoác thăng mệnh lệnh, cố ý đưa bọn họ an bài ở một đống trụ có nhãn tuyến nhà ngang. Cho nên hoác thăng cùng tào phó quan tuy rằng rời đi, nhưng nhãn tuyến lại như cũ chặt chẽ mà giám thị cùng nghe lén túc như tuyết đám người hướng đi. Bao gồm Lý Húc cực lực muốn che giấu dị năng, cũng không có thể tàng trụ. Chính như thượng giáo ngài sở liệu bọn họ trung thật là có không gian dị năng giả, chính là cái kia dắt cầu Nam Hải. Nga Hoắc thăng đã sớm suy đoán Lý Húc, Lý Biu, còn có thiệu hồng lôi ba người chung có một người là không gian dị năng giả, bởi vì ba người sở mang vật tư quá ít, không đủ để cung ứng một đường ăn uống nhu cầu. Đồ ăn nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là ba người mang thủy đều không đủ. Hơn nữa Hoắc thăng lại muốn dị năng giả viết rõ đến cậy nhờ căn cứ sở đi lộ tuyến, thiệu hồng lôi đám người một đánh dấu, liền bị Hoắc thăng liếc mắt một cái xuyên qua bí mật. Cái kia túc như tuyết. Nhưng điều tra ra nàng chính là song hệ dị năng giả. Điểm này chưa điều tra rõ. ân Muốn nhà ngang người chặt chẽ lưu ý, điều tra rõ mới thôi. Đúng vậy. Tào phó quan đứng thành không dịch bước, như là có chuyện muốn báo cáo hoác thăng, bất quá tào phó quan trong lòng có nghi hoặc hoặc, nhìn không được muốn hỏi. Kết quả liền như thế buột miệng thốt ra. Thượng giáo ngài sở dị nhất định phải điều tra rõ túc tiểu thư chi tiết, Nên không phải là nhân nàng câu kia vô tâm hỏi chuyện đi. Nàng câu kia hỏi chuyện, tuyệt không phải vô tâm hỏi chuyện. Thượng cấp mới ban hạ mệnh lệnh, căn cứ trừ bỏ ngươi ta, còn có căn cứ thượng tầng, nên là không người biết hiểu mới là, mà nàng mới vừa gần nhất căn cứ liền hỏi hay không cho phép một người dị năng giả mang theo một người người nhà miễn phí tiến căn cứ. Há mồm nói là đã sớm nghe nàng kia thân là bộ đội đặc chủng tiểu đội trưởng KK đề qua. Trước không nói thành phố Á bộ đội đặc trùng bộ đội sớm tại vi rút bùng nổ trước đã bị điều động đi một chuyện, riêng là nàng kia nắm chắc hỏi chuyện. Ngươi cảm thấy nếu nàng không phải trước đó phải tới rồi khẩu phong, lại là cái gì? Hoác thăng thừa nhận hắn sở dĩ sẽ theo dõi túc như tuyết là bởi vì túc như tuyết một không cẩn thận hỏi lỡ miệng nói, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, cũng làm hoác thăng không thể không trọng xem túc như tuyết đáng người. Tiểu Tào, ngươi xem, đây là bọn họ tới căn cứ đi lộ. Tào phó quan ở hoác thăng dưới sự chỉ dẫn, vừa thấy đến lao ông dùng bút trên bản đồ thượng sở bia thứ nhất hỏa sở hành lộ tuyến đồ, vừa thấy, tào phó quan không khỏi xem sợ ngây người. Này, này không phải thượng giáo ngài ba ngày trước hạ lệnh phong tỏa tử lộ sao tào phó quan sợ tới mức nói chuyện đều biến nói lắp. Đúng vậy, nàng một cái không có bất luận cái gì trí mạng lực công kích thủy hệ dị năng giả thế nhưng mang theo một cái thổ hệ dị năng giả. Còn một cái phụ trợ tinh thần hệ dị năng tiểu nữ hải thậm chí còn có hai cái người thường có thể thông qua này tử lộ đến chúng ta thành phố A căn cứ. Liên chiếu bọn họ nói trên đường bọn họ cùng trộn lẫn có một người hỏa hệ dị năng giả cùng một người băng hệ dị năng giả sở tạo thành sáu người tiểu đội kết bạn, những người đó toàn bộ đều chết ở trên đường. Nhưng ngươi phải biết rằng chúng ta trước đây phải đi dọn dẹp chướng ngại vật trên đường đội ngũ có thể so bọn họ này chi tán nhân tổ kiến tiểu đội thực lực muốn cường kiện đến nhiều. Kia chính là từ hai chi dị năng giả thêm người thường tổ kiến đội ngũ, chỉ là dị năng giả nhân số liền so với bọn hắn phiên gấp đôi. Hoác thăng sở dĩ hạ lệnh muốn người phong tỏa này một đường đoạn, không vì cái gì khác, mà là này quốc lộ quốc lộ không biết từ ngày nào đó bắt đầu thế nhưng biến thành một cái tử vong quốc lộ. Không còn có người sống sót có thể thuận lợi thông qua này quốc lộ tồn tại đến bọn họ thành phố A người sống sót căn cứ. Tâm còn nghi vấn hoặc hoác thăng cùng thành phố A căn cứ thượng tầng thương nghị, tuyên bố trọng thưởng rửa sạch này tử vong quốc lộ. Nhưng mà hoác thăng đám người toàn không dự đoán được chính là bọn họ phái đi người thế nhưng bị bọn họ đưa lên một cái không hơn không kém bất quy lộ. Lúc ấy chỉ có một người dị năng giả may mắn còn tồn tại xuống dưới, cũng lái xe trốn trở về căn cứ. May mắn còn tồn tại dị năng giả bụng tang thi thi chảo sinh sôi bảo cái huyết lỗ thủng, ruột một nửa phiên ở bên ngoài. Tên này dị năng giả là ngạnh chống cuối cùng một hơi trốn hồi căn cứ, báo cáo xong liền lừng lấy. Hoác thăng cũng là từ tên này lừng lấy dị năng giả trong miệng biết được này tử vong quốc lộ thượng thế nhưng vô cơ xuất hiện một con biến dị tang thi. Nay chỉ tang thi trừ bỏ tốc độ kinh người ngoại, lại vẫn hội thao khống bình thường tang thi vì nó sử dụng. hoắc thăng nâng lên mạnh tay trọng địa vô vô tảo phó quan bà vai lời nói thấm thía mà nói tiểu tạo a bọn họ này đội người nhưng không bình thường a nếu như tuyết cũng là song hệ dị năng giả như vậy bọn họ này đội liền hai cái song hệ dị năng giả hơn nữa ba cái nhất giai dị năng giả trong đó một cái vẫn là nhất giai lôi hệ đỉnh, ngay cả nữ nhân đều dám kén vũ khí đi theo tăng thi bắt mệnh ngươi cảm thấy như vậy đội ngũ chúng ta không nên mượn sức sao thượng giáo Ta còn không có báo, ngài là như thế nào biết bọn họ đội có song hệ dị năng giả? Ta là nhìn cái kia nam hải nắm cái kia cẩu, hắn hẳn là chính là song hệ dị năng giả, dị năng hẳn là có thể khống chế động vật, hắn dắt đến kia cẩu nhưng không bình thường, kia cẩu ăn qua tăng thi. Nghe hoác thăng đĩnh đạc mà nói, tao phó quan nhìn về phía hoác thăng ánh mắt không khỏi thay đổi lại đổi, đây là bọn họ người đưa ngoại hiệu phúc hắc hồ ly hoác thượng giáo hoác thăng. Chỉ cùng đối phương lần đầu tiên gặp mặt đã đem đối phương quan sát đến như thế thấu triệt. Tiểu tao nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều phải đem cái này tốt như tuyết cùng nàng kia nhóm người toàn bộ tranh thủ lại đây. Minh Bạch! Nhưng thượng giáo, nếu bên kia cùng chúng ta đoạt người làm sao bây giờ? Đừng nhìn hiện tại thành phố A căn cứ mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng thực tế thượng ngầm quyền lợi phân tranh lại là tương đương nghiêm trọng, hoặc thăng đám người lệ thuộc với thành phố A biên phòng bộ đội. Trực lệ với thành phố AZF, mà tào phó quan cái gọi là bên kia chỉ đến còn lại là bỏ vốn giúp thành phố AZF dựng lên căn cứ danh môn vọng tộc. Chỉ cần lưu ý như tuyết bọn họ hướng đi, không cho bọn họ cùng bên kia tiếp xúc nên sẽ không có việc gì, bên kia dễ dàng cũng sẽ không chú ý tới như tuyết bọn họ. kia hôm nay sự không có việc gì, ta đã thông báo người nọ, như tuyết là chúng ta thành phố A người sống sót căn cứ hiếm có kiêm quan trọng bảo hộ đối tượng. Nghĩ đến hắn nên là sẽ không sang bậy. Ta cũng cùng như tuyết nói chuyện, muốn nàng ngày mai cần phải đi hành chính thính đưa tin, ngươi phái người nhìn chầm chằm khân điểm, chỉ cần như tuyết vừa đến hành chính thính, liền lập tức phái người tới cho ta biết. Đúng vậy. Mặt khác nhớ rõ trước tiên đem mỗi hạng nhiệm vụ hạ đều thử hảo ta danh. Phương tiện đến lúc đó hảo có thể cùng như tuyết bọn họ phân một tổ. Hoác thăng không biết túc như tuyết sẽ tiếp cái nào nhiệm vụ, chỉ có thể rộng khắp răng lưới. Minh Bạch, vừa nghe hoắc thang an bài, tào phó quan không khỏi chửi thầm, thượng giáo lần này vì tranh thủ túc như tuyết này đám người thật đúng là không tiếc hạ vốn gốc. Mỗi cái nhiệm vụ đều tiếp, bọn họ này chỉ tiểu đội sợ là muốn bội đến làm liên tục. Không một cái tuần đều nhàn không số dưới. Chương 66 làm việc xoái ca nhất xoái. Nữ nhân, ngươi như thế nào như thế muộn mới bằng lòng hồi không gian ngươi muốn lại không trở lại, ta liền thật đem ngươi trong đất vất vả loại hoa màu. toàn cấp rút ngươi dám rút một cây ta khấu ngươi mười viên tinh hoạch thích kỳ thật túc như tuyết đã sớm gấp không thể đãi mà tưởng hồi không gian xem xét tình huống nhưng nề hà trong phòng còn có việc không xử lý xong vừa rồi tiến đi hoắc thăng cùng tào phó quan lại thật vất vả bãi bình nhân lý hút dấu giếm dị năng giả thân phận một chuyện mà nháo đến không mau mấy nhà người rốt cuộc thành công giải khai khúc mắc bắt tay thân thiện mà khi nên ai về nhà lấy khi lại ở phân phối vật tư thượng náo loạn mâu thuẫn. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, Túc Như Tuyết cùng ông ra tam khẩu toàn không chịu thu Lý bưu hảo tâm đưa dư bọn họ hai nhà vật tư. Mà Lý bưu đâu, nói cái gì lại không chịu làm Lý Húc đem từ trong không gian móc ra vật tư lại thu hồi đi. Cuối cùng mấy nhà người còn vì thế toàn lưu tại Túc Như Tuyết ra khai cái loại nhỏ hội nghị. Hội nghị cuối cùng quyết định vì mấy nhà người về sau đều tụ ở Túc ra ăn cơm. Gần nhất là vì ăn chung nổi tiết kiệm vật tư, thứ hai là vì người ăn nhiều cơm náo nhiệt, tam còn lại là Lý Húc đã đem lương thực cập bếp núc dụng cụ đều đào ở túc ra. Cũng đỡ phải Lý Húc lại hướng trong không gian thu, lại dọn. Đương nhiên kỳ thật cũng có thể dựa nhân lực trực tiếp dọn tiến dọn đi, nhưng như vậy không đơn thuần chỉ là phiền thoái, còn sẽ bị người thấy chọc người phê bình. Mấy nhà người tụ ở bên nhau ăn tiến vào thành phố A người sống sót căn cứ sau đệ nhất đốn cơm tập thể. ăn cơm khi lý biêu đỏ lên hắn kia trương khờ mặt đứng lên lấy cơm tương thác, tỏ vẻ hắn là cái người thường về sau tuy không thể thiếu muốn cùng túc như tuyết đám người kết bạn đi ra ngoài đánh tăng thi nhưng đến lúc đó có lẽ thật đánh lên tang thi tới hắn sẽ có cố bất quá tới thời điểm lý biêu muốn đem lý Húc gan nguy phó thác cấp túc như tuyết cùng lao hương còn có thiệu hồng lôi hỗ trợ chăm sóc kỳ thật lý biêu về điểm này tâm tư túc như tuyết đám người đã sớm đã nhìn ra liên tính lý bưu không nói không lấy ra nhà mình ăn dùng cho bọn hắn đến lúc đó thật ra ngoài đánh tăng thi túc như tuyết đám người cũng như cũ sẽ giúp lý bưu chiếu cố hảo lý húc không đơn thuần chỉ là sẽ chiếu cố lý húc còn sẽ lưu tâm giúp đỡ lý bưu cùng nhau đánh tăng thi ai làm cho bọn họ mấy nhà đã là vô hình trung ninh thành một sợi dây thừng hiện tại bọn họ đã là mật không thể phân chiến hữu về sau nhất định phải quá có cơm cùng ăn có tăng thi cùng đánh nhật tử nghe được lý bưu phó thác túc như tuyết đám người tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai mà đồng ý mấy nhà người vui mừng vô cùng náo nhiệt mà ăn đốn chân chính nóng hổi cơm không phải nấu mì ăn liền cái loại này chắp vá xong việc mà là chân chính cơm thẻ xứng xào rau cơm xào rau toàn suất từ túc mụ mụ cùng ông a di hai người tay cơm nước xong lại tặng lý gia phụ tử cùng thiệu hồng lôi còn có ông già tham khẩu túc như tuyết lại chạy tới mụ mụ trụ đại phòng bồi mụ mụ nói một lát lời nói lúc này mới trở lại thuộc về nàng phong nhỏ phòng lớn cùng phòng nhỏ bài trí kém không lớn đồng dạng gián tường hoành trương giản dị đơn người giá sắt tử giường bất quá đại phòng có tủ quần áo phòng nhỏ chỉ phóng một cái trang quần áo dùng thu nạp dương túc như tuyết nhưng thật ra không ghét bỏ dù sao có giường ngủ liền rất không tồi rốt cuộc thân ở mặt thế túc như tuyết đối trụ phương diện này yêu cầu không cao Quan trọng cửa phòng, cũng tốt nhất khóa, chật loe thân, túc như tuyết liền vào không gian, tuy là như vậy, nhưng cũng làm cho ám ảnh đoán giận liên tục, rất giống cái bị trưởng phu vứt bỏ tiểu tức phụ. Túc như tuyết mới vừa tiến không gian, ám ảnh liền lập tức thấu đi lên cùng túc như tuyết đại phun không mau nha biến dạng túc như tuyết cùng ám ảnh nói chêm trọc cười, phát hiện tiểu gia hỏa đổi biến. Như thế nào tiểu gia có phải hay không trở nên so trước kia càng xoáy nghe thấy túc như tuyết nói. Ám ảnh lập tức xú thi cùng cái gì dường như, nhón mũi chân đi đường không nói, càng là vây quanh túc như tuyết xoay quanh, thiếu chút nữa đem túc như tuyết vòng hôn mê. Càng đổi càng giống người. Phi nữ nhân ngươi sẽ nói chuyện phiếm không, ngươi trước kia mới không giống người ám ảnh phản ứng không phải giống nhau mau. Lập tức phát hiện túc như tuyết khen không giống như là lời hay. Ý thức được điểm này, ám ảnh nạo kiểu mà quay đầu đi chỗ khác, phát giận dường như không chịu lại cùng túc như tuyết nói chuyện. Sinh khi đã có thể không thú vị lạc, ta lại chưa nói sai, người trước kia còn không phải là đoàn mây đen sao, hiện tại rốt cuộc có người dạng túc như tuyết cảm thấy nàng thật là hoan nguồn cực kỳ, tiểu gia hỏa trước kia thật chính là đoàn mây đen, hiện tại trưởng thành bảy, 8 tuổi đại tiểu nam hải, nàng khen hắn giống người, hắn còn khí thượng, như tuyết tỷ tỷ, ngươi nói sao, nói nhân gia lớn lên xoái, nhân gia liền không khí. Mấy ngày không gặp cũng không biết hùng hài tử là từ đâu học được này đó liêu muội nói, trước kia đều nữ nhân, nữ nhân kêu túc như tuyết, hiện tại thế nhưng biết đổi giọng gọi tỷ tỷ thanh âm ngọt, làm người nị đến xương cốt đều ma ma. Lại xứng với ám ảnh biến thành hài tử tính trẻ con chưa thoát tuấn tú khuôn mặt, tiểu ám ảnh thực sẽ lợi dụng hắn ưu thế, ngựa đầu, ba ba mà nhìn túc như tuyết, làm người nhìn liền không khỏi mà tưởng rỗi tay đi lên véo một phen. nhìn xem Hải tử nộn mặt rốt cuộc có thể hay không véo ra thủy tới. Tiểu ra hỏa mắt càng mê người, không nháy mắt khi, giống tân tẩy ra tới nho đen, treo trong suốt giọt nước, xem lâu rồi hận không thể đem người cấp sinh sôi hít vào đồng tử đi. Cao thẳng mũi lại xứng với một chương phấn đô đô có thể nói tiểu mỏng ngôi. Má ơi, hảo cái tiểu yêu nghiệt trưởng thành định là cái sống thoát thoát nữ tính sát thủ, từ trưởng thành sớm tiểu nữ hài đến bảy tám chục tuổi phụ nhân một mực không nói chơi. Soái, xoái, soái đến ta đều muốn gả cho ngươi. Hi hi nghe thấy túc như tuyết khích lệ, tiểu ám ảnh cũng không muốn phân biệt thật giả, chỉ cảm thấy cao hứng liền hảo. Vậy ngươi xem ta như thế đi qua sao? Hành! Túc như tuyết trước đây càn quét thương trường trang phục khu, đem thương trường trang phục khu toàn bộ bao viên, cũng liền không lo lắng phân cái gì thời trang trẻ em, thành nhân trang, chỉ cần là quần áo liền một hơi toàn mua. Mua tới thời trang trẻ em toàn tiện nghi tiểu ám ảnh cái này hùng hải tử. Hi hi tiểu gia hỏa lại cười đến khuôn mặt tuân tú nở hoa. Đi thôi, ám ảnh tiểu xoay ca, giúp tỷ tỷ đem trong đất hoa màu thu, lại loại cha tân đi. Trong không gian thu hoạch trưởng thành có thể là cùng tiểu ám ảnh trưởng thành cùng một nhịp thở, tiểu ám ảnh trưởng thành hình người, trong không gian thu hoạch thế nhưng toàn bộ trường chín. Không sao, sẽ làm dơ ta quần áo. Tiểu ám ảnh chính là thực bảo bối trên người hắn cái này hắn từ trên kệ để hàng cướp đoạt tới khốc huyện Nam Đồng Trang. Tiểu hâu phục phối hợp sắt đến lượng màu đen tiểu dày da, như thế nào xem cũng là cái làm đại sự tiểu nhân nhi xuyên, sao có thể ăn mặc nó đi làm khổ mệnh việc nhà nông A. Không làm việc, quang biết ăn ngủ hải tử cũng không phải là hảo hải tử, sẽ mập ra, đến lúc đó biến thành tiểu béo đôn đã có thể xoáy không đứng dậy xuyên nàng, an nàng, trụ nàng. Lại vẫn tưởng không làm việc. Thiên hạ nào có loại này đến không chuyện tốt, nếu là có lời nói, trước cho nàng túc như tuyết tới cái nguyên bộ. Chính là nhân ra quần áo mới, như tuyết tỉ tỉ, nhân ra không nghĩ làm việc, sẽ mệt mỏi quá, hảo vất vả. Yên tâm, chính là động động đầu góc sự, không mệt, một chút cũng không vất vả, càng sẽ không làm dơ chúng ta ám ảnh tiểu soái ca quần áo. Hơn nữa có câu nói gọi là làm việc soái ca nhất soái Tới... Chúng ta thu hoa màu, loại hoa màu đi lâu. Túc như tuyết nói, vui mừng mà hoành tay liền đem tiểu ám ảnh ôm tiến trong lòng ngực, ôm đi. Kỳ thật tiểu ám ảnh là xem ở Túc như tuyết đem hắn đương bà bối, chịu ôm hắn nghề nông phân thượng, mới cam nguyện cấp Túc như tuyết làm lao động trẻ em. Chương 67 đúng là âm hồn bất tán hoác hồ ly. Tiểu công tử, ngại nhưng tính đã trở lại vương thúc nghe thấy xe thành vội vàng ra cửa nghênh đón. xem ra vương thúc đã là chờ lâu tiểu công tử đã lâu bên kia ra trạng huống đây là sáng nay phái ra máy bay không người lái hàng chụp trở về một tổ ảnh chụp vương thúc nói vội đem phi cơ hàng đánh điện báo trở về ảnh chụp đệ dư tiểu công tử xem xét vương thúc người kia là ai tiểu tài xế thăm dò đảo mau liếc mắt một cái liền ngắm thấy trên ảnh chụp nam nhân một tay mạo lôi điện lóa mắt kim quang một tay tắc có minh hỏa ở nhấp nháy Mà nam nhân phía sau trạm xăng dầu đã là nổ mạnh đốt hủy, từ đâu có thể phỏng đoán ra trạm xăng dầu nháy mắt đốt hủy cùng nam nhân có lớn lao quan hệ. Hắn kêu túc như hạ, mặc cho thành phố A bộ đội đặc trùng tiểu đội quan quân, chỉ dựa vào một người liền tiêu diệt một trạm xăng dầu tăng thi, hơn nữa hắn dị năng cấp bậc nhìn dáng vẻ hỏa hệ hẳn là đã tân chức nhị giai. Lôi hệ có thể là nhất giai đỉnh, không chỉ là hiếm thấy song hệ dị năng giả, còn đều là cao công dị năng. Biên nghe Vương Thúc phân tích, Tiểu Công Tử biên lật xem phi cơ hàng chụp trở về ảnh chụp nhưng kia mấy chương ảnh chụp thực mau đã bị Tiểu Công Tử vứt bỏ ở một bên trên bàn, không chịu lại xem đệ nhị mắt. Nhìn dáng vẻ Tiểu Công Tử đối với ảnh chụp cái này tên là Túc Như Hạ Nam Nhân cũng không cảm mạo. Tiểu Công Tử, lao ra bên kia chính là cấp lời nói, tiêu chúng ta tận lực mượn sức nhưng dùng người, cái này Túc Như Hạ, ta xem liền không tồi. kia chỉ biến dị tăng thi cũng là định là chết vào hắn tay. Vương Thúc lời này không khó nghe ra, Vương Thúc là nhìn chúng túc như hạ, muốn mượn sức túc như hạ. Không phải hắn tiểu công tử quả quyết mà vứt cho Vương Thúc ba chữ, cũng như là thực tùy ý mà nhảy ra hai ba bức ảnh ném cho Vương Thúc, kêu Vương Thúc một lần nữa xem. Tiểu công tử ngài nói kia chỉ biến dị tăng thi không phải cái này túc như hạ giết. nhưng bên này thượng còn không phải là kia tang thi thi thể vương thúc không khỏi bị tiểu công tử một câu cấp nói ngốc vương thúc biết tiểu công tử ném cho hắn ảnh chụp khẳng định là muốn hắn từ trên ảnh chụp tìm điểm đáng ngờ chính là vương thúc nhìn chằm chằm ảnh chụp tìm nửa ngày cũng không có thể tìm ra trên ảnh chụp đủ rồi chứng minh biến dị tang thi không phải túc như hạ giết chết chứng cứ vương thúc ngài thật đúng là ra rồi nên từ lâu nếu không ngài dứt khoát chính mình cái chờ lệnh hồi lao ra từ bên người dưỡng lao đi tính Tiểu tài xế vai cổ, cùng Vương thúc cùng nhau nhìn chằm chằm tiểu công tử ném cho Vương thúc ảnh chụp tìm điểm đáng ngờ. Tìm trong chốc lát, tiểu tài xế đột nhiên tuôn ra cảm tưởng, khuyên Vương thúc nhận lao chịu thua hồi khúc ra nhà cũ dưỡng lao. Thiếu nói lại nhải, tiểu tử ngươi đã nhìn ra, không a ngài lao mắt như vậy linh, ngài lao đều nhìn không ra, ta càng song đợi náo loạn nửa ngày, tiểu tài xế cũng không có thể tìm ra trên ảnh chụp điểm đáng ngờ. Sợ tới mức vương thúc thật đúng là cho là hắn giả rồi, nhãn lực không còn dùng được. Vậy ngươi nói, ta là nói ngài lão này trí nhớ không được. Ngài lão như thế nào đã quên chúng ta khúc ra gia quy, chúng ta khúc ra gia quy quy định? Tiểu công tử nói có, đó chính là có. Tiểu công tử nói không phải hắn, vậy khẳng định không phải hắn. Không, có nguyên nhân, càng không cần hỏi vì cái gì. Người trẻ tuổi nhớ đồ vật chính là so lão nhân bên chắc. có lẽ thật là bởi vì vương thúc thượng tuổi đối khúc gia gia quy quá quen thuộc mới có thể một không cẩn thận phạm phải cấp thấp sai lầm hắn sao thế nhưng đã quên khúc gia gia quy cùng tiểu công tử cấm kỵ đi qua tiểu tài xế chỉ điểm vương thúc không khỏi thần sắc khẩn trương mà nhìn về phía tiểu công tử thấy tiểu công tử sắc mặt trừa biến không biết khi nào đã là ngồi xuống ở biệt thự nội xa hoa bàn ăn trước một tay cầm đao một tay cầm xoa Tận hiện thân sĩ phong phạm mà hưởng dụng vương thúc vì hắn thân thủ chế biến thức ăn mỹ thực. Thân ở mặt thế lại vẫn có thể ở lại nhà trên đương đầy đủ hết, thả tất cả đều là xa hoa hóa biệt thự, an thượng mỹ vị nhiều nước như bái xứng năm xưa rượu vang đỏ, sợ là toàn thành phố ác căn cứ cũng khó tìm ra cái thứ hai như thế xa xỉ, ham hưởng thụ người. Xem thi thể, đem cuối cùng một ngụm mỹ vị ngưu bái nhai toái nuốt xuống, lại suýt một ngụm rượu vang đỏ. tiểu công tử khải khẩu chỉ điểm thiên này tang thi đầu thế nhưng bị người cấp đảo lạ người này thủ đoạn tàn nhẫn lý ngươi nói sắt liền giết đi làm gì còn gõ toái tang thi đầu a nhiều ác vương thúc đang nói liền cảm thấy một cổ lạnh băng ánh mắt hướng hắn phong tới đâm vào hắn không khỏi thân mình run dư quang thoáng nhìn liền thấy tiểu công tử chính sắc mặt tối tăm áp khí cực thấp mà lướt hắn ánh mắt kia giống như đang nói vương thúc không sợ uy tang thi ngài lão liền tiếp tục nói Vương Thúc cũng không dám ở Tiểu Công Tử xúc phạm người có quyền thế, chỉ phải vội vàng sửa miệng, này tang Thi là bị người gần người chém giết, Túc Như Hạ còn lại là lôi hỏa song hệ, sát tang Thi không cần như thế mất công, xem ra này chỉ biến dị tang Thi thật không phải Túc Như Hạ giết. Bất quá đã chết liền hảo, đỡ phải Tiểu Công Tử ngài tàu xe mệnh nhọc, lại chạy như vậy đi xa khoảnh khắc xuất sinh. Sáng nay Tiểu Công Tử mới tiếp được quét sạch tử vong quốc lộ nhiệm vụ, Kết quả không nghĩ tới lại có người nhanh chân đến trước, dành trước hỗ trợ đem đổ lộ biến dị tang thi cấp giết. Kia sáng mai ta đi hành chính thính đem thù lao cấp lánh trở về. Không cần, vương thúc ngài sớm trước không phải sát tang thi khi không cẩn thận lóe ngài lao eo sao việc này ngài lão cũng đừng thu xếp, ta cùng tiểu công tử đi lánh. Đi hành chính thính lánh thù lao, qua lại không dùng được 10 phút, lại không phải đi tiếp nhiệm vụ, tiểu công tử đi kia làm gì. Tiểu công tử trước đây ở trên xe nói muốn lại tiếp cái chỗ khó nhiệm vụ, lộ không xa đi xa, ta nhưng không đi. Không xa a, Vương thúc, ngài lao thật đúng là. Tài xế tiểu hoàng biết Vương thúc kỳ thật là nhất mặc kệ, cũng là nhất đau lòng tiểu công tử khúc gia lão người hầu. Bằng không Vương thúc cũng sẽ không kéo một phen tuổi, không ở khúc gia nhà cũ dưỡng lão, lại thiên cùng tiểu công tử ra tới mạo nguy hiểm sát tăng thi. Tiểu công tử tắc trời sinh tính cách đạo mạc, thì cũng hảo. Bi cũng hảo, cũng không biểu hiện ở trên mặt. Chỉ có đưa người khác chọc hắn, hắn mới có thể xử thủ đoạn, đem người nọ hướng chết trình. Sáng sớm hôm sau, từ túc như tuyết làm đại biểu, đại biểu bọn họ như tuyết tiểu đội đi căn cứ hành chính thính đưa tin đăng ký kiêm tiếp nhiệm vụ. Quả nhiên lại bị hoác thăng liêu trung túc như tuyết đám người tự phát mà tổ kiến một chi đánh tăng thi tiểu đội, túc như tuyết đảm nhiệm tiểu đội đội trưởng. Vốn dĩ túc như tuyết muốn dùng mấy nhà người dòng họ đua xuyến ở bên nhau cấp tiểu đội mệnh danh, nhưng đoàn người đều nói không hảo nhớ. Hơn nữa ở sắp hàng trình tự thượng khả năng dễ dàng ra khác nhau, không bằng dứt khoát liền lấy tiểu đội đội trưởng tên mệnh danh kêu như tuyết tiểu đội, vì thế như tuyết tiểu đội cứ như vậy ra đời. Ở chỗ này viết thượng tên, đây là trang bị, ném muốn bồi vật tư tới bổ. Hành chính thính vì Túc Như Tuyết xử lý tiểu đội đăng ký cập nhiệm vụ mình tế nữ nhân ngựa khí lạnh như băng. Vừa thấy chính là không đem Túc Như Tuyết đương hồi sự. Túc Như Tuyết tắc đối nữ nhân đạm mạc thái độ tỏ vẻ không để bụng, nữ nhân trên mặt họa nụ trang, miệng đồ đến cùng uống lên người huyết dường như. Túc Như Tuyết dám cắt ngôn nữ nhân khẳng định là căn cứ cái nào cao tầng bao nhịn lãi. Chỉ có không bản lĩnh nữ nhân mới có thể ở mặt thế dựa dựa vào nam nhân tới gắn bó sinh mệnh. Túc Như Tuyết nhặt lên nữ nhân ném cho nàng trang bị, một cái lập tức chụp, còn có một cái bộ dáng cực kỳ giống đồng hồ trang bị, Túc Như Tuyết đang muốn cùng nữ nhân hỏi thăm trang bị cách dùng. liền nghe nữ nhân đã là không kiên nhẫn mà đốc xúc nàng rời đi, tiếp tục cùng tiếp theo cái tới đón nhiệm vụ người đáp lời. Hảo xảo a, như Tuyết, ngươi nên sẽ không cũng tiếp được là cứu lương nhiệm vụ đi hoác thăng một chút đoán ra Túc Như Tuyết tiếp thu nhiệm vụ. Túc Như Tuyết đang nghe đến hoác thăng nói chuyện. Thấy hoác thăng khoảnh khắc sắc mặt đại biến, nghĩ thầm cái này hoác hồ ly thật đúng là thần cơ diệu toán kiêm âm hồn không tan. Chương 68D tiện hoác thăng. Đúng vậy, hảo xảo A hoác thượng giáo cũng tới đón cứu lương nhiệm vụ túc như tuyết tức giận đến muốn mang nương. Cái gì kêu nàng cũng tiếp được là cứu lương nhiệm vụ. Nàng chính là nghiêm trọng hoài nghi hoác thăng rõ ràng chính là tại đây chờ đổ nàng đâu. Vì đến là cùng nàng tiếp đồng dạng nhiệm vụ, hắn hảo đi theo tiếp. Nàng khẳng định là bị hoác hổ ly cấp theo dõi. Không, ta ngày hôm qua đã tiếp nhận cứu lương nhiệm vụ, là tới lãnh trang bị. Hoác thăng cười nói. Nhẹ nhàng vòng qua túc như tuyết, hoác thăng thẳng đến trước đài, ở túc như tuyết nhìn chăm chú hạ. Hoác thăng khi định thần nhàn mà đối cái kia trước đây đối túc như tuyết thái độ cực kỳ lãnh đạm nữ nhân nói. Ta là hoác thăng, tới lãnh hoác thăng tiểu đội trang bị. À, hoác thượng giáo, ngài đã tới, ngài tiểu đội trang bị. Ta đã sớm vì ngài chuẩn bị tốt, ngài chờ một lát. Nữ nhân khẩu khí so để có bao nhiêu nhiệt tình. Nói chuyện thanh âm càng đà đến đáng sợ, lệnh Túc Như Tuyết lông tơ dự ngược. Bất quá từ hoác thăng cùng nữ nhân đối thoại, Túc Như Tuyết không khó nghe ra hoác thăng thật là như hắn theo như lời. Sớm tại nàng tiếp nhiệm vụ trước, liền tiếp được cứu lương nhiệm vụ. Xem ra thật đúng là vừa vặn. Chính là Túc Như Tuyết vẫn là có chút không lớn dám tin tưởng có như vậy trùng hợp. Bởi vì ở mặt thế, mặt thế một văn, nguyên tắc tác giả hận không thể đem hoác thăng viết thành chu Du trên đời, phúc Hắc, xào trá, đa mưu túc Chí, bằng không hoác thăng cũng sẽ không vinh hoạch phúc Hắc hổ ly này một danh hiệu. Lấy xong rồi trang bị, hoác thăng xoay người thẳng mà đi hướng túc như tuyết, cũng cùng túc như tuyết mặt đối mặt chẳng hảo. Như tuyết ngươi cùng ngươi tiểu đội thành viên mới tới căn cứ, đối căn cứ quanh mình tình huống nhất định còn không hiểu biết đi, nếu không cùng ta tiểu đội tổ đội. Chúng ta cùng nhau hợp tác cứu lương như thế nào hoác thăng đối túc như tuyết đại vứt cảnh ô liu Chính như hoác thăng theo như lời túc như tuyết đám người mới tới thành phố A người sống sót căn cứ, đối căn cứ quanh thân tình huống không hiểu biết, thậm chí lánh nhiệm vụ đi cứu lương, túc như tuyết đều không biết nên mang tiểu đội thành viên đi nơi nào cứu lương. Tuy rằng túc như tuyết đám người trong tay kiềm giữ cũ bản bản đồ, trên bản đồ minh sắc mà đánh dấu thành phố A cập thành phố A quanh thân các tỉnh nói. Quốc lộ cập quốc lộ sở đi thông huyện thành cập thôn chấn, thậm chí là đi thông thành phố B.C. thị trờ các đại tỉnh nội thành huyện yếu đạo, nhưng bản đồ lại là mặt thế trước, mặt thế góp mặt thế trước cũng không phải là cùng cái khái niệm. Tỷ như thành phố A quanh thân không ít huyện thành cùng thôn trấn toàn nhân đã chịu vì rút lan đến mà luân hãm, thành tử thành, chết thôn, chết chấn. Quốc lộ cũng tương ứng lọt vào tang thi cập tê liệt chiếc xe phong đổ, mà vô pháp xe cầu. Mặt thế trước. Từ thành phố A nội thành nội đánh xe chỉ cần an toàn chạy một ngày liền có thể thuận lợi đến thành phố A người sống sót căn cứ, đưa mạt thế buông xuống, túc như tuyết đám người thế nhưng ở ước chừng con đường này thượng dễ rủa mấy ngày, thậm chí còn kém điểm chết ở trên đường. Bởi vậy có thể thấy được mạt thế trước cùng mạt thế sau có thể nói là cách biệt một trời. Căn cứ vì phương tiện các ngươi này đó mới tới căn cứ mới phát tiểu đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ phương tiện. Càng vì cho các ngươi mau chóng thích đứng căn cứ quanh thân tình huống, từng yêu cầu chúng ta này đó lao đội ngũ ở điều kiện cho phép dưới tình huống dẫn dắt các ngươi này đó tân nhân cùng nhau nhiệm vụ. Còn có này đó dụng cụ. Ta tưởng ngươi cũng không biết muốn ở cái gì thời điểm, đương như thế nào sử dụng, này đó ta đều có thể giáo ngươi. Như thế nào muốn hay không ta mang các ngươi tiểu đội cùng nhau ra ngoài cứu lương thủ lao hảo thương lượng, ai đánh tới tính ai. Chúng ta tuyệt không sẽ cậy giả lên mặt. khi dễ các ngươi này đội tân nhân lại như thế nào nói các ngươi này chi tiểu đội cũng là ta hoác thăng tiếp đãi tiến căn cứ hoác thăng buổi nói chuyện thật là nói được túc như tuyết động tâm nhưng trái lại túc như tuyết lại cho rằng hoác thăng nên là không như thế hảo tâm kiêm lòng nhiệt tình trong nguyên tắc từng viết đến hoác thăng này chỉ phúc hắc hồ ly cũng không làm đối hắn tự thân không chỗ tốt sự túc như tuyết cho rằng hoác thăng sẽ như thế làm như thế giúp nàng khẳng định là có mục đích Có lẽ là hoài nghi nàng chút cái gì, theo dõi nàng, có lẽ là vì mời chào bọn họ những người này vì mình sử dụng. Hoặc thượng giáo, việc này một mình ta nói được không tính, còn phải đi về hỏi hạ ta trong đội người. Thì như sư phụ ta bọn họ. Như tuyết, ngươi như vậy không thể được, không ngươi như thế đương đội trưởng, ngươi nên không phải là lần đầu tiên làm con đi. Hoặc thăng một ngữ ở giữa túc như tuyết yếu hại, túc như tuyết thật đúng là chính là lần đầu tiên làm quan. Không có mặc thư trước, Túc Như Tuyết tuy là giám đốc trợ lý, hơn nữa có chủ kiến, lại rất có gan dạ sáng suốt người, nhưng giám đốc lại không chịu nghe Túc Như Tuyết cái trợ lý nói. Người cái đương đội trưởng nếu là ở nguy hiểm cho tình huống lưỡng lự, còn muốn trưng cầu đồng đội ý kiến, kia chính là sẽ toàn quân bị diệt hoác thăng kể lệ sự thật nói. Túc Như Tuyết tự biết hoác thăng nói nói đạo lý. Trước đây ở xe bích thượng, nếu không phải Túc Như Tuyết giành trước đạt được tài xế lao vông tín nhiệm, Mà lao hông lại đối túc như tuyết nói gì nghe nấy. Bọn họ đoàn người căn bản không có khả năng bình yên sống qua như vậy nguy hiểm một cái lại một cái tử vong chạm kiểm soát. Nếu thật là gặp chuyện, đoàn người thương lượng tới, không cần hỏi, bọn họ đã sớm tử lộ tượng. Mà hoác thăng sở dĩ nói như vậy, cũng có hắn dụng ý, hoác thăng là nhìn ra túc như tuyết cái kia quan quân sư phụ không bình thường, đầu vóc linh hoạt không nói, đối túc như tuyết cũng không giống thuần túy sư đồ mới có cảm tình. liền lấy trước đây túc như tuyết suýt nữa tao nộ thai nạn xe cổ sự nói thiệu hồng lôi kia một ôm hoắc thăng nhưng không có nhìn xót túc như tuyết ở tránh ra ôm ấp sau thiệu hồng lôi trên mặt nình khởi kia mặt mất tự nhiên buồn bã thân xác hoắc thăng dám cam đoan nói thiệu hồng lôi tám phần là đối túc như tuyết cố ý nam nhân chính là như vậy một khi coi trọng cái nào nữ nhân liền khẳng định không hy vọng nữ nhân kêu bên người lại quanh quẩn nam nhân khác bất luận ưu tú vẫn là cha nam Hoác thăng còn dám cam đoan, chỉ cần hắn dám phóng túc như tuyết trở về cùng kia họ thiệu thương lượng, túc như tuyết khẳng định sẽ không đáp ứng cùng hắn tổ đội. Như tuyết, ta còn là cho ngươi nói thật đi, làm do nói ngươi nếu là không chịu cùng ta tổ đội, vậy ngươi tiếp cứu lương nhiệm vụ liền tính bạch tiếp, nhiệm vụ khẳng định thất bại. Vì cái gì? Bởi vì cứu lương nhiệm vụ xem như căn cứ thiết đến so đơn giản nhiệm vụ, tiếp nhận cứu lương nhiệm vụ căn cứ lão đội ngũ đều biết. Bọn họ phần lớn thiên không lượng liền đã rời đi căn cứ đi cứu lương. Người tiếp nhiệm vụ tiếp chậm. Nguyên lai like hoác thăng hảo tâm nhắc nhở Túc Như Tuyết sáng sớm tới căn cứ hành chính thính đưa tin, sớm tiếp nhiệm vụ, sớm làm nhiệm vụ. Lại cố ý không nói cho Túc Như Tuyết căn cứ nhiệm vụ con này đó là muốn sớm tiếp sớm làm. Túc Như Tuyết làm mới vào căn cứ tân nhân, cái này chính là bị hoác thăng cấp hô khổ, nàng tiếp chính là có tác dụng trong thời gian hạn định 24 giờ cứu lương nhiệm vụ. Nếu quy định có tác dụng trong thời gian hạn định nội không hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ liền sẽ cam chịu thất bại. Hơn nữa căn cứ có minh xác quy định, thân nhân tạo thành đội ngũ cần thiết ở có căn cứ lao đội ngũ dẫn dắt hạ mới có thể ra căn cứ. Hoác thăng không thể nghi ngờ là đang ép túc như tuyết đi vào khuôn khổ, chỉ cần như tuyết ngươi chịu gật đầu, ngươi tiểu đội này liền có thể cùng ta tiểu đội chỉnh biên cùng nhau đi ra ngoài cứu lương. ta càng có thể bảo đảm nhất định sẽ mang các ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ngươi không chịu, vậy chỉ có chờ mặt khác lại chịu tiếp cứu lương nhiệm vụ căn cứ lao đội ngũ hoặc là chờ nhiệm vụ quá hạn hiệu thất bại. Nhưng cái này điểm, trừ phi so với ta tiểu đội thực lực còn cường đội ngũ chịu tiếp cứu lương nhiệm vụ, mặt khác tiểu đội sợ là đương nhiên nhiệm vụ thất bại cũng không có gì, chỉ sẽ bị ghi lại vi phạm nặng thôi, nhớ ba lần lớn hơn mới có thể bị thủ tiêu dị năng giả quyền hạn. Chương 69 Khúc Hy Thụy Nghe được hoác thăng nói được những lời này, Túc như tuyết không khỏi hận đến hàm răng ngỡ, hảo ngươi cái hoác hồ ly, ngươi đây là đang ép ta à Túc như tuyết nghe xong hoác thăng nói, càng thêm xác định nàng là bị hoác thăng cấp theo dõi sự thật, chỉ là nàng lại không biết nàng đến tuột cùng là nơi nào chọc tới hoác thăng, thế nhưng sẽ bị hoác thăng lấy như vậy ti tiện thủ đoạn tinh kế, bước nàng đi vào khuôn khổ. Bất quá hoác thăng chiêu này đối phó người khác có lẽ tốt xử. nhưng lại cố tình sai dùng ở túc như tuyết trên người, túc như tuyết từ trước đến nay là cái loại này bị đánh, cần thiết gấp đôi dâng trả. Túc như tuyết chính là tì vết tất báo thật nữ hán tử. Ngượng ngùng, hoặc thượng giáo, ta đã cùng người có ước trước đây. Nga phải không như tuyết ngươi hẹn ai, điểm này cũng chưa đi cứu lương, lại vẫn ở khổ chờ các ngươi như tuyết tiểu đội cùng nhau ra ngoài cứu lương, theo ta được biết ngươi ở căn cứ giống như không có như vậy muốn hảo. Lại thực lực mạnh mẽ người quen đi Hoác thăng không ngừng truy vấn túc như tuyết Kỳ thật cũng là ở thử túc như tuyết Theo Hoác thăng quan sát túc như tuyết Ở căn cứ căn bản không có người quen Hoác thăng không biết túc như tuyết đến tuột Cùng là từ đâu được đến như vậy Xác thực tiểu đạo tin tức Thượng cấp hạ đạt mệnh lệnh Hắn còn chưa cùng tào phó quan truyền đạt cấp thủ vệ binh lính Túc như tuyết là có thể dành trước biết Hoác thăng cho rằng túc như tuyết Trên người khẳng định có dấu cái gì Không thể cho ai biết bí mật Bí mật này khiến cho hoác thăng không đáng dư lực, thậm chí này đây ti tiện thủ đoạn đi bức bách túc như tuyết không thể không dư hắn hợp tác. Kỳ thật cùng ta có ước người, ngày hôm qua hoác thượng giáo liền đã gặp qua, kia người trong xe chính là túc như tuyết rong rạc, đảo thật dám bịa đặt lung tung. Bất quá túc như tuyết kỳ thật là ở đánh cuộc, đánh cuộc hoác thăng nói không được đầy đủ là nói thật, có một nửa là hù nàng. Thành phố A căn cứ như thế đại, nàng thật đúng là cũng không tin. Tìm không thấy so hoác thăng tiểu đội càng cường tiểu đội, nguyện ý mang các nàng tiểu đội ra căn cứ làm nhiệm vụ. Cho dù là tại hành chính tính khổ trở, nàng cũng muốn chờ, chẳng sợ đối phương cỡ nào không muốn tiếp cứu lương nhiệm vụ, chẳng sợ nói là ngôi, nàng cũng muốn thuyết phục đối phương sửa tiếp cứu lương nhiệm vụ. Đương nhiên túc như tuyết càng là ở đánh cuộc tại đây to như vậy thành phố A căn cứ có có thể khắc chế hoác thăng người. quan xem hoác thăng ngày hôm qua chạy hướng dài hơn hãn mã kia vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, túc như tuyết liền dám cắt nôn hoác thăng không thể trêu vào dài hơn hãn mã ngồi đến vị kia. Bất quá nhưng vị kia, nhưng ngàn vạn đường họ khúc, bằng không bị họ khúc nhận ra tới, nàng đã có thể thảm lần đầu tiên mua du, nàng đánh nhân ra cờ hiệu giả danh lừa bịp, thuận tay rắc du, lần này cần lại mượn nhân ra danh hào đi đổ hoác thăng này chỉ âm hiểm hồ ly, nếu như bị trảo. Túc Như Tuyết phảng phất có thể thấy tử thần suy nghĩ nàng vơi tay. Theo Túc Như Tuyết phỏng đoán giống khúc ra cái kia xú thí tiểu công tử như vậy tiểu nhân, nên là cực không thích người khác mượn hắn danh hào bình sự. Bị bắt được khẳng định chết chắc rồi, hơn nữa là bị chết thấu thấu. Đáng tiếc, Túc Như Tuyết cũng là không có biện pháp, muốn khắc chế Hoắc thăng, hung hăng vả mặt, đem Hoắc thăng phiến trở về, liền chỉ có cáo mượn oai hùm. Tiểu công tử ngươi nhận thức tiểu công tử hoặc thăng kinh ngạc mà cầm thiếu chút nữa chết tạp chân trên mặt, nhưng trước đây đủ loại dấu hiệu cho thấy túc như tuyết cùng tiểu công tử nên là không có giao tế. Túc như tuyết thiếu chút nữa bị tiểu công tử xe đụng phải, mà tiểu công tử tắt liền cửa sổ xe đều chưa từng khai, càng chưa từng dò hỏi nửa cái tự, còn có chính là liền tính túc như tuyết thật nhận thức tiểu công tử kia cũng không đúng, thượng cấp công đạo dị năng giả có thể mang người nhà tiến căn cứ. Là đường thiên tài tuyên bố, tiểu công tử lúc ấy cũng không ở đây, hơn nữa tiểu công tử từ trước đến nay khinh thường hỏi đến những việc này. Cho nên liền tính túc như tuyết thật cùng tiểu công tử hiểu biết, cũng vô pháp giải thích túc như tuyết sẽ biết bọn họ thành phố A căn cứ bí mật sự. Nga no, thế nhưng thật là hắn thật là oan gia ngõ hẹp tha dù sao chết một lần cũng là chết, chết hai lần cũng là đã chết. Đúng vậy, ta chính là nhận thức tiểu công tử, không đại thiếu sao. Ta cùng khúc đại thiếu trước đây từng đã gặp mặt, ta còn ngồi quá hắn kia chiếc dài hơn bản hạn lượng siêu xe đâu. Hình như là kêu cái gì rồn rồi sờ hào ảnh. Túc như tuyết ngày đó chính là phá lệ mà ôm một viên mẫn mà cầu học tâm thái, độ nương tiểu công tử xe. Kết quả vừa thấy giá cả, sợ tới mức thiếu chút nữa đột phát bệnh tim. Kia xe nếu là nàng, nàng chuẩn đổi tay bán đi, sau đó lại dùng bán xe tiền mua bảy tám cái đại thương trường. Lại đem thương trường đồ vật toàn bộ thu vào nàng vòng ngọc không gian Nghe túc như tuyết khoác lác Hoác thăng đã là bắt được túc như tuyết tạo giả dấu vết Nhưng Hoác thăng lại không dám nói túc như tuyết nhất định là đang nói dối Túc như tuyết cùng tiểu công tử há mồm kêu khúc đại thiếu Gọi sai Ở khúc gia tiểu công tử hành tiểu Tính cách lại quái gở, Không dễ hầu hạ cập thân cận Bởi vậy đến xương tiểu công tử Túc như tuyết tuy gọi sai Nhưng lại có thể nói ra tiểu công tử trước đây thừa xe là hạn lượng bản dài hơn dồn ruột sơ hào ảnh. Tiểu công tử thừa hào ảnh chỉ mới thừa ba ngày, trừ phi là người quen, nếu không người bình thường thật đúng là không có khả năng biết tiểu công tử đổi xe sự. Ngươi thật sự nhận thức tiểu công tử. Đó là đương nhiên nhận thức. Ta cùng tiểu công tử chính là rất quen thuộc. Thục đến không thể lại thục, hoặc thượng giáo ngươi không tin à, nếu là người khác, liền tính. Bất quá đã là hoác thượng giáo. Chờ hạ ha, ha ta lấy ta cùng tiểu công tử giao hảo tín vật cho người xem. Túc như tuyết ra vẻ thân bí, hướng hoác thăng với tay ý bảo, cũng chuẩn bị móc ra trước đây nàng dùng để thuận tay giác dù hù chạm sang dầu lão bản màu trắng đặc chế khăn tay cấp hoác thăng xem qua. Không nghĩ tới này khăn tay trừ bỏ lừa ru, còn có thể hù dọa hoác hồ ly, ai nha nha thật đúng là uy lực vô cùng đại. Thấy Túc như tuyết túi đầu xoát người áo trên phục túi tiền, Hoác thăng cơ hồ là theo bản năng mà ngẩng đầu chiều hành chính thính đại môn ngắm mắt, liếc mắt một cái qua đi, sắc mặt đột biến, so nghe được túc như tuyết khoác lắc khi, sắc mặt càng khó xem, sắc mặt đều không khỏi mà phát thanh. Nhưng mà chính vội vàng tìm tay không khăn túc như tuyết, nhưng không có thể thấy hoác thăng đã là biến sắc mặt như tuyết. Từ từ ha, ta chính đâu, gì, đi đâu vậy hay là ném chỗ ở đi túc như tuyết nghe thấy hoác thăng tiêu nàng. Còn đương hoác thăng là sốt ruột đốc xúc, nàng nhớ rõ trước đây dùng xong rồi tay không khăn, liền bắt tay khăn tiện tay nhét vào túi sách, sau đó, nàng nhớ rõ nàng rõ ràng có đem túi sách thu vào không gian, đáng chết, làm nàng thu đi đâu vậy. Túc như tuyết đầu tiên là nghe thấy hoác thăng kêu nàng, lại liền không thanh, mà nàng phía sau tia nắng ban mai như là bị cái gì bỗng nhiên ngăn trở. Phía sau có người, túc như tuyết cảnh giác mà xoay người. đồng thời phản ứng tấn mẫn mà phất tay phát chém. Mặc kệ người đến là hảo là hư, đặc biệt là thân ở mặt thế, loại này không ra tiếng, liền yên lặng mà tới gần người khác phía sau người, thật đến tàn nhẫn thiếu đánh. Nhưng mà, túc như tuyết bổ ra thủ đau, thế nhưng bị đối phương nhẹ nhàng tiếp được. Đau, đau người này tay lực mạnh mẽ, dùng sức càng là xào rượu. Túc như tuyết chỉ cảm thấy nàng cánh tay bị đối phương bóp chặt, sau đó mánh vừa lật chuyển. nàng thậm chí đều tới kịp làm ra phản ứng đã bị đối phương át dừng tay cổ tay đau đến không thể động đậy người tới người mặc toàn hát sung phong trang trợ thủ đắc lực thế nhưng đều có thể vận dụng tự nhiên chỉ thấy nam nhân tay phải nhẹ nhàng hóa giải rất túc như tuyết công kích cũng thành công ngăn chặn túc như tuyết tay trái chấp bút ở phía trước đài nữ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú hạ xả tới nhiệm vụ đăng ký biểu ở như tuyết tiểu đội hạ bay nhanh mà thự hạ cứng cắp ba chữ khúc hy thụy Chương 70 cho đủ số túc như tuyết. Túc như tuyết quang xem nam nhân trên giấy thử cái khúc họ, liền trực giác tình huống không ổn. Này nam nhân nên sẽ không chính là cái kia xú thí tiểu công tử đi trên đời nên không như thế xảo sự đi nàng vận khí có thể hay không quá kém điểm. Không, tuyệt không phải quá kém điểm, mà là kém tới cực điểm. Nay liền giống vậy làm thật, hơn nữa vẫn là cái kẻ tái phạm, liên tiếp đắc thủ, lại bất hạnh làm đương sự đương trường trào bao. Đương sự lại vẫn là võ trang đặc cảnh, này đãi ngộ, thật là không cần quá toan sảng. Tiểu công tử, ngài tiếp đây là cứu lương nhiệm vụ trước đài nữ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, thử về phía khúc hy thụy đặt câu hỏi, xem hay không là khúc hy thụy không cẩn thận điền sai rồi nhiệm vụ biểu. Khúc hy thụy lý cũng chưa lý trước đài nữ, thậm chí bùn xỉn mà không thấy trước đài nữ kia họa nùng trang mặt liếc mắt một cái. Chỉ lo sách theo túc như tuyết, cùng sách con gà con dường như... Ném ra chân dài liền hướng hành chính thính ngoại đi. Nếu là gác thường lui tới, bắt túc như tuyết lại không phải khúc hy thụy, túc như tuyết sợ là đã sớm hô to gọi nhỏ, chất vấn đối phương vì cái gì bắt sống nàng, thả vẫn là dùng như thế không lễ phép động tác, giống như sách đồ vật dường như, sách theo nàng đi. Kinh túc như tuyết phỏng đoán khúc hy thụy sách nàng đi nguyên nhân hơn phân nửa là này, nam nhân là nghe thấy nàng vừa mới thổi ra châu. May mắn nàng không có thể kịp thời nhảy ra tay không khăn hù hoác hồ ly, bằng không thảm thiết hậu quả không dám tưởng tượng. Hoác thăng còn lại là trừng lớn mắt, các miệng rộng mà nhìn khúc Hi Thụy bá đạo đến cực điểm, thậm chí tựa như không phát hiện hắn dường như, đem hắn theo dõi người từ hắn trước mắt ra bên ngoài sách. Tiểu công tử, là ta trước mời túc tiểu thư đội ngũ cùng nhau cứu lương, vạn sự dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau đi liền tính hoác thăng lại không nghĩ cùng khúc Hi Thụy tiếp xúc. cũng không thể làm lơ khúc Hi thụy cứ như vậy bốn phía tứ mà cùng hắn đoạt người, thậm chí liền tiếp đón đều không cùng hắn đánh. Hoác thăng không chịu trêu trọc khúc Hi thụy có hai cái nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì hoác thăng tự nhận không thể treo vào khúc Hi thụy vị này khúc gia tiểu công tử, mà nguyên nhân chi thứ hai là khúc Hi thụy tính cách quái đản, hiếm khi có người có thể đoán ra khúc Hi thụy tâm tư, ngay cả hoác thăng tự nhận đầu óc hơn người, cũng vô pháp suy thấu khúc Hi thụy nửa điểm ý tưởng. Nhưng thật ra khúc Hi thủy có khi lạnh lùng nhìn về phía hoác thăng, hoác thăng tổng cảm giác hắn về điểm này tâm tư cập hao tổn tâm cơ chơi thủ đoạn một chút đã bị khúc Hi thủy cấp xem thấu. Nếu đem hoác thăng so sánh chu Du, như vậy khúc Hi thủy chính là khẩu minh, chuyên khác hoác thăng. Thúc như tuyết điểm này nhưng thật ra thật áp đối bảo. Nhưng thúc như tuyết áp đối bảo lại có cái gì dùng, nàng liền hoác thăng đều đấu không lại, càng đừng vọng tưởng đấu quá khúc Hi thủy. Hoác thượng giáo nhà ta tiểu công tử nhàn sự, hóa thượng giáo vẫn là thiếu quản thì tốt hơn. mặt khác mới vừa vị này túc tiểu thư cũng nói, sớm cùng nhà ta tiểu công tử có ước trước đây, cho nên thật muốn nói trước giả cũng nên là nhà ta tiểu công tử, hóa thượng giáo còn lại là người sau. mặt khác hóa thượng giáo, tiểu công tử trước đây ở tới khi trên xe chính là nói, ngài này chu chính là rất bận, nên là không dành lại lo chuyện bao đồng, lấy hảo ngài trang bị, vẫn là nhân lúc còn sớm đi căn cứ ngoại đuổi. nhiệm vụ đi. Tài xế Tiểu Hoàng việc nhân đức không ngừng ai, đi theo khúc Hi Thụy phía sau vào cửa. Khúc Hi Thụy phụ trách lượng người, Tiểu Hoàng tắc phụ trách thay thế Khúc Hi Thụy làm truyền lời người. Tiểu Hoàng nói xong, cũng ngay sau đó đi theo Khúc Hi Thụy rời đi hành chính thính. Chỉ còn lại lần thứ hai bị Khúc Hi Thụy thức xuyên quỷ kế hóa thăng, giống như cọc gỗ tử giống nhau xử tại chỗ. Đồ vật. Dài hơn hán mã càng lúc càng gần. Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ. toàn bộ hướng phía trước phát. Nguyên lai nàng bị nam nhân nắm lấy, ninh ở sau lưng tay bị nam nhân đột nhiên phát lực trước đẩy, một đạo mánh lực vô dấu hiệu đem nàng xô đẩy hướng bỏ neo hán mã. Đông mà một chút, túc như tuyết đánh vào hán mã thượng, không đợi túc như tuyết rối tay vô hướng đâm đau thương chỗ, liền thấy nam nhân cao dài thân hình đột nhiên khinh gần, sau đó trầm thấp thanh âm từ đỉnh đầu húc đầu nện xuống. Cái gì đồ vật? Không phải ngươi. Cái gì không phải ta túc như tuyết sợ chết hai đầu bờ ruộng cũng không dám nâng, càng không dám nhìn thẳng khúc hy thụy. Nói đến thật không tiền đồ, bị khúc hy thụy giống như bắt cóc tống tiền dường như nhắc tới dài hơn hạn mã trước túc như tuyết, bị bắt cóc như thế thời gian dài, mà ngay cả bắt cóc nàng người trông như thế nào cũng chưa can đảm xem xét. Chỉ dám khúc hy thụy hỏi nàng câu, nàng liền ứng phó tựa mà giả ngu mà đi theo có lệ mà hồi hỏi câu. Khúc hy thụy còn lại là lánh liếc to gan lớn mật. dám đánh hắn cờ hiệu, hung hăng từ chối hoác thăng Túc Như Tuyết. Nhân Túc Như Tuyết tại hành chính tính nói câu có cùng hắn hiểu biết tín vật, khúc hy thụy lúc này mới hoài nghi Túc Như Tuyết có thể là cái kia to gan lớn mật thuận tay dắt đi hắn sang nữ tặc. Nhưng Túc Như Tuyết lại trước sau không có thể móc ra nàng cái gọi là tín vật, mà khúc hy thụy lúc ấy lại khinh thường xem xét chạm sang dầu video giám sát. Hơn nữa Túc Như Tuyết biểu hiện, danh xứng với thực người nhát gan một quả. Liên nhìn thẳng hắn dũng khí đều không có Không giống như là trộm hắn xăng nữ tặc Lên xe A ta không đi nhiệm vụ Thật sự, không cần phiền thoái Không đại thiếu, chúng ta không thân Ta trước đây chính là vì hù hoác thượng giáo Mới cả gan mượn ngài danh hảo Ta túc như tuyết sợ tử địa tưởng nhận túng Nàng cũng không dám cùng khúc hy thụy cùng nhau ra căn cứ đi làm cái gì cứu lương nhiệm vụ Vạn nhất khúc hy thụy xem qua trạm xăng dầu video giám sát nhận ra nàng tới hiện tại chỉ là cố ý làm bộ không quen biết muốn đem nàng đưa tới bên ngoài uy nàng đi cấp tang thi làm đồ ăn kia đã có thể không xong túc như tuyết hiện tại mới biết được sợ tự như thế nào viết chỉ là túc như tuyết vừa rồi nói ra không nghĩ phiền thoái khúc hy thủy nói liền cảm thấy một đôi bàn tay to hướng nàng đánh úp lại túc như tuyết sợ từ địa xúc thân thể liền kém kêu anh hùng tha mạng kết quả liền thấy đôi tay kia đột nhiên thay đổi lộ tuyến lại là nhắm ngay nàng phía sau ỉ dày hơn hãn mã cửa xe thật đúng là hủ chết nàng nhưng mà đường túc như tuyết hiểu chuyện né tránh thấy khúc hi thụy vặn mở cửa xe chuẩn bị dưới chân mặt du khi liền cảm thấy thân mình lại một nhẹ như là lần thứ hai giống nhắc tới túc như tuyết vừa định dãy giùa liền cảm thấy thân mình một vai bị hình người ném hàng hóa giống nhau tàn nhẫn ném vào hãn mã xe sau thùng xe ghế dựa nàng không muốn chết đã nàng còn trẻ túc như tuyết rốt cuộc biết cái gì kêu nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu rốt cuộc biết cái gì kêu ra tới hốn sớm hay muộn là phải trả lại sớm biết như thế nàng thật không dám nhìn trộm trước cái này khúc tiểu nhân sang càng không dám mượn hắn đại danh đi hù hoác thăng nàng tình nguyện cùng hoác thăng tổ đội cùng hoác thăng cùng đi làm cứu lương nhiệm vụ đáng tiếc hiện tại hối đã mất dùng túc như tuyết tưởng trở về ôm hoác thăng đùi đã là đã muộn túc tiểu thư Kỳ thật hôm nay chúng ta là thiếu cá nhân, vương thúc trước đây đánh tang thi khi, không cẩn thận lõe eo. Tiểu công tử lúc này mới kéo túc tiểu thư tới cho đủ số. Tài xế tiểu hoàng ngồi trên điều khiển vị, mắt lẽ ngắm thấy vẻ mặt chết đột ngột biểu tình túc như tuyết, gấp hướng túc như tuyết giải thích nguyên do. Nếu không phải túc như tuyết lo lắng khúc hy thủy hiện tại liền chấm dứt nàng mạng nhỏ, nàng khẳng định sẽ bốn phía chọc thủng tiểu hoàng nói dối. Như thế đại căn cứ. Khúc Hi Thụy cái này khúc ra thiếu ra kéo ai làm nhiệm vụ cho đủ số không được, vì cái gì cố tình kéo nàng. Nga, nguyên lai like là như thế này à, nhưng ta không được à, ta không phải một người, ta còn có đồng đội, bọn họ chính chờ ta về nhà. Lái xe. Túc như tuyết xin than nói mới nói một nửa, liền nghe khúc Hi Thụy mở miệng kêu lái xe. mươi 71 nguyên lai like ngươi là cái dạng này tiểu nhân. Ngươi đại gia khúc Hi Thụy. Lao nương liều mạng với ngươi túc như tuyết nghĩ nhiều không sợ chết mà hướng hãn mã trong xe trên ghế sau kiểu chân bắt chéo ưu nhã ngồi nam nhân hét lớn một tiếng. Sau đó lại sao khởi nam nhân bên tay phải trên bàn phóng kia thanh ao, huy lao đem nam nhân đại tá táng khối, đã kết trong lòng chi hận Đáng tiếc, túc như tuyết thật không cái kia quyết đoán, hơn nữa ám ảnh đã là vào lúc này đối nàng kéo vang lên cảnh báo. Nữ nhân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xúc động, ngươi đánh không lại cái này họ khúc. Người nam nhân này rất nguy hiểm. Túc như tuyết mau khóc có hay không, xú ám ảnh vừa mới cũng không biết chết đi đâu vậy, sớm như thế nào không nói lời nào, nàng đều bị buộc, vớt thượng tắc xe, mới chạy ra mã hậu pháo mà nhắc nhở nàng, hiện tại nói cho nàng, kêu nàng đừng trêu chọc cái này khúc hy thụy có cái dám dùng, nàng đã chọc xong rồi. Dọc theo đường đi, túc như tuyết ánh mắt không dám mọi nơi loạn ngó. Chỉ dám không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm ly nàng không xa cặp kia màu đen quân lũng. Cặp kia quân lũng chỉ cần vừa động, nàng trái tim liền đi theo nhảy, hận không thể một trương miệng nhảy ra cổ họng. Xe vừa mới bắt đầu chạy ở con đường bình thản quốc lộ thượng, nhưng thực mau liền hạ quốc lộ, thượng một cái hoàng thổ liền nói, lại sau đó lại đi rồi một đoạn thời gian, lại lần nữa xử thượng nhựa đường đường cái. Quốc lộ cập hoàng thổ liền nói đều là tường an không có việc gì, cũng không gặp tăng thi. thượng nhựa đường lộ sau. Túc như tuyết liền nghe thấy xe ngoại ngẫu nhiên chuyển đến một hai tiếng tang thi giống, nhưng lại như cũ không thấy tang thi. Theo hãn mã tiếp tục về phía trước, tang thi gầm rú càng thêm thường xuyên, xe ngoại cũng xuất hiện linh tinh tang thi, thậm chí có chút tang thi nghe thấy xe tiếng vang, bản năng truy xe chạy, lại đi phía trước, chính là chúng ta lần này cứu lương ngục đích địa. Mặt thế trước nơi này chính là cái du lịch thắng địa. Huệ hoa chấn lấy các tiểu chấn trên loại đến các tiểu cây huệ mà được gọi là tháng 5 vừa vặn là cây hoa nở hoa khi mà mạ thế đột nhiên rơi xuống đuổi ở tháng 5 tiến đến huệ hoa chấn du khách rất nhiều cửa hàng cũng nhiều kết quả trong chốc lát xuống xe đánh tang thi khi túc tiểu thư cần phải phá lệ lưu ý tiểu hoàng biên lái xe biên hướng túc như tuyết làm giàn giải càng hướng túc như tuyết thuyết minh bọn họ lần này cứu lương sở tuyển địa phương nguy hiểm độ pha cao không có biện pháp. Ai làm cho bọn họ tiếp nhiệm vụ tiếp vãn, cho nên chỉ có thể lựa chọn giống Huệ hoa chấn như vậy tăng thi tụ tập chấn nhỏ cứu lương. Tăng thi nhiều, tới cứu lương đội ngũ liền ít đi. Hơn nữa khúc hy thụy từ trước đến nay chỉ tiếp yêu cầu cao đội nhiệm vụ, lại là lần đầu phá lệ tiếp cứu lương nhiệm vụ, vì túc như tuyết khai tiền lệ, cũng không biết khúc hy thụy lần này khai tiền lệ, đối túc như tuyết tới nói tốt sự, vẫn là chuyện xấu. Hảo, nhưng ta không vũ khí. Túc Như Tuyết đi hành chính tính chỉ là đăng ký kiêm tiếp nhiệm vụ. Nghĩ tiếp xong nhiệm vụ, còn phải về nhà ngang tìm sư phụ đám người, cho nên Túc Như Tuyết liền không có thói quen tính mảnh đất dừa hấu đao cùng nhau ra cửa. Túc Tiểu Thư ngươi cái này thói quen nhưng không tốt, tuy nói là ở căn cứ nhưng rồng rắn hỗn tạp, ra cửa không mang theo vũ khí nào hành. Tài xế Tiểu Hoàng Nhưng thật ra cái lòng nhiệt tình, giao huấn Túc Như Tuyết, nói cho Túc Như Tuyết về sau ra cửa nhớ lấy muốn mang lên vũ khí. Vô luận ở đâu thân ở chỗ nào. Thúc như tuyết cũng là thâm thụ giáo dục. Nếu là tùy thân mang theo vũ khí, nàng có lẽ cũng sẽ không bị khúc hy thủy dễ dàng bắt cóc tống tiền. Thất sách, thật là thất sách. Chọn. Khúc hy thủy đem ưu nhã khiêu khởi chân bắt chéo phóng bình, không lưng từ bản hạ rút ra một con thuần màu đen to lớn và ly sách tay. Và ly sách tay ở khúc hy thủy trong tay như là không nhiều ít phân lượng. Nhưng chờ đến khúc hy thụy đem va ly sách tay đẩy đến túc như tuyết trước mặt, mở ra cái nắp ghi, túc như tuyết không khỏi sợ ngây người, va ly sách tay thế nhưng bày đủ loại kiểu dáng quản chế dụng cụ cắt gọt, lại vẫn có đường đao. Túc như tuyết tưởng cũng chưa tưởng, chỉ đem va ly sách tay dụng cụ cắt gọt nhìn biến, liền rút ra kia đem thủ công tinh mỹ, thả thực dụng, chính yếu là vết đao sắc bén đường đao. Túc như tuyết rút ra đường đao bông tay ước lượng, phân lượng thích hợp, không nhẹ cũng không nặng. chém khởi tang thi tới nên là so dưa hấu đao càng tiện tay. Kỳ thật túc như tuyết là lui mà cầu tiếp theo, nếu không phải túc như tuyết nhìn ra kia đem như là bị tùy ý đặt ở trên bàn đao là khúc hy thụy quen dùng đao, nàng khẳng định dối tay đoạt Phải biết rằng muốn nàng chọn đao chính là khúc hy thụy, nếu không phải không thể trêu vào, hừ hừ. Tới rồi. Tiểu hoàng nói nhỏ thanh nói, hãn mã ngừng ở con đường ở giữa. Huệ hoa trấn phong cảnh thật đúng là danh bất hư truyền. Đáng tiếc tuy rằng huệ hoa chấn huệ hoa hiện tại khai đến chính diễm, nhưng tăng thi lại rất gây mất hứng, hiện giờ huệ hoa chấn đã là thành tăng thi chấn. Hán ma mới vừa dừng lại hạ, liền thấy vô luận là trên đường du đã tăng thi, vẫn là trước đây cùng xe đuổi theo tăng thi, toàn đang nghe thấy hán mã động cơ thanh sau, tựa như thương lượng dường như dấm lên lay động bước chân nhào hướng hán mã. Xuống xe. Khúc Hy thủy uống lên thanh xuống xe, tốt như tuyết nghe nói, nắm chặt đường đào. liền chuẩn bị mở cửa xe nhằm phía tăng thi lại thấy trong xe hai cái nam nhân toàn không nhúc nhích túc như tuyết không khỏi cứng lại rồi rốt cuộc muốn hay không xuống xe sát tang thi như thế nào cái này khúc tiểu nhân nói xuống xe lại không làm động tác còn có tuổi trẻ tiểu tài xế như là cũng không chuẩn bị xuống xe chẳng lẽ là túc tiểu thư đừng thất thần chờ tang thi vây quanh xe ngài lại tưởng xuống xe liền không thể đi xuống Tiểu công tử muốn ngài xuống xe sát tang thi đâu, ngài nhưng thật ra chạy nhanh xuống xe khai sát ta. Đặc sao, hảo ngươi cái khúc hy thụy, nguyên lai like ngươi là cái dạng này tiểu nhân. Dám tính kế ta túc như tuyết liền cảm thấy khúc hy thụy khẳng định không như thế hảo tâm, chỉ vì bên người ít người, liền chịu mang nàng cùng nhau ra căn cứ làm cứu lương nhiệm vụ, còn nói cho nàng Huệ hoa chân cái này tang thi chấn nhỏ. Kết quả náo loạn nửa ngày, lại là làm nàng xung phong. xuống xe thế bọn họ đi thanh lộ túc như tuyết tuy là tức giận lại không dám hướng khúc hi thủy phát tiết chỉ phải tâm tình áp lực mà mở cửa xe huy đao phách phiên đệ nhất chỉ dung cảm nhào hướng nàng tăng thi sau đó lại tìm tiếp theo chỉ đoàn mệnh quỷ tiếp tục phát tiết lửa giận túc như tuyết chém giết tăng thi động tác quả quyết thả sắc bén thở lạnh nhạt này hết thể khúc hi thủy không khỏi mày hơi trọn túc như tuyết thói quen tính mà đem mũi chỉ giết chết tăng thi dùng trôi đa hung hăng mà đảo lặn đầu Nàng này một thói quen động tắc càng là bị khúc hy thủy thu vào trong mắt, khiến cho khúc hy thủy mày trọn đến so trước khi càng cao. Tê nhìn đến túc như tuyết sắt tang thi, tiểu hoàng không khỏi mà dỗi tay trước sờ cổ, sau sờ đầu. Nữ nhân này sát tang thi thủ pháp cũng thật đủ tàn nhẫn, sắt liền đến giết, lại vẫn thuận tay đem tang thi đầu đảo lạ, giống như là cùng tang thi có thủ không đội trời chung dường như. Tiểu công tử Nàng nên không phải là tiểu hoàng đột nhiên thế nhưng liên tưởng khởi ngày hôm qua máy bay không người lái hàng đánh điện báo trở về trên ảnh chụp biến dị tang thi cách chết. Kia chỉ biến dị tang thi giống như chính là chết vào như vậy tàn nhận thủ pháp. Nên sẽ không túc tiểu thư chính là giết chết kia chỉ biến dị tang thi người đi nhưng kia chỉ biến dị tang thi đã sinh ra tay mới cánh tay. Tốc độ nên là so trước khi càng mau mà lấy túc tiểu thư tốc độ cùng thân thủ cũng không giống như đủ để giết chết kia chỉ biến dị tang thi. Tiểu công tử không được đến hồi đáp, tiểu hoàng theo bản năng mà ngắm về phía sau thùng xe, thùng xe sau nơi nào còn có tiểu công tử bóng dáng. Nguyên lai like túc như tuyết xuống xe không vài phút, khúc hy thụy liền đi theo xuống xe. mươi 72 khúc tiểu nhân, ta liều mạng với ngươi. Túc như tuyết chính giết được hang say, thật vất vả mới ra sức thanh ra một cái lộ tới, liền nghe thấy khoảng cách nàng phía sau cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Đặc sao? Túc như tuyết quay đầu lại thấy khúc Hi thủy hành động, thật hận không thể đem khúc ra người từ tổ tông 18 đại, hạ đến không sinh ra tất cả đều đào ra thoá mạ một đốn. Khúc Hi thủy cái này tên khôn thế nhưng đối với nơi xa tang thi phóng không thương. Phòng trưng kia chỉ tăng thi còn buồn bực đâu, vị này đại ca, ta là chiêu ngài, vẫn là cho ngài, ta ở nơi xa đi được hảo hảo, ngài hướng ta chính là một thương, hơn nữa này thương còn đánh trượt. Bất quá thực hiện nhiên kia chỉ tăng thi căn bản không suy xét này đó, nghe thấy tiếng súng vang, bản năng nhào hướng thương vang phương hướng, đương nhiên cùng với này thành thương vang, nghe tiếng chạy tới tăng thi tuyệt không ngăn một con, mà là giống như thủy triều chen trúc tới rộng lượng thi đàn. Số lượng ước có hơn trăm chỉ. Nếu không phải tốt như tuyết tự bảo vệ mình ý thức mãnh liệt, hơn nữa đầu tiên là thu phí chạm gặp nạn sau lại đã trải qua chạm sang dầu chờ thật mạnh cửa ải khó khăn. Sợ là Túc Như Tuyết đang xem thấy bị khúc hi thủy phóng rôi danh thương đưa tới tang thi đàn ngáy mắt, Túc Như Tuyết liền đã kêu sợ hai ra tiếng, hoặc là lớn tiếng khai mắng. Nhân trải qua chắc trở nhiều, thả lại hiểu biết tang thi thính giác cập khíu giác đặc biệt nhạy bén, Túc Như Tuyết căn bản không dám phát ra tiếng. Chỉ phải trơ mắt mà nhìn tang thi đàn dao động hướng tìm đường chết phóng không thương khúc hi thủy. Túc Như Tuyết đang chuẩn bị vui sướng khi người gặp họa. hảo hảo mà xem xét đa dạng tìm đường chết khúc hy thụy sẽ rơi vào như thế nào bi thảm hoàn cảnh, chờ khúc hy thụy hướng nàng hô to cứu mạng, nàng lại suy xét hay không muốn cứu khúc hy thụy một mạng. Liên ở Túc Như Tuyết ngẩng đầu chuẩn bị xem xét một màn này khi, lệnh Túc Như Tuyết cảm thấy vô cùng hoảng sợ một màn đã xảy ra, chỉ thấy khúc hy thụy đầu tiên là đối với nơi sa du đã tăng thi không rõ nguyên do mà phóng không thương, lại là thế nhưng đem họng súng thay đổi, thẳng chỉ hướng Túc Như Tuyết, Đương Túc Như tuyết nhìn đến đen nhánh mà họng súng thẳng chỉ hướng nàng chắn khi, không khỏi sợ ngây người. Túc Như tuyết tưởng thê muốn chất vấn Khúc Hi Thụy vì cái gì đem họng súng chỉ hướng nàng, chỉ là không đợi Túc Như tuyết đặt câu hỏi, liền mắt thấy Khúc Hi Thụy thon dài ngón trỏ đã là khấu động cò súng. Khúc Hi Thụy ngươi người điên nhậm Túc Như tuyết tái hảo bảo mệnh ý thức, thấy thi đàn đánh út lại đều có thể nhịn xuống không phát ra một tia hoảng sợ tiếng kêu, mà khi nhìn đến Khúc Hi Thụy đối nàng khấu cò súng khi, Túc như tuyết đã là nhịn không được, lớn tiếng hướng về phía khúc Hi thủy quát mắng. Bị thi đàn vây công, thượng có một đường sinh cơ, mà bị súng lục một bắn chết mệnh, còn lại là liền hấp hối dây rủa cơ hội đều không có. Túc như tuyết mắng to khúc Hi thủy là kẻ điên khi, khúc Hi thủy đã là đối túc như tuyết khấu hạ có súng, túc như tuyết theo bản năng nâng lên kiểm giữ đường đao tay phải, lấy đường đao kiên cố thân đao trở ở mặt trước, muốn ngăn lại phóng tới viên đạn. Nhưng mà Túc Như Tuyết duy trì như vậy tự cứu động tác rằng co 10 giây, mới hậu chi hậu rắc đến nơi xa bị khúc hi thủy khấu động có súng súng lục thế nhưng chưa từng phát ra tiếng vang, không những không có tiếng súng vang lên, thả đồng dạng không có viên đạn bắn ra. Túc Như Tuyết cho rằng nàng chết chắc rồi, nhất định sẽ chết thảm ở khúc hi thủy thương hạ, lại không nghĩ rằng khúc hi thủy bắn chết nàng một màn lại là bấy dập, là khúc hi thủy vì bức nàng mở miệng mà thiết hạ, nàng thế nhưng ngốc đến thật chúng đối phương quỷ kế. nữ nhân, mặt sau, tang thi tới túc như tuyết phía sau Tuy chưa từng chướng mắt, nhưng ở tại túc như tuyết vòng ngọc trong không gian ám ảnh lại không phải ăn chay, ám ảnh đã là nhận thấy được tang thi hơi thở. Một con lại một con tang thi nghe thấy túc như tuyết hô to kia thanh mắng khúc Hy thủy nói, đã là dấm lên lay động bước chân chiều túc như tuyết hung ác đánh tới. Khúc Hy thủy tắc thập phần thích ý, thả là lao thần khắp nơi mà xử ở trước đây hắn từng phóng không thương địa phương. ngón trỏ thượng vờn quanh xuống tay thương hệ có co súng hắc hoàn, tiện tay du động xuống tay thương, an không ngồi rồi mà thưởng thức, nguyên lai khúc hy thủy trong tay súng lục chỉ thả một phát viên đạn, còn bị hắn dùng để phóng không thương dẫn tang thi sử. Nữ nhân, ngươi trúng kế, ngươi không nên kêu vô luận là ám ảnh, vẫn là túc như tuyết song song toàn mới biết trúng kế sự. Chính là hậu chi hậu giác thời gian đã muộn. Túc như tuyết tuy đã sớm liệu định khúc hy thủy là cái không chọn không khâu âm hiểm tiểu nhân. Nhưng lại không nghĩ tới khúc Hi thụy thế nhưng sẽ như vậy âm hiểm kiêm đê tiện, còn không ấn bài lý ra bài. Nếu nói khúc Hi thụy khả năng đã là xuyên qua nàng trộm du tặc thân phận, muốn làm hại nàng, làm tang thi phân thực nàng, nhưng đại nhưng không cần như thế mất công, chỉ cần đem nàng kéo đến cái này tang thi chấm nhỏ, hoặc là căn bản không cần kéo nàng tới như thế xa, chỉ cần tìm cái tang thi dày đặc mà, đem nàng hướng tang thi đôi ném đi. liền có thể ngồi xem nàng bị tang thi cắn nuốt tiết mục, Cái này khúc hi thụy như thế sát phí tâm cơ lại vẫn cùng nàng xuống xe, không tiếc mạo sinh mệnh nguy hiểm phóng không thương, dùng tiếng súng hấp dẫn rộng lượng tang thi tiến đến vây đổ nàng, chẳng lẽ chỉ là vì đồ nhất thời trả thù sảng, đồ cái báo thù khoái cảm vẫn là nói cái này khúc tiểu nhân trên thực tế có khác khác mục đích. Nữ nhân, bên trái, bên phải, mặt sau ám ảnh đều mau thành báo tang thi tọa độ chuyên nghiệp bá báo viên. Bởi vì ám ảnh mới ở túc như tuyết vòng ngọc trong không gian mới vừa hóa thành hình người, vô pháp rời đi không gian, càng không thể giúp túc như tuyết tác chiến, cùng nhau sát tang thi. Ám ảnh tâm đã là nhắc tới cổ họng, mỗi cảnh giác đến một con tang thi đánh tới, nhào hướng túc như tuyết, ám ảnh cái này tận chức tận trách tiểu bá báo viên liền lập tức hướng túc như tuyết kéo vang cảnh báo. Cũng đúng là dựa vào tiểu gia hỏa cảnh giác ba bá báo, túc như tuyết mới có thể lần lượt mà cực kỳ nguy hiểm. Chém phiên một con lại một con tăng thi, mà không đến mức chết thảm thi khẩu, bởi vì tăng thi số lượng nhiều, thả thế tới tấn mánh, thế công hung tàn, hoàn toàn không cho túc như tuyết lưu một kia có thể thở dốc cơ hội, túc như tuyết cơ hội là sát xong một con tăng thi, căn bản không kịp dùng đao phá đi này chỉ vừa rồi giết chết tăng thi đầu, liền phải lập tức ứng xuống phía dưới chỉ tăng thi. Dần dần trên mặt đất phô khai tảng lớn tăng thi thi hài Đều là bị túc như tuyết dứt khoát mà một đao tức rơi đầu thi hải. Nữ nhân này cũng thật đủ đột nhiên, giết như thế lâu, lại vẫn ở sát, khẳng định là dị năng giả. Tài xế tiểu hoàng giám cam đoan, túc như tuyết tuyệt đối là dị năng giả. Người thường căn bản không có khả năng giống túc như tuyết chiến đấu như thế lâu, bay liên tục năng lực như thế mạnh mẽ, sợ là sát không đến một nửa liền đã thể lực chống đỡ hết nổi, ngã xuống đất uy tăng thi. Tài xế tiểu hoàng ở trong xe điều khiển vị mau chóng nhìn trầm trầm túc như tuyết chém giết tăng thi, khúc Hi thụy tắc đứng yên tại chỗ, cũng lại lẳng lặng mà nhìn túc như tuyết sắt tăng thi. Hai người bất đồng chính là tiểu hoàng trên mặt lộ ra kính nể chi ý, mà khúc hy thụy sắc mặt chưa biến không nói, biểu tình cũng như lúc ban đầu khi bình tĩnh. Giống như là một vòng yên lặng nước lặng, nhậm bốn phía sóng gió mánh liệt, này bông nước lặng cũng như cũ không giao động. Khúc tiểu nhân Ta liều mạng với ngươi túc như tuyết biên sát tăng thi, biên chậm rãi giữa hướng khúc hy thụy. Tài xế tiểu hoàng cùng khúc hy thụy như là toàn chưa từng phát hiện, cho nên ai đều không có làm ra phản ứng. Thẳng đến túc như tuyết cầm đường đao, biên phát ra phẫn nộ giết gào, biên ngẹn đủ một hơi mánh nào hướng khúc hy thụy. Tiểu hoàng mới giật mình đến từ điều khiển vị thượng đống nhiên bắn lên, tiểu hoàng đầu hung hăng mà đụng phải hãn mã xe đỉnh, phát ra bùn một tiếng trầm đục. chương 73 ảnh hệ dị năng bại lộ Nữ nhân, ngươi điên rồi, ngươi đánh không lại hắn ám ảnh đã là nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, đã sớm đã cảnh cáo Túc Như Tuyết không cần ý đồ lấy trứng trọi đá, chẳng sợ Túc Như Tuyết dùng hết toàn lực, sợ là đều không thể thương cập khúc hy thụy mảy may, mà Túc Như Tuyết lại cố tình không chịu nghe khuyên, thế nhưng cầm đao tìm đường chết mà nhào hướng khúc hy thụy. Cũng may Túc Như Tuyết chỉ là bạo nộ mà gào giống, cũng không có thật đối khúc hy thụy huy đao. Bằng không ám ảnh dám cắt ngôn túc như tuyết khẳng định chết chắc rồi. Như ám ảnh lời nói, khúc hy thụy thân thủ cực hảo, túc như tuyết hô to nhào hướng khúc hy thụy, khúc hy thụy thậm chí chưa từng dùng con mắt xem túc như tuyết, chỉ ưu nhã thong dong mà chiều bên bán ra một bước, liền thoải mái mà lại tránh được túc như tuyết phi pháp làm hại túc như tuyết pháp không còn. Ai nói ta muốn cùng hắn đánh túc như tuyết đang nghe đến ám ảnh ở trong đầu cấp hô, như là sớm biết rằng nàng sẽ vô hụt. Ngay tại chỗ một cái lưu loát mà quay cuồng, biên đáp lời ám ảnh, biên hoành khởi trong tay đường đao dứt khoát mà chấm dứt rất đánh tới một con tăng thi. Túc như tuyết sớm biết rằng cùng khúc Hi thủy đánh, không phần thắng, bị khúc Hi thủy bắt sống đương vật trang sức sách theo lúc đi. Túc như tuyết liền biết, vàng không nàng cũng sẽ không nhận túng, nhậm khúc Hi thủy nắm cái mũi đi. Túc như tuyết sở dĩ biên phát ra hung ác mà kêu gọi, biên nào hướng khúc Hi thủy, chính là có mưu đồ khác. Trên đời này nhưng không đơn thuần chỉ là khúc hy thụy có đầu óc, sẽ thiết tiểu nhân bấy dập, túc như tuyết cũng sẽ. Nguyên lai túc như tuyết kêu to nhảo hướng khúc hy thụy, trên thực tế là vì kéo khúc hy thụy xuống nước, túc như tuyết dùng tiếng la đem truy đuổi nàng mà đến, muốn phân thực nàng tang thi dẫn hướng khúc hy thụy. Có khúc hy thụy ở, tang thi khẳng định sẽ không lại đem mục tiêu chỉ tỏa định ở trên người nàng, dư lại tang thi còn có sáu mươi chỉ, chẳng sợ thiếu phân chút. Khúc Hi Thụy cũng sẽ giúp nàng phân đi chút. Chỉ là Túc Như Tuyết ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực lại làm nàng không nỡ nhìn thẳng, không, là sợ tới mức Túc Như Tuyết chừng lớn hai mắt. Khúc Hi Thụy thật là ở Túc Như Tuyết hướng hắn vội tới nháy mắt thong dong tránh thoát, nhưng thực mau Khúc Hi Thụy liền phản ứng lại đây. Túc Như Tuyết là ý của tuy ông không phải ở rượu, thế nhưng vọng tưởng làm hắn hỗ trợ, cùng nhau chia sẻ tang thi công kích. Đáng tiếc, trước mắt nữ nhân lại tính sai rồi. Thẳng đến mài nào lộn khởi, tốt như tuyết lúc này mới có thể cùng khúc Hi thụy mặt đối mặt, càng có thể thấy rõ khúc Hi thụy diện mạo. Muốn nhớ kỹ cái này tính kế nàng âm hiểm nam nhân. Chỉ là, trước mắt nam nhân thân cao cùng hoắc thăng sàn sàn như nhau, một bộ bó sát người sung phong trang đem này hoàn mị thon dài dáng người tu bổ đến không thể bắt bẻ, chân bóng trắng non khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Phi dương đôi lông mày! thon dài lông mi tiếp theo song nguyện tựa hát rượu thạch mắt lộ ra thâm thúy động lòng người màu sắc, cao thẳng mũi, nhấp thành một đường môi mỏng. Hào một cái ưu nhã lanh diễm cấm dục hệ nam thần. Nữ nhân, ta chán ghét hắn, chán ghét cái này khúc hy thụy, vì cái gì ngươi xem hắn thời gian so xem ta thời gian trưởng hơn nữa ngươi xem hắn đều xem tròn váng, ta không thuận theo, không bao giờ giúp ngươi nếu không phải ám ảnh ở túc như tuyết trong đầu đại phun không ho, bốn phía và hắn giận. Chỉ sợ túc như tuyết như cũ đắm chìm đang xem thấy Mỹ Nam Hoa Si trạng thái mà vô pháp tự kềm chế. Ta nào có xem lốc? Ngươi có, ngươi chính là có túc như tuyết là ám ảnh ký chủ, ký chủ có hay không phạm Hoa Si, ám ảnh có thể không rõ ràng làm sao. nữ nhân, ngươi xem hắn, hắn, hắn thế nhưng không dẫn tang thi ám ảnh tuy là đoán giận nói muốn bãi công, nhưng lại như cũ tận chức tận trách mà giúp túc như tuyết phân ưu cảm quan, thị giác hai không lầm. Một bên cảm giác quanh mình tang thi tình huống, một bên thông qua túc như tuyết mắt xem xét bốn phía. Ám ảnh cùng túc như tuyết cơ hồ là đồng thời phát giác này cả kinh người hiện tượng. tang thi nhân không có thị lực quan hệ, chỉ dựa vào thính giác cập khíu giác tới cảm giác con mồi. Theo lý thuyết mỗi cái người sống đối tang thi tới nói đều là một đạo mỹ vị ngon miệng đồ ăn, đặc biệt là đổ máu người hoặc phát ra tiếng người càng có thể hấp dẫn tang thi chú ý mà người cho dù là ở không đổ máu. không phát ra tiếng dưới tình huống đều có thể hấp dẫn tăng thi. Chỉ cần tăng thi cùng người khoảng cách đủ gần, người tim đập cùng tiếng hít thở liền sẽ dẫn phát tăng thi công kích. Nhưng trước mắt lại có một cọc trường hợp đặc biệt, chính là tăng thi cùng khúc hy thủy cơ hội là gặp thoáng qua, không có công kích khúc hy thủy ngược lại toàn nhào hướng túc như tuyết. Lúc ấy túc như tuyết nội tâm là hỏng mất, có thể nói là mấy vạn thảo nê mã lao nhanh tới, lại lao nhanh đi một cái lặp lại quá trình. này đó tang thi chẳng lẽ đều là khúc tiểu nhân thân thích hoặc là ăn khúc tiểu nhân phát chúng nó tiền đoa lại vẫn biết nhận người lựa chọn tính công kích nếu nói ở tang thi trải qua thân tế thời khắc đó khúc hy thụy ngừng thở không hô hấp lúc này mới không dẫn phát tang thi công kích nhưng không hô hấp trái tim khẳng định sẽ nhảy a tổng không thể khúc hy thụy có thể nhất thời ngừng lại không hô hấp còn có thể khống chế trái tim trong thời gian ngắn đỉnh ngày đi nhưng tang thi là từng con lục tục từ khúc hy thụy bên người trải qua khúc hi thụy chỉ là khó khăn lắm tránh đi này đó tăng thi hán tổng không thể vẫn luôn nghẹn lại hô hấp vẫn luôn không cho trái tim nhảy đi thật là kỳ quái nữ nhân không có thời gian suy xét này đó dị năng mau xử dị năng không muốn chết liền mau xử dị năng cung ám ảnh cảnh giác lời nói nếu túc như tuyết lại tiếp tục che giấu thực lực không chịu ném ra ảnh hệ dị năng cứu mạng nói Như vậy nàng liền thật muốn táng thân thi khẩu tiếp tục che giấu thực lực liền chỉ có tử lộ một cái túc như tuyết là trăm triệu không nghĩ tới lần đầu tiên ra ngoài nhiệm vụ liền sẽ rơi vào như vậy chật vật hoàn cảnh. Đương nhiên nàng sẽ rơi xuống như vậy hoàn cảnh, còn muốn toàn bái trước mắt nam nhân khúc hy thủy ban tặng Túc như tuyết cũng không tưởng như thế mau liền bại lộ nàng ảnh hệ dị năng, chính là không có cách nào. Đại mộ địa. Túc như tuyết bay nhanh ra chiêu, tay vô ở chấn nhỏ nhựa đường trên đường. Thoáng chốc 30 dư song ảnh tay chống rông trường ra, giống như quỷ thủ ảnh tay chuẩn xác không có lầm mà cuốn lấy đánh út về phía túc như tuyết tang thi, bó trụ tang thi thân thể, khiến cho tang thi không thể động đậy. Tài xế Tiểu Hoàng không thể tin tưởng mà bái hãn mã đặc thù tính chất cửa sổ xe nhìn bên ngoài phát sinh một màn, Tiểu Hoàng còn tưởng rằng hắn là ở làm ác mộng, sao thế nhưng giống ban ngày gặp quỷ dường như, này chống rông từ trên mặt đất trường ra như thế nhiều song hát sắc quỷ tay là chuyện như thế nào. Đang xem đến túc như tuyết bị bắt dùng ra dị năng, khúc hy thủy mày không khỏi cao cao nâng lên. Không giống tài xế tiểu hoàng như vậy không thưởng thức, khúc hy thủy cũng sẽ không cho rằng chính mình là thấy quỷ. Khúc hy thủy liệu định đây là túc như tuyết sở có được, cũng cực lực tưởng che giấu dị năng. Này một dị năng thật là cổ quái, khả năng toàn thành phố ác căn cứ, không, khả năng tìm khắp toàn thế giới. Chỉ sợ cũng là chỉ có trước mắt nữ tử mới có thể dùng ra như vậy độc nhất vô nhị dị năng tới. Xem ra nàng đúng là dựa vào này một độc đáo dị năng lại phối hợp gần người cách đấu kỹ xảo, lại vận dụng trí tuệ, lúc này mới chiến thắng kia chỉ xương bá quốc lộ, làm sẵn làm bậy biến dị tăng thi. Túc như tuyết dùng ra cái thứ nhất đại mộ địa, nhân nàng triệu hồi ra quỷ thủ số lượng nhiều, lại một lần một lần triệu ra cực hạn số lượng ảnh tay, cho nên rất khó duy trì thời gian rất lâu. Túc như tuyết chỉ ở đại mộ địa tồn tại hữu hạn có tác dụng trong thời gian hạn định nổi đánh chết rất số ít mấy chỉ tăng thi. Vì gắn bó sinh mệnh, Túc như tuyết bị bất đắc dĩ, không thể không đem một ngày hai lần cuối cùng một lần đại mộ địa lại tạp thượng, trợ nàng lại rửa sạch rất bộ phận tăng thi. chương 74 siêu biến thái dị năng Nữ nhân, đại mộ địa không thể hợp với xử, nếu không ngươi lại sẽ ám ảnh đã là nhận thấy được Túc như tuyết muốn liền sử đại mộ địa. Khải khẩu ngăn cản lại vì khi đã muộn Kỳ thật ám ảnh cũng biết liền trước mắt tình huống mà nói Muốn cho túc như tuyết lưu lại cái đại mộ địa bảo mệnh Chính là hoàn toàn không có khả năng sự Trừ phi trước mắt giống như điều khắc sử khúc hy thủy chịu ra tay viên trợ Bằng không tưởng lưu dị năng Chú định sẽ chết thảm với thi khẩu Ta biết, ta rất có khả năng sẽ thể lực chống đỡ hết nổi Bất quá vừa mới ta không phải đánh tới hai viên bạch tinh hạch sao nguyên lai túc như tuyết lại là để lại một tay Lúc này mới dám liền phát đại mộ địa. Túc như tuyết cho rằng nàng lần trước sở dĩ sẽ xuất hiện dị năng hư thoát bệnh trạng, chủ yếu là bởi vì nàng ở dùng xong lần đầu tiên đại mộ địa sau, không biết tự lượng sức mình thực mau sử dụng lần thứ hai đại mộ địa, hơn nữa vẫn là lung tung tăng thêm mạnh mẽ sửa chữa chiêu số đại mộ địa. Lần đó hoàn toàn là bị bất đắc dĩ, không thể không liều chết một bác. Lần này tắc bất đồng, lần này nàng chỉ cần theo khuôn phép cũ mà liền phóng hai lần đại mộ địa. Sẽ không lại loạn sửa chiêu số, hơn nữa nàng còn có hai viên bạch tinh hạch lấp nền. Túc như tuyết vừa rồi phát ra cái thứ hai đại mộ địa, ám ảnh liền véo chuẩn thời cơ, đem hai viên bạch tinh hạch nhanh chóng đưa vào trong miệng. Thật ghê thởm, ngay lại là dùng ăn túc như tuyết cho rằng ám ảnh cùng ông tiêu mai trở dị năng giả giống nhau, là dựa vào cảm ứng tới hấp thu tang thi tinh hạch năng lượng. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng nghe thấy tiểu gia hỏa rất giòn mà bốn phía nhấm nuốt tinh hạch thanh âm. Thúc như tuyết thế mới biết tiểu gia hỏa hấp thu tinh hoạch năng lượng lại là rửa cắn nuốt tinh hoạch tới đạt được. Tưởng tượng đến tinh hoạch là từ ghê tẩm tang thi trong đầu đào ra, mà ám ảnh thế nhưng đem như thế ghê tẩm đồ vật đương đồ ăn ăn. Thúc như tuyết liền cảm thấy nàng cả người đều không tốt. Bằng không ngươi cho rằng ta là như thế nào nhanh chóng hấp thu rất tinh hoạch năng lượng. Như vậy hấp thu đến lanh mồm lanh miệng, hiểu hay không ngươi hảo hảo ngẫm lại trước đây kia chỉ đuổi giết chúng ta biến dị tang thi. vì cái gì kia chỉ tăng thi tiến hóa như vậy mau trước kia ám ảnh vẫn là vân đoàn khi bởi vì không có miệng tiểu gia hỏa tăng lên năng lực tăng lên tốc độ cực chậm được đến tinh hạch sau muốn cùng mặt khác dị năng giả giống nhau chỉ có rửa cảm ứng mới có thể thuận lợi hấp thu rất tinh hạch năng lượng mà khi tiểu gia hỏa nhìn thấy từ thu phí chạm một đường đuổi giết túc như tuyết đám người đến chạm xăng dầu kia chỉ biến dị tăng thi tiến hóa quá trình sau ám ảnh phát hiện rửa cảm ứng không bằng trực tiếp rửa miệng nuốt Năng lượng tới càng mau. Đương nhiên này một đạt được năng lượng cao nguy hành động chỉ có phi người ám ảnh cùng tăng thi dám vì dị năng giả nếu là noi theo ám ảnh cùng tăng thi cắn nuốt tinh hạch tới thu hoạch năng lượng, sợ là sẽ trả giá tương đương thảm thiết đại giới. Hay không sẽ biến thành tăng thi, vẫn là cái không biết. Như thế nào, nữ nhân thể năng khôi phục sao bên trái, bên trái có tăng thi, bên phải, bên phải cũng có. Cắn nuốt rất tinh hoạch ám ảnh vừa rồi do hỏi Túc Như Tuyết thể năng hay không khôi phục, liền lại lần nữa đầu nhập chiến đấu, tận chức tận trách mà sẽ giúp Túc Như Tuyết báo cáo tăng thi tiến công lộ tuyến. Cũng không tệ lắm. Thể năng tuy là có thể khôi phục, nhưng là dị năng lại xử không ra. Mặt sau, mặt sau có tăng thi công tới phía trước cũng có, còn có bên trái. Túc Như Tuyết tuy là hoàn mỹ địa lợi dùng hai lần đại mộ địa có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế chém giết số chỉ tăng thi. nhưng lại như cũ hai mặt thụ địch. Đặc biệt lần này, ám ảnh thế nhưng một chút báo ra tam điểm vị trí, đều có tang thi đánh út về phía Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết chỉ dùng mắt dư quang ngắm thấy phía sau một đạo thi trảo huy tới hát ảnh, phản ứng tấn mẫn về phía không có tang thi công kích phía bên phải trốn tránh, không nghĩ tới phía bên phải sở dĩ không có tang thi đánh út lại, lại là bởi vì phía bên phải đã là tới gần quốc lộ hai bên vành đại xanh. Huệ hoa, hoa chấn quốc lộ hai bên vành đai xanh trồng đầy các kiểu cây huệ, thủ hố săn sát, túc như tuyết hướng hữu lui khi không chú ý, một chân dẫm không, chính sử thủ hố. Một chút ngã ngồi tiến thủ hố, khuỵu tay ở té ngã nháy mắt tàn nhẫn đánh vào cây hoại thượng, cánh tay tê mỏi, đường đao không khỏi rời tay. Công kích túc như tuyết ba con tăng thi, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thế nhưng giống thương lượng hảo đều dựng khai ghê tẩm xú miệng tề nhào hướng té ngã, không kịp bò lên. thậm chí không kịp trốn tránh túc như tuyết. Lần này chết chắc rồi túc như tuyết trong đầu thổi qua như vậy năm chữ. Đầu tiên là hoàn toàn ép không dị năng, sau lại ném bảo mệnh vũ khí, đối mặt ba con tang thi đánh út lại tang thi, bất tử, chẳng lẽ còn có đường sống. Xuất phát từ bản năng, túc như tuyết muốn bế khẩn mắt, nhưng trong phút chốc, túc như tuyết lại phát ra ra vô hạn thật sâu ác ý, này ác ý khiến cho nàng hung tận mà trường hướng khúc hi thụy. Họ khúc, ta nếu bất tử, Một ngày nào đó, ta chắc chắn nghĩ cách giết chết ngươi. Làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị túc như tuyết không ngờ lại một lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Ba con há mồm cắn hướng nàng tăng thi, không biết như thế nào hai chỉ thế nhưng thân thể nhũn ra mà phát gục trên mặt đất, chỉ có cuối cùng một con, đầu sau cắm vào một thanh thủ công tinh mỹ lao nhọn. Này đau! túc như tuyết nhận thức, là khúc hy thủy quen dùng đao, là hắn cứu nàng nhưng... Túc Như Tuyết còn không có tới kịp làm rõ ràng trạng huống, liền thấy đệ tam chỉ tang thi đầu cùng thân mình phân ra, phần cổ phun trào ra ghê tởm máu đen, này máu đen càng như là cười nhạo Túc Như Tuyết, thế nhưng phun Túc Như Tuyết một đầu thêm một thân. Túc Như Tuyết không kịp ghê tởm, liền nghe thấy ám ảnh phát ra gần như si cuồng kêu gọi, nữ nhân, là cái kia họ khúc cứu ngươi, Hắn thật là lợi hại, tuy là được cứu trợ, nhưng Túc Như Tuyết lại một chút cao hứng cũng không có. bị làm hại người cứu mạng, có thể cao hứng mới là lạ. Bất quá khúc hy thủy sát tang thi thủ pháp lại là dẫn người ghé mắt, đồng dạng cũng hấp dẫn túc như tuyết chú ý, người nam nhân này sát khởi tang thi tới, giống như là mã lực toàn bộ khai hỏa tàn sát máy móc. Thủ pháp sắc bén quả quyết, thế nhưng cho người ta một loại ưu nhã thông dòng cảm, có thể làm người từ hắn phiêu giật sát phạt động tác, nhìn ra loại khác loại cao quý điển nhã Mỹ. Sát tang thi có thể làm người cảm thấy hình ảnh Mỹ, có mang cảm đây là cái gì quỷ chỉ thấy khúc hi thụy tay trái cầm tiền, tay phải cầm mau tuyết đao do giống người tay ở khúc hi thụy trong tay giang ra thả là thu phóng tự nhiên do chỉ lo câu tang thi đưa tới bên người khoảng cách vừa phải khúc hi thụy huy đao vừa vặn đủ rồi cắt lấy tang thi đầu lại không đến mức làm ghê tởm tang thi phun trào ra máu đen bắn đến trên người khúc hi thụy cũng là một đao một cái tận tình mà thu hoạch tang thi Có thể là ngại dùng roi câu sát tang thi, tốc độ quá chậm, khúc hy thụy thế nhưng dứt khoát thu hồi roi, phóng chân chạy vội, tốc độ bay nhanh mà du tẩu với tang thi gian. Cho dù là túc như tuyết không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm khúc hy thụy xem, thế nhưng vô pháp thấy rõ khúc hy thụy ra tay. Chỉ thấy khúc hy thụy lướt qua, tang thi đầu cùng thân thể đều bị phân ra, giống như bao tải nằm liệt giữa đường ngã xuống đất. Đây là khúc hy thụy cứu túc như tuyết sở dùng ra sát chiêu. Tốc độ này, đừng nói là tốc như tuyết, ám ảnh nhìn liền không khỏi liễu lưới. Đương nhiên nhất quỷ dị chính là khúc hy thụy phối hợp tốc độ dị năng dùng ra siêu cường năng lực, vô luận hắn như thế nào tiếp cận tăng thi, chém giết tăng thi, tăng thi đều sẽ không huy chảo há mồm công kích hắn. Nữ nhân, hắn dị năng hảo cường ám ảnh từ trước đến nay tự cho mình siêu phạm, nhưng mà đương nhìn đến khúc hy thụy năng lực sau, không thể không thừa nhận cường chung đều có cường chung tay. Tốc độ dị năng phối hợp sẽ không đã chịu tăng thi công kích biến thái dị năng hợp thành vì siêu biến thái năng lực há ngăn là cường có thể hình dung. Chương 75 khúc hy thủy tưởng trời cao. Đúng vậy, hán dị năng hảo cường, hán cái này kêu cái gì dị năng túc như tuyết cũng không thể không thừa nhận khúc hy thủy dị năng cường. Có được không bị tang thi công kích năng lực, có như vậy năng lực, ở mặt thế này một tang thi hoành hành thời đại có thể nói khai quải tồn tại. Người muốn biết ta? đương nhiên. Thiểu ra ta còn muốn biết đâu. Ngươi nói ngươi như thế nào liền không phải song hệ dị năng giả. Ai thật muốn lại nói tiếp. Ngươi này mệnh thật đúng là không phải giống nhau không tốt. Giống nhau bối ám ảnh đầu nhỏ dưa chính bay nhanh vận chuyển. Triển khai vô hạn ảo tưởng. Không hy thủy là tốc độ dị năng phối hợp cái kia mạc danh siêu cường sẽ không đã chịu tang thi công kích dị năng. Như vậy ảnh hệ dị năng muốn xưng cái dạng gì dị năng làm phụ trợ hào đâu. Thúc như tuyết tức giận đến đã là không nghĩ lại khí. Sắc thực nói là khí đến kết lực, không biết muốn như thế nào phát tiết. Làm cái đơn hệ dị năng giả, nàng mệnh không tốt, điểm lại bối, thật đúng là thực xin lỗi ám ảnh cái này tiểu gia hỏa, làm tiểu gia hỏa chịu ủy khuất. Tính, không kém trở về sau ngươi ảnh hệ dị năng cấp bậc đề cao thì tốt rồi. Có thể là cảm nhận được ký chủ túc như tuyết khí phách tinh thần sa sút ám ảnh thế nhưng hảo tâm ủng hộ túc như tuyết nói. liền tính cái kia kêu, kêu khúc hy thủy hiện tại một cái đánh ngươi mười cái cũng không sợ đến lúc đó chờ ngươi dị năng cấp bậc tăng lên đi lên có thể thú nhận ảnh người khổng lồ ảnh phân thân chiêu nó một trăm ảnh phân thân tấu hắn một cái còn sợ đánh không lại chỉ là ám ảnh vừa rồi uy túc như tuyết một viên giải sầu dược lại lập tức bắt túc như tuyết nước lạnh đường nhiên tiền đề là kia họ khúc dị năng sẽ không tiến hóa bằng không ngươi muốn đánh quá hắn sợ là vẫn là sẽ rất khó Ám ảnh túc như tuyết tức giận đến nắm tay niết đến khanh khách vang. "Như Tuyết tỷ tỷ đừng nóng giận sao?" Luân ra nói được là lời nói thật, ngươi đến thừa nhận này một chuyện thật. "Sở dĩ tưởng tấu ngươi, chính là bởi vì tấu tiểu tử ngươi nói thật. Kia, cái kia Khúc Hi thủy chiều ngươi đã đến rồi, ngươi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đối phó hắn đi." Ám ảnh đối túc như tuyết báo ra Khúc Hi thủy hướng đi, lập tức chạy như bay tiến vòng ngọc không gian góc, một miêu eo liền toàn không thấy bóng người. Tiểu tử thúi, có bản lĩnh cũng đừng ra tới, ra tới bị ta bắt được, ngươi nhất định phải chết xem ta không đập nát ngươi mông. Ám ảnh lưu đến lại mau, cũng là chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, chỉ cần tiểu gia hỏa ở tại túc như tuyết vòng ngọc trong không gian một ngày, như vậy tiểu gia hỏa liền khẳng định còn phải ngoi đầu, cho nên ám ảnh này đốn thí bản ai định rồi, tránh không khỏi. Khúc Hi Thụy, đầu tiên ta cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhưng ta tuyệt không sẽ lại nhậm ngươi bài bố. Tuyệt đối sẽ không túc như tuyết vừa rồi hiên ngang lẫm liệt về phía khúc hy thủy tỏ vẻ nàng tuyệt không sẽ lại mặc cho khúc hy thủy bài bố nói. Liên nhận được một con phi ném tiến trong lòng ngực to lớn màu đen túi vải bườm Túc tiểu thư, tăng thi đều rửa sạch sạch sẽ, chúng ta đi thu vật tư đi. Tăng thi đều sát xong rồi, tài xế tiểu hoàng mới bằng lòng xuống xe, tiểu hoàng trên vai có một con rông tuyết túi vải bườm cùng túc như tuyết trong lòng ngực nhận được này chỉ là cùng khoảng. Nguyên lai like này chỉ túi vải buồm là khúc hi thụy thấy túc như tuyết không mang trang vật tư ba lô, hảo tâm phân cho túc như tuyết. Nga, nguyên lai like là thu vật tư A ta thu túc như tuyết nghẹn đến mức mặt mau cùng thuộc thấu cả tím cùng sắc. Nhận thấy được khúc hi thụy huy tiên muốn đoạt lại phân cho nàng dùng túi vải buồm, túc như tuyết lập tức đem túi vải buồm khẩn hộ ở trong ngực. Ta là nói ta tuyệt đối sẽ không lại nhận ngươi bài bố sắt tăng thi, chưa nói không thu vật tư. Nàng giết như vậy nhiều tăng thi. Không có công lao cũng có khổ lao, lại tao khúc tiểu nhân hám hại, còn đem vẫn luôn tưởng che giấu dị năng cấp hoàn toàn lộ ra ngoài, không thu vật tư chẳng phải thực xin lỗi chính mình. Kia túc tiểu thư, kia ra siêu thị về người, ta qua bên kia, chúng ta phân công nhau hành động, như vậy thu vật tư mau. Hảo, túc như tuyết ôm sát túi vải buồm, chạy như bay hướng siêu thị, đem khúc hy thủy ném đến rất xa. Nữ nhân ngươi ngốc à, lúc này còn trang cái gì văn nhã? Mau đem vật tư hướng trong không gian trang A trước đây không thấy bóng dáng ám ảnh đột nhiên lại nhảy ra đi, đại phun không mau, ám ảnh thật sự là không quen nhìn túc như tuyết lãng phí hành động. Nữ nhân này thật là ngốc về đến nhà, gặp được không cần tiền vật tư, còn không để kính hướng trong không gian trang, lưu tại trên kệ để hàng, nhậm vật tư trường mau A. Không phải ta không nghĩ thu, mà là không dám thu. Túc như tuyết sở dĩ không dám tận tình mà thu liễm vật tư tiến không gian. hoàn toàn là sợ bị Khúc Hi Thụy phát hiện. Thông qua trước đây đủ loại, Túc Như Tuyết không cấm phỏng đoán Khúc Hi Thụy có lẽ cùng hoác thăng mục đích tương đồng, có lẽ căn bản là không phải muốn nàng mệnh, Khúc Hi Thụy khả năng càng không biết nàng chính là trộm hắn sang trộm du tặc, bất quá chính là muốn thử ra nàng chân thật thực lực, muốn dỏ ra nàng chi tiết thôi. Túc Tiểu Thư, muốn hay không ta giúp ngươi chàng vật tư? Tiểu Hoàng đột nhiên xuất hiện ở cửa siêu thị, cũng hảo tâm về phía Túc Như Tuyết dò hỏi. Sợ tới mức túc như tuyết mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân. Quả nhiên tiểu tài xế tới theo dõi, liền biết khúc hy thủy khẳng định sẽ phái tiểu tài xế tới giám thị nàng. Cũng may nàng để lại cái tâm nhãn, phòng bị này tay. Bằng không khẳng định sẽ lại khúc tiểu nhân nói. Song hệ dị năng đã thuộc hiếm thấy, huống chi nàng có được vẫn là càng hiếm thấy ảnh hệ dị năng. Nếu tái sinh ra cái không gian dị năng, nàng liền sẽ thành mọi người trong mắt càng hiếm thấy tam hệ dị năng giả. Vạn nhất thành phố A căn cứ cũng là cái loại này dám dùng đặc thù dị năng giả làm cơ thể sống thực nghiệm căn cứ, kia nàng tất nhiên sẽ trở thành phòng thí nghiệm cắt miếng kết cục. Túc như tuyết nhưng không nghĩ ở mặt thế, mặt thế một văn trung trọng đi nguyên tắc nữ xứng pháo hôi bất quy lộ. Hảo, vậy phiền thoái ngươi. Tiểu tài xế đã là tới giám thị nàng, nói vậy đuổi là đuổi không đi, không bằng làm tiểu tài xế hỗ trợ cùng nhau trang vật tư. Túc như tuyết không cùng tài xế tiểu hoàng khách khí. Túc Như Tuyết Như là muốn gọi Tiểu Hoàng tên, lại phát hiện nàng cũng không biết nói Tiểu Hoàng kêu cái gì. Ta kêu Hoàng Bác. Túc Tiểu Thư kêu ta Tiểu Hoàng cũng đúng, trực tiếp kêu ta Hoàng Bác cũng đúng. Hoàng Bác khoan thai tới muộn mà làm tự giới thiệu. Nếu không phải Túc Như Tuyết ảnh hệ dị năng đặc thù, thành công khiến cho Khúc Hi Thụy chú ý, Túc Như Tuyết sợ là căn bản vô duyên biết Hoàng Bác tên. Sớm bị Khúc Hi Thụy ném ở tang thi đôi, cấp tang thi làm đầu lươi thượng mỹ vị. Khúc Hi Thụy tính tình quái đản, có thể khiến cho hắn chú ý, cũng không biết là hạnh, vẫn là bất hạnh. Đương nhiên cũng không riêng là Túc Như Tuyết dị năng hấp dẫn Khúc Hi Thụy, còn có chính là Khúc Hi Thụy đã là nhận định Túc Như Tuyết chính là cái kia giết chết tử vong quốc lộ thượng biến dị tang thi dị năng giả. Ở hoang bác dưới sự trợ giúp, Túc Như Tuyết ước chừng chứa đầy tam đại túi vải bồm, mới tiếc hận mà ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía. Siêu thị vật tư còn thừa rất nhiều, tuy rằng lưu lại đáng tiếc. Nhưng Túc Như Tuyết lại không dám đánh này đó vật tư chủ ý. Hoàng Bác, ngươi như thế nào mới trang như thế điểm đủ ăn sao chỉ lo chính mình. Túc Như Tuyết mới phát hiện Hoàng Bác bối trên vai túi vải buồm thế nhưng mới trang không đủ một nửa. Chẳng lẽ Hoàng Bác là không gian dị năng giả? Tiểu công tử cũng không ăn siêu thị bán rác rưởi thực phẩm, cũng không cho ta cùng vương thuốc ăn. Trong bao trang chính là phải về căn cứ giao nhiệm vụ dùng. Túc Như Tuyết nghe ngữ. không khỏi phát ra lệnh và khô giáo đơn âm tiết tiếng cười, không ăn siêu thị đồ vật, còn nói là rác rưởi thực phẩm, khúc hy thụy ngươi tưởng trời cao ha. mươi 76 giải quá song thai mèo. Hồi trình trên đường, túc như tuyết từ ngồi trở lại hãn mã thùng xe, liền cùng ngồi trên châm lót, như thế nào ngồi, như thế nào cảm thấy cả người không thoải mái, tầm mắt cũng không chỉ có là giống sơ thừa hãn mã khi, chỉ dám mắt nhìn cùng nàng mặt đối mặt ngồi khúc hy thụy chân đặng có lủng. Như thế nào nói đi, giờ phút này túc như tuyết liền cùng làm sai sự hài tử, không biết muốn như thế nào hướng nhà mình đại nhân giải thích sở phạm phải sai chân tay luôn cuống. Nữ nhân, ngươi mau cùng hắn nói à, hắn kia dị năng có thể so ngươi năng lực muốn đặc thù nhiều, ngươi muốn thật bị kéo đi cái kia cái gì quỷ phòng thí nghiệm làm cắt miếng làm sao bây giờ, ngươi thật bị làm thành cắt miếng, liền không ai giúp luân ra đánh tinh hoạch, luân ra liền phải đói bụng. Anh anh anh luân ra không cần đói bụng ám ảnh đem nó chính mình nói được muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Nhưng nếu thật bị đưa đi phòng thí nghiệm làm cắt miếng, đáng thương lại là túc như tuyết. Từ túc như tuyết nói cho ám ảnh, phòng thí nghiệm kia bộ cắt miếng lý luận, tiểu gia hỏa sẽ không bao giờ nữa giống trước đây như vậy một cái kính mà khuyên giải an ủi, mà là sửa muốn túc như tuyết chạy nhanh hướng khúc hy thủy cho thấy không muốn làm cắt miếng quyết tâm, cho dù là dùng cưỡng bức đều được. ta cũng không nghĩ bị kéo đi phòng thí nghiệm làm cắt miếng a vậy ngươi nhưng thật ra mau cùng cái kia họ khúc nói a hắn họ khúc hơn nữa ta lại đánh không lại hắn mười cái ta đều đánh không lại hắn một cái họ khúc xảy ra chuyện gì họ khúc liền có thể thượng thiên hạ địa không gì làm không được làm hắn muốn dám đem ngươi bán cho cái kia kêu, kêu phòng thí nghiệm ngươi khiến cho hắn cũng cùng ngươi giống nhau cũng bán hắn tiêu bồi ngươi cùng đi làm cắt miếng Nếu thành phố A căn cứ thực sự có phòng thí nghiệm, kia phòng thí nghiệm khẳng định chính là hắn khai. Thúc như tuyết một câu, ám ảnh tức khắc héo, càng bị nói trầm mặc. Không sai, nếu thành phố A căn cứ thực sự có phòng thí nghiệm dám dùng hiếm thấy dị năng giả làm cơ thể sống cắt miếng thử nghiệm, như vậy khẳng định không thể thiếu khúc gia. Ai làm thành phố A căn cứ giúp đỡ giả chính là khúc gia, chính là trước mặt cái này khúc hy thủy đâu, Chính là Túc như tuyết suy tư luôn mãi. cho rằng việc này liên quan đến tính mạng nàng lại không thể thật mặc kệ mặc kệ tựa như ám ảnh nói khúc hi thụy nắm có nàng nhược điểm nàng lại làm sao không phải nắm có khúc hi thụy nhược điểm cùng lắm thì cá chết lưới rách ai sợ ai a nghĩ vậy thúc như tuyết không khỏi hít sâu một hơi uy họ cái kia khúc hi thụy thúc như tuyết vốn định cùng khúc hi thụy kêu họ khúc có thể thấy được khúc hi thụy mánh một nhướng mắt mảnh ánh mắt lạnh lẽo mà tàn nhẫn nắm nàng Túc như tuyết vừa rồi dâng lên can đảm tức khắc túng đến tá rớt một nửa, rụt rụt cổ, lui mà cầu ổn mà cùng khúc Hi Thụy thẳng hô kỳ danh. Khúc Hi Thụy không nói chuyện, túc như tuyết bị khúc Hi Thụy như thế một nhìn chằm chằm, không khỏi khiếp đảm, do dự mà hay không muốn tiếp tục nói. Nói a, mau nói a nữ nhân, ngươi cái nào loại, ngươi nếu không nói, khẳng định sẽ bị kéo đi làm cắt miếng, luôn ra không cần làm cắt miếng, không cần, anh anh anh trong đầu ám ảnh khóc cái không dứt. cũng không phải do Túc Như Tuyết giờ phút này nhận túng. Ngươi xem người ta dị năng đều thuộc về đặc thù hệ dị năng. Ta thế ngươi bảo mật, ngươi cũng thay ta bảo mật. Như thế nào Túc Như Tuyết cho rằng nàng lời này nói được một chút vấn đề đều không có. Nàng đã không có uy hiếp khúc hy thụy ý tứ, cũng không có lấy lòng thành phần, chỉ là tưởng cùng khúc hy thụy hợp tác, lấy cái song thắng, chiết chung biện pháp, đẹp cả đôi đàng chẳng phải rượu thay. Nhưng mà đương Túc Như Tuyết hỏi ra câu này, Đợi chừng 30 giây, thế nhưng cũng chưa thấy khúc Hi thụy như là có muốn mở miệng trả lời nàng ý tứ. Vi diệu yên lặng duy trì gần một phút, liền thấy khúc Hi thụy tay động, từ thùng xe trên bàn lấy ra một con dùng một lần giấy ly, đem giấy ly từ tới gần hắn kia quả nhiên mặt bàn đẩy đến túc như tuyết trước mặt. Thủy! Liên một chữ! Quả nhiên thẳng ngãi này là tưởng trời cao, nếu không phải đánh không lại khúc Hi thụy, túc như tuyết đã sớm loát cánh tay. Vãn tay háo không biết béo tấu khúc Hi Thụy bao nhiêu lần rồi. Đánh không lại, liền chỉ có nhẫn, khúc Hi Thụy làm túc như tuyết làm cái gì, túc như tuyết phải làm theo. Túc như tuyết từ trong không gian dẫn thủy rót đầy giấy ly, liền thấy lệnh nàng khí tạc một màn lần thứ hai phát sinh. Khúc Hi Thụy không biết từ nào mang tới cái bộ màu đen bao ni lon rác rời soạn, nhặt lên chứa đầy thủy giấy ly, rút ra mau tuyết nào Đem giấy trong ly thủy không chút nào tiếc rẻ mà toàn hắt ở mau tuyết đao sáng tỏ thân đao thượng, thằng ngãi này thế nhưng dùng mạ thế sau nhất chân quý nguồn nước tới tẩy đao. Túc như tuyết tức giận đến mắt trường lưu viên, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm tẩy đao khúc hy thủy. Khúc hy thủy trước dùng thủy đem thân đao toàn bộ xối, ngay sau đó bàn tay hướng mặt bàn, như là chịu khăn giấy dường như từ một hộp thủ công tinh xảo hộp gỗ rút ra mấy chương thuần trắng khăn tay tới, này khăn tay. Túc như tuyết sao xem sao cảm thấy quen mắt, khúc hy thụy dùng khăn tay cẩn thận mà trà lau thân đao, thường thường khăn tay tiến tay trà lau không đủ hai giây, liền sẽ bị khúc hy thụy nhẫn tâm vứt bỏ. Túc như tuyết đang muốn vì khúc hy thụy phô trương lãng phí mà chửi thầm hai câu. Liền nghe điều khiển vị thượng hoàng bác mở miệng. Túc tiểu thư yên tâm, tiểu công tử từ trước đến nay khinh thường quản người nhàn sự, đương nhiên cũng không thích người khác loạn giảng nhàn thoại. Tuy rằng tiểu công tử dị năng đặc thù. Nhưng chúng ta thành phố A căn cứ thượng tầng đều biết. Ta miệng từng nghiêm, thật sự. So người chết đều nghiêm. Túc như tuyết tỏ vẻ nàng tuyệt đối sẽ thay khúc hy thủy bảo mật, cho dù chết, nàng cũng sẽ làm chuyện này lạn ở trong miệng. Nói cũng vô dụng, thành phố A căn cứ thượng tầng đều biết, nàng nói cho ai nghe A. So người chết đều nghiêm. Nghe thấy sát đao khúc hy thủy đột nhiên mở miệng giảng câu này, túc như tuyết sợ tới mức không nhẹ. Miệng nghiêm liền nghiêm đi. nàng làm gì một hai phải lắm mồm mà vẽ rắn thêm chân cái này hảo nếu là khúc tiểu nhân tới câu hắn không tin làm sao bây giờ thực xảo di túc như tuyết không khỏi ngơ ngẩn nàng không nói chuyện a hắn câu này là đối nàng nói quản hảo nó lại xảo đào khúc hy thủy ngữ điệu thường thường nhưng lại uy hiếp ý vị mười phần trong tay đã trà lau sạch sẽ mau tuyết đào thẳng chỉ túc như tuyết trái tim thúc như tuyết sắc mặt khó coi giống như nuốt con rệp Cơ hồ là theo bản năng mà duỗi tay vô hướng ngực, vừa lơ đáng thế nhưng sở đến trên quần áo lây dính sớm đã khô cạn tàng thi vết máu. Mà cùng lúc đó túc như tuyết tắc không khỏi ở trong lòng chửi thầm, chẳng lẽ khúc tiểu nhân thế nhưng dài quá xong hai mèo, nàng còn không phải là tim đập mau chút, hắn thế nhưng có thể nghe thấy, lại vẫn ngại xảo. Tay, không được lại đụng vào trong xe đồ vật, bằng không băm. Giữa nàng đồ một thân máu đen, là bái ai ban tặng? Nói được liền cùng là nàng cố ý nhiễm dường như. Còn có nàng tim đập nàng quản được trụ mới là lạ. Không chạm vào liền không chạm vào, túc như tuyết càng xem khúc hy thụy càng khí, mắt không thấy tâm vì tịnh. Đem đầu bẻ hướng bên, lại không khéo ngắm thấy bị khúc hy thụy một chân đá đến trong một góc rác rửa sọt. Rác rửa sọt phủ kín dùng quá tay không khăn. Đây chẳng phải là mạ thế trước nàng dùng để dắt du tay không khăn sao bọn họ đương bảo nhi, khúc tiểu nhân thế nhưng đương chịu giấy sử Túc Như Tuyết lại tức lại bực, càng nhiều tắc như cũ là trộn dạng, Túc Như Tuyết không cấm suy xét hay không muốn đem dấu ở trong không gian tay không khăn đảo ra hủy thi diệt tích. Ai u phanh phanh phanh hãn mã cửa xe hơi xưởng thậm chí chưa hoàn toàn mở ra, liền thấy Túc Như Tuyết lấy cực trướng thai gai mắt tư thế phát ra cửa xe, té ngã trên mặt đất, theo thứ tự là tam đại bao vật tư lại trước sau xuống xe, toàn nện ở không kịp bỏ lên Túc Như Tuyết trên người. Sau đó cửa xe nhắm chặt. Tiêu sái mà nên ngang mà đi. Túc như tuyết vừa định há một mắng, liền ăn một ngụm ô tô rời đi cuốn lên bùi đất, sặc đến mở không nổi miệng. mươi 77 trầm rãi sở soạn mới là chính đạo. Như tuyết túc mụ mụ cơ hồ không dám xác định, mới vừa bị kia chiếc dài hơn hãn mã vứt đến xe ngoại chính là nhà mình nữ nhi, cũng không phải là chính mình nữ nhi túc như tuyết, lại là ai nữ nhi cuối cùng là bình yên vô sự từ căn cứ bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ đã trở lại. Mẹ! Nghe thấy mâu thân tiếng hô, túc như tuyết theo tiếng nhìn lại, liền thấy mâu thân cùng ông a Di hai người đều là vẻ mặt nôn nóng mà chiều nàng chạy tới. Ông a Di các ngại như thế nào tới này? Còn nói đâu, đều mau hủ chết mẹ, ngươi buổi sáng ra cửa liền vẫn luôn không trở về. Sư phụ ngươi thiệu quan quân bọn họ đều mau đem căn cứ phiên biến, mới nghe được ngươi là cùng người tổ đội ra ngoài đi làm cứu lương nhiệm vụ. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào chính mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ? cũng không biết về nhà cùng người ta nói thanh A. Đại tỷ, mau đừng oán trách như tuyết, có thể trở về liền hảo. Ta đi kêu thiệu quan quân bọn họ. ân nàng ông A-di ngươi lại chạy tranh hành chính thính, mau đi đem nhà ngươi là ông, còn có tiểu thiệu bọn họ kêu trở về, liền nói như tuyết hồi căn cứ, gọi bọn hắn đừng lại cầu người ra ngoài tìm người. Hảo, đến túc mụ mụ khẩu lệnh, ông A-di chạy đi tìm lão công, còn có thiệu hồng lôi đám người. Tới, mẹ giúp ngươi bối, chúng ta trước trở về đi. nên tiểu thiệu, lão ông còn có liêu bưu bọn họ đi. túc mụ mụ giống như đại lực sĩ tay sách tam đại tối vật tư, lại vẫn có thể bước đi như bay. không, mẹ, vẫn là chờ ta sư phụ bọn họ tới, chúng ta lại về nhà đi. túc như tuyết tuy là kinh ngạc, lại vội vàng kéo lấy mụ mụ, nàng cũng không dám cùng mụ mụ hai người bối như thế nhiều vật tư về nhà. chỉ cần các nàng mẹ con dám đi ra căn cứ đại môn binh lính canh gác phạm vi liền lập tức sẽ lọt vào như hổ rình mồi người tranh đoạt tuy rằng thành phố a căn cứ có văn bản rõ ràng quy định cấm bất luận kẻ nào ở căn cứ nội dùng binh khí đánh nhau tranh đoạt vật tư một khi phát hiện giống nhau nghiêm trị nhưng quy định là quy định dám mạo nguy hiểm bí quá hóa liều người nhiều đến là có cầm súng binh lính nhìn chằm chằm còn hảo một khi tới rồi không ai vùng đất không người quản Căn bản ngăn không được những cái đó sớm bị thế cục bước điên người. Hảo! Túc mụ mụ sở dĩ muốn giúp nữ nhi chia sẻ vật tư, cũng vội vã hướng ra đuổi, cũng là chú ý tới mọi người nhìn về phía nàng hai người những cái đó tham lam ánh mắt. Chẳng qua Túc mụ mụ mới tới thành phố A căn cứ còn không hiểu biết tình huống, cho rằng trong căn cứ đã có văn bản rõ ràng quy định, căn cứ mọi người liền sẽ tuân thủ, nói vậy ở căn cứ nội liền sẽ không phát sinh phá phách cướp bóc sự. Nhưng mà túc mụ mụ vẫn là ý tưởng quá mức với đơn thuần. Sư phụ, Lý Thúc, mau tới hỗ trợ. Vương A-di không phụ túc mụ mụ gửi gắm, quay lại cực nhanh, thực mau liền đem thiệu hồng lôi cùng Lý Biu triệu tập tới. Thiệu hồng lôi cùng Lý Biu vừa đến, hai cái nam nhân một khi gia nhập ba nữ nhân trận doanh, thoáng chốc chung quanh khẩn trương bầu không khí liền thay đổi. Thiệu hồng lôi một tịch quân trang, không biết đánh nát nhiều ít muốn phá phách cướp bóc người xấu hy vọng. trừ phi có không muốn sống mới dám lại đánh túc như tuyết đám người trong tay vật tư chủ ý. Hiện tại người, vô luận là người thường, vẫn là dị năng giả đều còn đối rét ép, đối quân đội còn có nhất định sợ hãi trong lòng, mà khi tới rồi mạt thế trung hậu kỳ, mọi người liền sẽ dần dần ý thức được mạt thế chính là cường giả thiên hạ, ai mạnh ai mới là cái này ăn thịt người không nhả xương thế giới chân chính lao đại, như tuyết. Chuyện như thế nào nghe nói ngươi một người đại biểu chúng ta một chỉnh chi tiểu đội ra căn cứ đi chấp hành nhiệm vụ tiểu hồng lôi trước hết đặt câu hỏi. Ân, Có thể nói như vậy. Thúc như tuyết lôi kéo khỏe miệng xấu hổ mà cười. Trời biết nàng là có bao nhiêu không nghĩ một người làm nổi bật, xính anh hùng, ra ngoài đơn độc chấp hành nhiệm vụ, thậm chí còn kém điểm đem mạng nhỏ đáp, nhưng nghề hà lọt vào tiểu nhân bắt góc, ngạnh đem nàng sách lên xe, nàng không đi, thế nào cũng phải bước nàng đi. Không bị thương đi có hay không thương đến? Không có việc gì, mẹ, ta không bị thương. Vậy ngươi này trên người nhiễm đến đều là tang thi huyết còn có ngươi này tóc như thế nào cũng đều hồ thành ngật đáp, thường khối. Vì nên đón mặt thế, thúc như tuyết nhận tâm đem nàng khổ dưỡng mười mấy năm tóc dài cắt thành tề nhị tóc ngắn, kết quả tóc ngắn cũng chưa có thể tránh được tang thi ghê tởm máu đen độc hại, nên kết ngật đáp chiếu kết. Túc mụ mụ thấy nữ nhi bị tang thi máu đen nhiễm ố huế quần áo cung tóc thật là đau lòng hỏng rồi phỏng đoán nữ nhi lần này đi ra ngoài sợ là mạo cực đại nguy hiểm trước kia nữ nhi làm sao biến thành này phó lôi thôi lết thiết bộ dáng trở về ngay cả lần đó giết chết biến dị tang thi đều không có làm thi huyết xối thành này phó thảm dạng duy độc lần này là đồng đội sát tang thi khi không cẩn thận bán ta không né tránh không thương đến liên hảo Túc mụ mụ liền kém nhắc mãi A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ nói. Cùng Hoắc thượng giáo bọn họ đi. Không phải. Nghe thấy Túc Như Tuyết đáp lời nói cũng không phải cùng Hoắc thăng cùng nhau ra nhiệm vụ. Thiệu hồng lôi vững vàng mặt rõ ràng so trước đây muốn có vẻ đẹp không ít. Thiệu hồng lôi suy đoán Túc Như Tuyết cũng không phải là bị Hoắc thăng cấp bắt góc, mà Thiệu hồng lôi xem Hoắc thăng khó chịu nguyên nhân còn lại là Hoắc thăng thực rõ ràng là đối hắn đồ đệ dụng tâm kín đáo. Thiệu hồng lôi sở dĩ nghe thấy túc như tuyết nói không phải, liền dễ dàng tin túc như tuyết nói. Là bởi vì chỉ cần là túc như tuyết nói chuyện, thiệu hồng lôi cơ hồ đều sẽ không chút do dự tin tưởng. Đương nhiên thiệu hồng lôi cũng là căn cứ túc như tuyết tình huống, phỏng đoán ra hoác thăng không phải cùng túc như tuyết tổ đội người. Nếu thật là hoác thăng cùng túc như tuyết tổ đội đi làm nhiệm vụ, như vậy hoác thăng khẳng định sẽ không đem túc như tuyết ném ở căn cứ cửa mặc kệ. Cũng không phải là hoác thăng lại là ai có ai lại có như thế đại năng lực có thể trấn trụ hoác thăng, bắt cóc như tuyết. Sư phụ! Vương thúc đầu! Hắn a nghe nói như tuyết ngươi đã trở lại, lại không ra cái gì đừng rẽ, liền cao hứng phấn chấn mà cùng trong căn cứ tiểu binh lính đi tuyển xe. Căn cứ đem chúng ta mở ra xe buýt chưa dụng, nói muốn tiếp viện chúng ta chiếc già cố xe hơi nhỏ. Vương A-di muốn hỏi đều bị túc mụ mụ, còn có thiệu hồng lôi cấp dành trước hỏi xong. Không đến nhưng hỏi, vông a Di chỉ phải nghe, kết quả thật vất vả nghe thấy túc như tuyết hỏi thăm nàng lao công rơi xuống, Vương a Di lập tức đọc đáp, sợ bị người cấp hỗ trợ lại đáp. Nga, ta còn nói cùng ông Thúc hỏi thăm hạ, xem ông Thúc có biết hay không Huệ hoa trấn như thế nào đi đâu. Hỏi ta à, Huệ hoa chấn lộ, ta thuộc ca trước đây khai nông trường khi, Huệ hoa trấn trên cửa hàng phần lớn là từ ta kia nông trường nhập hàng. Ta đều không biết lái xe chạy quá huệ hoa trấn bao nhiêu lần rồi. Lý Biu cũng tưởng xen mồm, nhưng nửa ngày cũng không tìm được có thể nói tiếp nói đầu. Thật vất vả nghe thấy túc Như Tuyết nhắc tới hắn hiểu biết trấn danh. Lý Biu chạy nhanh nói tiếp. Xảy ra chuyện gì, Như Tuyết ngươi nên không phải là tính toán mang chúng ta đi cái kia huệ hoa trấn đi kia nhưng khu vực thai hoạn nặng. Hư, Lý Thúc, việc này chúng ta về đến nhà lại nói. Hảo. Như Tuyết. Trong chốc lát về đến nhà, ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ta cùng Lý Bưu mang vật tư cùng trang bị thế ngươi giao nhiệm vụ đi. Nghe được sư phụ nói muốn nộp lên trên vật tư cùng trang bị sự, túc như tuyết lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới nàng từ hành chính thính tiếp nhiệm vụ khi, còn cùng nhau để ra hai kiện trang bị. Nàng còn không biết kia hai kiện trang bị đều là làm cái gì dùng. A vẫn luôn tao khúc tiểu nhân tính kế, chỉ lo âu khí, nàng thế nhưng quên hỏi. Bất quá hỏi hẳn là cũng là hỏi không, liền khúc hi thụy kiên liệu tính, có thể nói cho nàng trang bị sử dụng phương pháp mới là lạ dựa người không bằng dựa mình, nàng vẫn là ở lần lượt nhiệm vụ chậm rãi sờ soạn mới là chính đạo. mươi 78 Hoàng bắc Tiền Đổ Khăm ưu. Bởi vì thành phố A người sống sót căn cứ kiến thành thời gian sớm, lại là cố ý vì chống đỡ mặt thế vi rút bùng nổ mới dựng lên căn cứ, cho nên thành phố A người sống sót căn cứ tự thành hệ thống. căn cứ nội không những đặc biệt vì dị năng giả mở nhiều trọng ưu đãi lại vẫn cung cấp thủy điện phục vụ tuy rằng túc như tuyết chờ dị năng giả vào ở nhà ngang sẽ vì bọn họ cung cấp thủy điện phục vụ nhưng thủy điện phục vụ toàn không phải mọi thời tiết cung ứng cung cấp điện cùng cung thủy thời gian tương đồng đều là ấn mùa từ thái dương xuống núi sắc trời hoàn toàn biến hắc bắt đầu cung cấp thủy điện đến ban đêm 10 điểm tất sẽ đình chỉ cung ứng bất quá so sánh với dưới cung thủy so cung cấp điện con hố Thành phố A căn cứ sở cung cấp nước máy cũng không phải có thể trực tiếp cung người dùng để uống nước trong. Căn cứ nước máy có cổ cực kỳ khó nghe hóa học thuốc sắt trung vị, thả ai cũng không biết này, nước uống có thể hay không khiến người nháy mắt biến thành tăng thi. Thành phố A căn cứ nội càng là tự kiến đại hình tắm rửa đường, bất luận dị năng giả, vẫn là người thường đều có thể đến nhà tắm tắm rửa. Bất quá nhà tắm đối ngoại mở ra thời gian cũng không dài, mỗi ngày buổi tối tám cơ lực mở phóng. đến 10 điểm, quá hạn không chờ. Khác thành phố A căn cứ tự kiến đại hình nhà tắm bất luận là dị năng giả, vẫn là người thường muốn tiến nhà tắm tắm rửa toàn muốn nộp lên trên vật tư làm vé vào cửa. Đương nhiên dị năng giả sẽ so với người bình thường thiếu đào không ít vật tư, mà tắm rửa dụng cụ tắc có thể tự bị, cũng có thể mang đủ vật tư hướng nhà tắm nội thủ vệ binh lấy vật đổi vật. Nói ngắn lại một câu. Thành phố A căn cứ nội mỗi hạng phục vụ phần lớn đều yêu cầu người sống sót tiêu phí vật tư mới có thể sử dụng, không có vật tư một bước khó đi. Như tuyết, nếu không ngươi mang chút vật tư đi căn cứ nhà tắm tẩy đi. Không được, mẹ, ta tùy tiện lau mình liền hảo. Túc như tuyết chính là luyến tiếc lại hoa vật tư, đi căn cứ đại hình tắm rửa đường tắm rửa, ngày hôm qua bọn họ đoàn người đã là tiêu phí không ít vật tư, mỗi người đều đi vào tẩy qua. Tắm rửa tiêu dùng thật đúng là đại, cho dù là dị năng giả đánh gãy sau, giao nộp vật tư cũng đủ thành nhân ăn no nê. Vậy được rồi. Tuy rằng không lay chuyển được nữ nhi, bất quá túc mụ mụ lại thật là đau lòng nữ nhi, không chịu làm nữ nhi dùng nước lạnh lau mình, cố ý tìm không gian dị năng giả lý húc muốn khẩu nấu nước sửa nổi, chuyên môn dùng để nấu căn cứ cung cấp nước máy. Cảm ơn mẹ. Nước ấm nấu hảo, túc như tuyết vội vàng múc đoái hảo một chậu nước ấm. Hướng trong phòng nhỏ đoan, dính một thân ghê tởm tang thi huyết, thật là sắp ghê tởm chết nàng, không tẩy không mau. Mau đi tẩy, không đủ, mẹ lại tiêu Khoảng cách cắt điện, đoạn thủy còn có đoạn thời gian, túc mụ mụ đốc xúc nữ nhi nắm chặt thời gian rửa sạch, bằng không đoạn thủy còn hảo. Nàng đã đánh ra không ít nước máy dự phòng, nước ấm cũng tiêu ba nồi, nhưng mà một khi cắt điện, nữ nhi chẳng phải là liền phải sờ soạn tắm rửa. Đủ rồi mẹ, ta về phòng tắm rửa. Ân, mau đi đi. Túc như tuyết cùng mẫu thân nói chuyện, liền một đầu chui vào phòng nhỏ, nhẹ khóa cửa phòng. Bởi vì túc như tuyết vào ở phòng nhỏ không có cửa sổ, tứ phía đều là tường. Trên tường chỉ khai có một phiến môn, cũng liền tỉnh đi túc như tuyết ở quan cửa sổ kéo bức màn phiến thoái. Túc như tuyết bay nhanh mà rút đi áo trên, cũng không biết sao, nàng thế nhưng cảm thấy an mặc nội y tắm rửa bảo hiểm. Liền dứt khoát liền chậu nước đem khăn lông dính ướt trả lau khởi thân thể tới. Từ cổ đến xương quai xanh lại đến bụng nhỏ. Nữ nhân, ngươi tắm rửa như thế nào đều không cởi quần áo liền tẩy A. Hảo A, ta nói ngày hôm qua ta như thế nào có loại cảm giác bị người dình coi cảm giác, náo loạn nửa ngày lại là ngươi cái tiểu lưu manh. Thúc như tuyết ngày hôm qua đi đại nhà tắm tắm rửa. Nhưng mà đại nhà tắm rõ ràng là nam nữ tách ra ở bất đồng nhà tắm tắm rửa, nhưng Thúc như tuyết lại tổng cảm thấy hình như là bị người dình coi dường như... Cái loại cảm giác này phi thường không tốt. Náo loạn nửa ngày rình coi cuồng lại là ở tại nàng vòng ngọc trong không gian tiểu ám ảnh. Không, không, ta không rình coi, ta chính là mượn ngươi mắt tò mò nhìn xem, không thấy quá. Dám nói dối, còn nói không rình coi, không rình coi ngươi như thế nào biết ta không cởi sạch quần áo. Là ngươi, là ngươi cởi ra quần áo thiếu vải dẹp ít nhất kia kiện. Thật sự, thật sự, ta không rình coi. Ta thể tiểu ra hỏa vừa rồi thề nói không dình coi túc như tuyết tắm rửa, liền một không cẩn thận nói lưu miệng, sân bay, bình nguyên, liền trên mông thịt nhiều điểm, ai xem Ám ảnh túc như tuyết tức muốn hụt máu, lắc mình vọt vào không gian. Ám ảnh lại vẫn muốn chạy trốn, kết quả không chạy thoát, bị túc như tuyết kéo lấy tiểu cánh tay, ớn đảo, đối với mông nhỏ chính là một đốn xú tấu. Ô nữ nhân đừng đánh, luân ra sai rồi. Luân gia không bao giờ nhìn lén ngươi tắm rửa, cũng không dám nữa. Là nhìn lén sở hữu nữ nhân tắm rửa. Luân gia không bao giờ nhìn lén sở hữu nữ nhân tắm rửa. Lại nhìn lén làm sao bây giờ? Đết mông, anh anh anh. Được đến bảo đảm, túc như tuyết mới vừa buông lòng tay, ám ảnh tiện tay che lại chướng đau mông nhanh như chớp mà chùi, thật có thể nói là là chạy trốn so con thỏ đều mau. Bất quá tiểu gia hỏa chạy tuy chạy, lại xúc ở không gian ám giác nước nở không ngừng. Lấy tiếng khóc cha tấn túc như tuyết, hướng túc như tuyết phát tiết trong lòng bất mãn. Túc như tuyết đối tiểu gia hỏa bất mãn, không thèm để ý, dình coi là bệnh, cần thiết trị tận gốc. Bằng không trong không gian dưỡng ra cái đại sắc ma làm sao bây giờ túc như tuyết nhưng không nghĩ lưu lại này một nguy hiểm thai hoàng ẩm. Biên chịu đường tiểu ám ảnh ma âm tẩy não, túc như tuyết biên tắm rửa. Tắm rửa một cái thật là so sắt tang thi con mệt. còn vất vả. Túc như tuyết càng thêm thống hận khúc hy thụy. Không có khúc tiểu nhân tính kế, nàng cũng không có như thế nhiều chuyện phiền thoái. Cùng lúc đó, khúc hy thụy thế nhưng cũng ở tắm rửa. Bất đồng túc như tuyết chính là khúc hy thụy là ở hắn và ở tư nhân biệt thự nội phao tắm. Biệt thự thiết có 24 giờ độc lập cung thủy cung cấp điện phương tiện, cung cấp nguồn nước cũng bất đồng dị năng giả trụ nhà ngang, thủy chất không những không có bất luận cái gì mùi lạ, thậm chí có thể trực tiếp dùng để uống. Khúc Hi Thụy vừa rồi tắm rửa xong đi ra phòng tám, liền nghe thấy Hoàng Bắc cùng Vương Thúc thổi phòng nói, Vương Thúc, ngài tin tưởng trên đời này có quỷ không có người dị năng thế nhưng có thể thú nhận giống quỷ thủ tay tới, kia tay có thể chảo tàng thi, không cho tàng thi động, Còn có như thế cổ quái dị năng? Nhưng không, nếu không phải ta hôm nay thân Hoàng Bắc vừa muốn cùng Vương Thúc khoe khoang nói là hắn hôm nay tận mắt nhìn thấy, liền cảm thấy một đạo cực kỳ lạnh băng tầm mắt bay vụt tới. Đông lạnh đến hắn không khỏi đánh cái dùng mình, hoàng bác thoáng chốc đem đến miệng nói sửa miệng, Hai nghe đến, ta cũng không tin. Tiểu công tử Mới vừa hoàng bác nói nhìn thấy khúc Hi thụy đi ra phòng 8, vương thúc vừa muốn thấu đi lên cùng khúc Hi thụy thuyết minh, từ hoàng bác trong miệng nghe được tin tức, liền thấy khúc Hi thụy đã là đi đến phòng ngủ cửa, cất bước vào phòng ngủ, cũng đóng lại cửa phòng. Vương thúc Xem ra tiểu công tử đối việc này không dám hưng thu a. Chúng ta cũng cũng đừng đi theo hạt chỗ lẫn. Nếu thực sự có như thế đặc thù dị năng, không cần chờ tiểu công tử lên tiếng, chúng ta phải trước giúp tiểu công tử đem người tìm ra. ngươi từ nào nghe tới tin tức? Nghe được vương thúc hỏi chuyện, hoàng bác sầu đến mau khóc vương thúc phải biết rằng túc tiểu thư chính là sử dụng quỷ thủ dị năng dị năng giả. Tiểu công tử hôm nay lại như vậy đối đãi túc tiểu thư, đem túc tiểu thư một người phái đến xe ngoại đánh tăng thi. Hoàng bác đống nhiên vì hắn tiền đồ kham yêu. cho rằng sự việc đã bại lộ, sau bị phái xuống xe một mình đối mặt kết bè kết đội tang thi kẻ đáng thương vô cùng có khả năng là hắn. chương 79 nhanh chân đến trước, bị đoạt địa bàn. thiên chưa đại lượng, thúc như tuyết đám người đã là rời giường. tiểu húc đem ngươi trong không gian thịt cùng mùa rau dưa, chỉ cần là không dễ gửi nguyên liệu nấu ăn có thể lấy ra liền đều lấy ra liều trong nhà. hảo, nghe được thúc như tuyết phân phó, lý húc lập tức chạy tiến phòng bếp. ở túc mụ mụ cùng ông a di dưới sự trợ giúp đem trong không gian không dễ chứa được nguyên liệu nấu ăn toàn bộ lấy ra đôi tiến túc ra phòng bếp lý hút không gian tồn chữ dung lượng đối lập mặt khác không gian dị năng giả tới nói đã tính đại nhưng đối với túc như tuyết tới nói chỉ dựa vào lý hút không gian tới thu liễm vật tư hoàn toàn không đủ hôm nay túc như tuyết chính là tính toán dẫn dắt bọn họ này chi tiểu đội đi trước huệ hoa chấn cướp sạch chấn trên sở hữu siêu thị tuy rằng nàng cũng có không gian Có thể gửi càng nhiều vật tư, nhưng túc như tuyết nào dám ở mọi người bại lộ không gian. Chỉ có thể đem thu thập vật tư trọng tâm đặt ở lý húc trên người, mà nàng tắc tính toán sấn mọi người không chú ý khi, nhặt lý húc thu không đi, có thể liễm lại liễm. Này thịt có có vị, không thể ăn. Túc mụ mụ cùng ông A-di lưu ý đến lý húc từ không gian lấy ra thịt, có lại có hủ bại hương vị, vội chỉ ra thịt biến chất sự. Lý húc không khỏi hổ thẹn mà cúi đầu. ở hắn trong không gian thời gian tuy rằng trôi đi đến chậm, nhưng thời gian lại không phải hoàn toàn điên lặng. Không gian lại không thể thu nạp vật còn sống, cho nên thịt phóng lâu rồi sẽ hư, rau dưa phóng lâu rồi sẽ đánh héo khó có thể tránh cho. Bất quá cũng may hư rất thịt không nhiều lắm, mà đại hắc tắc thực thích ăn thịt tối. Hư rất thịt có thể đốt cho đại hắc. Xuất phát. Xuất phát. Túc Như Tuyết mới vừa phát ra xuất phát kêu gọi, liền nghe hai cái phụ nhân lèn ken hữu lực phụ họa. Đi theo nàng tề kê Nguyên lai túc mụ mụ cùng ông a di hai người sớm đã chuẩn bị đãi bị, chỉ thấy hai trung niên phụ nữ các cầm một phen dưa hấu đao, hảo nhất phái nương tử quân uy phong thế. Tuy rằng túc như tuyết ngày hôm qua bị khúc hy thủy hố khổ, khá vậy tính bạch nhặt mấy thứ chỗ tốt, vật tư cùng đường đao chính là chỗ tốt. Túc như tuyết có càng rắn chắc dùng bền đường đao, dưa hấu đao tự nhiên liền đảo thải cấp ông a di sử dụng. Mẹ! ngài cùng ông a di lần này không cần cùng chúng ta cùng nhau ra nhiệm vụ a vì cái gì như tuyết ngươi có phải hay không xem mụ mụ cùng ngươi ông a di đều không phải dị năng giả lo lắng chúng ta sẽ cho các ngươi kéo chân sau như tuyết đừng nhìn ta cùng đại tỷ đều không phải dị năng giả nhưng chúng ta đánh lên tang thi tới tuyệt không so nam nhân kém ông a di lay động trong tay dưa hấu đao ánh mắt nhìn về phía lý như là ở vô hình chung muốn hướng túc như tuyết thuyết minh chút cái gì Lý Biêu tỏ vẻ hắn thật sự hào hoan, làm sắp ra nhiệm vụ tiểu đội duy nhất người thường kiêm nam nhân, trách hắn lâu. Không phải, mẹ, Uông A Di, việc này cùng nam nữ, hay không là dị năng giả không quan hệ, ta là muốn cho mẹ ngài cùng ông A Di lưu trong nhà đem trong nhà thịt cùng rau dưa đều thu thập, có thể nấu nấu, có thể yêm yêm. Nay đó chờ trở, trở về, lại làm cũng giống nhau. Vương A Di nói ra túc mụ mụ tiếng lòng. Thật không giống nhau đầu tiên chúng ta mấy nhà đều không thể ly người, vạn nhất bị người sống không môn làm sao bây giờ trong nhà không lưu người, không phải là rộng mở đại môn thả người tiến trong nhà tùy tiện tới dọn vật tư ngày hôm qua chúng ta lại bốn phía lấy vật tư về nhà, không biết bị bao nhiêu người theo dõi. Còn nữa hiện tại thiên là một ngày so với một ngày nhiệt, thịt cùng rau dưa thực dễ dàng hư, không điện lại không tủ lạnh, chính yếu chúng ta như thế nhiều dị năng giả liền cái băng hệ dị năng giả đều không có. Hành đi, ta đây cùng ngươi ông Á Di liền lưu trong nhà chờ các ngươi trở về. Ân, mẹ, ngài yên tâm, lần sau lại làm nhiệm vụ, ta khẳng định sẽ muốn ngài cùng ông a Di cùng nhau ra nhiệm vụ. Chúng ta đến lúc đó thầy phiên giữ nhà. Hành, mẹ nghe ngươi, ngươi là chúng ta như tuyết tiểu đội đội trưởng. Ngươi nói cái gì, mẹ toàn y đi Kia, mẹ, ông a Di, chúng ta đi rồi. Trong nhà liền giao cho các ngài nhìn. nhất định phải coi chừng a yên tâm người xấu dám đến đoạt chúng ta vật tư đến hỏi trước quá ta cùng đại tỷ trong tay đao vuông a di lần thứ hai diêu khởi dưa hấu đao đây là chuẩn bị đem tặc đương tang thi chém thật muốn lại nói tiếp kỳ thật túc như tuyết cũng không quá lo lắng trong nhà sẽ tao tặc bởi vì ngày hôm qua chính là cái hảo ví dụ trong nhà còn sót lại lý húc cùng ông tiêu mai đương nhiên còn có đại hát thủ gia mà ở người ngoài trong mắt trừ bỏ tuổi còn nhỏ bông tiêu mai là dị năng giả lý húc còn lại là người thường đại hắc càng là một cái lại bình thường bất quá tàng ngao chẳng sợ hai đứa nhỏ cùng một cái cầu giữ nhà mấy nhà cũng chưa tao tặc nên sẽ không có việc gì túc như tuyết lại lưu tâm xem xét quá nhà ngang lối đi nhỏ trang có cả mạ dạc nhà ngang hạ lại thiết có tường vây cùng chẳng gác có cầm súng binh lính gác tuy rằng nhà ngang bị phá phách cướp bóc cơ xuất vì không Nhưng trong nhà vẫn là lưu người bảo hiểm chút, rốt cuộc không sợ ngoài ý muốn chỉ sợ vạn nhất sao. Túc như tuyết đám người rời đi nhà ngang, chuyến này bọn họ như cũ tiếp được là có tác dụng trong thời gian hạn định 24 giờ cứu lương nhiệm vụ. Túc như tuyết đến hành chính tính tiếp nhiệm vụ thêm để trang bị, không ngờ lại là ngày hôm qua trước đài nữ tiếp đãi nàng. Hôm nay trước đài nữ đối túc như tuyết thái độ thế nhưng so ngày hôm qua còn ác liệt. Túc như tuyết càng không thể có thể cùng thái độ ác liệt trước đài nữ nghe được trang bị sử dụng phương pháp. Trước đài nữ khẳng định sẽ không nói cho nàng. Túc như tuyết chỉ lo đề ra trang bị liền đi. Lại là một cái lập tức chụp, đồng hồ thức dụng cụ một bộ, bởi vì không biết hai kiện trang bị cách dùng. Túc như tuyết chỉ phải đem lập tức chụp cất vào áo trên túi tiền, lập tức chụp bị túc như tuyết cất vào túi tiền máy mắt, bị thu vào vòng ngọc không gian. Đồng hồ thức dụng cụ tắc bị túc như tuyết mang ở trên cổ tay. Ra hành chính thính, túc như tuyết đã là lần thứ hai ra căn cứ làm nhiệm vụ, tự sẽ không lại chịu cái gì tay mới quy định hạn chế, chỉ cần ở cửa đăng ký thượng bọn họ như tuyết tiểu đội ra căn cứ thời gian cùng nhân số liền có thể rời đi căn cứ. Chờ trở về, lại làm một lần ký lục. Ai, như thế tốt thị trấn, thế nhưng thành này phó quỷ bộ dáng lý bưu biên lái xe biên bán giận. Lý bưu xe là loại nhỏ thùng đựng hàng xe vận tải, thùng xe phần sau bị cải biến đả thông, không đơn thuần chỉ là có thể tái người, còn có thể hàng hóa chuyên trở xử. Sau thùng xe chỗ ngồi đều là nhưng gấp chỗ ngồi. Kỳ thật túc như tuyết đám người quang thừa lý bưu này một chiếc xe là được, nhưng túc như tuyết lại ngạnh muốn lao hông đem căn cứ để xe buýt đổi cho bọn hắn xe hơi nhỏ cũng cùng nhau mở ra. Nghĩ đến là vì nhiều trang vật tư. Lý bưu trong xe hành khách từ nguyên lai lý Húc, đại hắc. Thiệu hồng lôi thêm nữa hai người túc như tuyết cùng ông tiêu mai. Lao hông giá xe hơi nhỏ xa xỉ mà chỉ thừa lao hông một người, vẫn là tài xế. Lao hông một đường biên lái xe, biên nhìn xe hơi nhỏ đồng hồ xăng, con số một chút giảm bớt, lao hông thịt vô cùng đau đớn. Bất quá cũng may Lý bưu lên tiếng nói Huệ hoa chấn bởi vì thị trấn là nổi danh du lịch tháng địa, phụ cận lại không có trạm xăng dầu, cho nên chấn trên thiết có độc lập bán du cửa hàng. Mà túc như tuyết cũng lên tiếng, nói chỉ cần có vật tư sẽ không sợ hồi căn cứ đổi không đến xăng. Lao bông nghe được hai người nói, lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu chút. Như thế nào, thiếu mai, này phụ cận tang thi còn nhiều sao? Không nhiều lắm, liền giải rác mấy chỉ. Người nọ đâu? Không có người. túc như tuyết đám người một đường xử đến Huệ hoa trấn không những trên đường cùng xe chạy tang thi không nhiều lắm. Túc như tuyết chỉ huy lý bưu đem xe chạy đến ngày hôm qua khúc hy thủy dẫn tăng thi trên đường, thế nhưng phát hiện quanh mình du đã tang thi càng là thiếu đến đáng thương. Làm đến túc như tuyết không khỏi hoài nghi hay không bị người nhanh chân đến trước, đoạt địa bàn. Chương tám mươi hỏe hoa chấn thu thập vật tư. Nghe được ông tiêu mai chắc ra chung quanh không có người, túc như tuyết nhắc tới cổ họng tâm rốt cuộc trở xuống tại chỗ, nàng liền nói sao, cái này cứu lương bảo địa chính là khúc tiểu nhân hôm qua mới chia sẻ cho nàng. Lúc ấy Hoàng Bác nói cho nàng nói bởi vì Huệ Hoa Trấn là du lịch thắng địa, cho nên ở năm một trước Huệ Hoa Trấn đã biển người tấp nập, kết quả mà thế không khéo lại đuổi ở năm một cùng ngày, cho nên Huệ Hoa Trấn có thể nói là một đêm gian liền từ nhân gian thiên đường biến thành. Tăng thi nhạc viên Giống như vậy tràn đầy tăng thi chấn nhỏ, đội ngũ nếu không cường, dị năng giả số lượng có bao nhiêu, thật đúng là dễ dàng không dám tới. Bất quá hiện tại người cũng không có. Tang thi cũng không có kia có thể thuyết minh cái gì thuyết minh ngày hôm qua khúc hi thụy phóng kia một thương uy lực mười phần thế nhưng đem một toàn bộ phố tang thi toàn bộ đưa tới mà nàng thế nhưng bị bắt dưới chợ giúp khúc hy thụy đổ một chỉnh phố tang thi khúc tiểu nhân không là khúc phong tử cái này không hơn không kém kẻ điên tức như tuyết nhận định tái kiến khúc hi thụy nàng cần thiết muốn đường vòng đi rồi có thể trốn khúc phong tử rất xa liền trốn rất xa xuống xe đi Bất quá đoàn người nhớ lấy, vô luận làm cái gì, đều phải tận lực tiểu tâm chút, thanh âm tận lực phóng nhẹ. Nắm chặt thời gian. Minh Bạch. Túc như tuyết ra lệnh một tiếng, Lý Biu cùng Lao hung phân biệt đem xe đầu hảo, mọi người sôi nổi xuống xe. Túc như tuyết trừ bỏ quy định Lý Biu hoạt động phạm vi, giới hạn hai chiếc xe phụ cận ngoại, những người khác đều không nhiều yêu cầu, toàn bộ cắt cử nhiệm vụ. Vừa xuống xe, Túc như tuyết liền phát hiện đại hát thần thái sáng láng. Lý Húc dắt lấy Đại Hắc dây thừng, nếu không phải Lý Húc có thể cùng Đại Hắc giao lưu, sợ là Lý Húc sẽ bị Đại Hắc kéo chạy. Đại Hắc đây là xảy ra chuyện gì? Như Tuyết, Đại Hắc có thể công nhận tang thi trong cơ thể hay không có dấu tinh hạch? Nghe được Thiệu Hồng Lôi giới thiệu, Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy Đại Hắc thật đúng là điều bảo khuyển, lại có có thể trinh chắc tinh hạch công năng, thật đúng là phương tiện. Chắc không được xuống xe sau Đại Hắc liền một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Náo loạn nửa ngày, trên mặt đất thi hài thế nhưng cất dấu không ít có thể cung cấp bọn họ sở cần năng lượng tinh hoạch. Nghe được trên mặt đất tăng thi thi Hải có dấu tinh hoạch, đừng nói đại hắc cảm xúc kích động, chính là túc như tuyết đám người nghe được, đều không khỏi cảm xúc phấn khởi, đoàn người đều trở nên hứng thú cực cao. Như tuyết, ta mang tiểu húc đi thu thập vật tư, ngươi dẫn người đi theo đại hắc đảo tinh hoạch. Hảo, sư phụ ngươi cùng tiểu húc ở lâu thần, để ý tăng thi. các ngươi cũng là. tuy rằng toàn bộ phố tang thi đã là thiếu đến đáng thương, nhưng thúc như tuyết vẫn là không chịu yên tâm. rốt cuộc Lý Húc dị năng tự bảo vệ mình năng lực quá yếu, rời đi đại hát Lý Húc nói liền người thường đều không bằng. Thiệu Hồng Lôi hợp lại trụ Lý Húc cánh tay, biên liền tiến nhằm phía siêu thị. biên không khỏi phân thần xem xét trên mặt đất trồng chất từng khối tang thi thi thể. không thấy mấy cổ. Thiệu Hồng Lôi liền nhìn ra manh mối. này đó tang thi đều không phải là bị nhiều người đánh chết cũng không phải chăn đơn nhất nhất người giết chết mà là tao hai người điên cuồng tàn sát thi thể thượng lề sách chia làm hai loại tuy rằng chợt xem dưới đều là bị một đao dứt khoát mà chặt đứt cổ tạo thành thân thể cùng đầu phân ra sắc bén sắt pháp nhưng một loại lề sách thực rõ ràng là bị người dùng cậy mạnh chặt đứt tạo thành lề sách chỗ huyết nhục mơ hồ khó coi ngoại phiên tuy rằng chợt xem dưới thủ pháp rất là dứt khoát nhưng thế vừa thấy Lại không dứt khoát, cho người ta một loại bất động đầu góc làm bừa cảm giác. Mà đệ nhị loại tắc bất động, lề sách chân nhắn, nhìn giống bị người thi triển xảo lực cắt đứt, nhưng kỳ thật lại bằng không. Đặc trùng quan quân xuất thân thiệu hồng lôi vừa thấy người này đạo pháp, liền không khỏi âm thầm kính nghệ. Người này lực đạo sợ là sớm đã vượt qua thường nhân phạm trù, liền hảo đồng dạng là giao cầu chém đầu, nếu chỉ là dựa vào khép kín giao cầu tới chỗ lấy tử tù cực hình. Như vậy chặt đứt lề sách khẳng định sẽ không giống hiện tại nhìn đến cái này lề sách, tựa như bị người cố tình tân trang qua dường như. Nhưng nếu là sắc bén giao cầu, lại xứng với đem giao cầu cao điếu khởi, lợi dụng điệu tâm lực hạ truy lực đạo, giao cầu rơi xuống nháy mắt, liền sẽ không lưu tình chút nào mà thống khoái chém xuống thủ cấp. Như vậy tạo thành lề sách liền sẽ giống hiện tại thiệu hồng lôi nhìn đến cái này lề sách, sạch sẽ, xinh đẹp. Như vậy sắc bén lề sách, Thiệu Hồng Lôi đều tự nhận thiết không ra, liền càng đừng nói hắn dạy ra đồ đệ túc như tuyết. Túc như tuyết đã sớm cùng Thiệu Hồng Lôi thẳng thán, nói nàng đánh chết tang thi kỹ xảo tất cả đều là bái Thiệu Hồng Lôi sở giáo. Thiệu Quan Quân, này đó tang thi đều là tỷ tỷ giết tỷ tỷ thật là lợi hại Lý Húc cũng không phải là thần kinh bách chiến, có được một thân cách đấu kỹ Thiệu Hồng Lôi, Lý Húc vô pháp từ trên mặt đất quán nằm như thế nhiều tang thi thi thể có thể chuẩn xác mà công nhận ra. Nào chỉ là túc như tuyết giết chết, kia chỉ không phải. Lý Húc chỉ xem tang Thi đều là đầu cùng thân mình phân ra cách chết, nhận định tang Thi đều là bị cùng người chém giết. Tiểu Húc giống học cách đấu kỹ. Ân. Lý Húc biết hắn dị năng một khi rời đi Đại hắc, một mình đối mặt Tăng Thi, hắn tồn tại cơ suất có thể nói là không. Lý Húc không nghĩ cả đời bị người bảo hộ, hắn cũng tưởng có được có thể người bảo hộ năng lực. Hảo, chờ hôi căn cứ. ta sẽ dạy ngươi như thế nào dùng đao sắt tăng thi được đến thiệu hồng lôi đáp ứng lý húc nhết miệng cười đến phá lệ sán lạ kỳ thật lấy lý húc tuổi tác hơn nữa lý húc trời sinh dương quang đại nam hải diện mạo hắn vốn nên là cái hơi ẩm đồng bột hải tử đáng tiếc lý húc tuổi nhỏ thực bất hạnh mà mắc phải tự bế giao lưu chướng ngại chứng cùng người giao lưu khó khăn thẳng đến mặt thế bông xuống lý húc bệnh tình mới dần dần chuyển biến tốt đẹp bất quá lý húc cùng người giao lưu lại như cũ không nhiều lắm Bởi vì Lý Húc vốn là thuộc về cái loại này tính cách nội hướng, có chút thẹn thùng hài tử. Đương đơn độc đối mặt Thiệu Hồng Lôi khi, Lý Húc nói mới có thể hơi nhiều chút, mà Lý Húc trên mặt tươi cười càng thiếu, thật sự rất khó nhìn thấy Lý Húc cười. Thiệu Hồng Lôi mang theo Lý Húc qua lại xuyên qua ở đường phố nội các tiểu cửa Hà nội, không kiêng nể gì mà thu thập vật tư, mà túc như tuyết tắc mang theo ông cha con, một đường đuổi sát đại hác, nỗ lực mà đấm vào trên mặt đất tang thi đầu. Đào tập tinh hoạch Ở đại hát hiệp chợ hạ, túc như tuyết đám người tìm kiếm tinh hoạch, khai quật tinh hoạch tốc độ có thể nói là như bay giống nhau. Đại hác mỗi tìm được một viên sủy có tinh hoạch tang thi đầu, liền sẽ dùng móng vuốt bái ra, đẩy cho túc như tuyết đám người đảo. tỷ tỷ, này phố tang thi sẽ không đều là ngươi một người giết được đi. À không, có người giúp ta cùng nhau sát. Bằng không bằng một mình ta chi lực như thế nào khả năng giết được nhiều tang thi. nếu không phải khúc hy thủy kia một thương một chút đưa tới như thế nhiều tang thi cùng nhau vây công túc như tuyết cấp túc như tuyết thời gian chậm rãi sát túc như tuyết thật đúng là có thể giết được chết như thế nhiều tang thi chính là tỷ tỷ hảo kỳ quái nga này đó tang thi giống như đều không có bị dị năng giết chết hơn nữa đều là bị người dùng đao trực tiếp cắt bỏ đầu vương tiêu mai thông minh mà lưu ý tới rồi điểm này kỳ thật lao vương cũng đã sớm chú ý tới Bất quá lao hông còn tưởng rằng cùng túc như tuyết tới người, khả năng dị năng không phải hỏa phong băng điện như vậy cường công kích dị năng, đủ để cho tang thi một đòn chí mạng, cho nên lúc này mới cùng túc như tuyết cùng nhau dùng đao chém giết tăng thi. Đúng vậy, sắt tang thi không đều là như thế giết sao? Không phải a ta ba liền chém không xong tang thi đầu, đều là dựa vào tạp, đúng không? Ba ba. Chương 81 đi theo lý biểu có thì tan Nghe thấy nữ nhi hỏi chuyện. ông mặt xú đến cùng cái gì dường như đây là thân sinh nữ nhi đi xác định không phải hắn lao bà cùng cách vách lao vương sinh như thế nào thân sinh nữ nhi một chút cũng không biết hướng về nhà mình lao ba nói chuyện chỉ lo pha đám ông thúc túc như tuyết nghi hoặc mà nhìn về phía lao ông liền thấy lao ông hướng nàng khổ ha ha mà cười có thể thấy được ông tiêu mai cũng không có nói dối lao ông xác thật vô pháp dùng đao một chút chặt đứt tang thi đầu Ta mẹ sắt tang thi so với ta còn lợi hại đâu. Một đao đi xuống túc như tuyết khoa tay múa chân nói. Ân, cho nên túc thẩm thẩm nấu ăn mới ăn ngon à, tỷ tỷ khẳng định cùng túc thẩm thẩm giống nhau, nấu ăn cũng ăn ngon. A túc như tuyết thoáng chốc đã bị uông tiêu mai khiêu thoát lý luận nói rất đúng giống trượng nhị hòa thượng. Một đao chém giết tang thi cùng nấu cơm giống như tám gậy che đánh không đến cùng đi đi. Vông tiêu mai là như thế nào đem này hai hạng xảo rượu mà liên hệ ở bên nhau. Bởi vì tỷ tỷ cùng túc thẩm thẩm giống nhau, đao pháp lợi hại, sắt rau khẳng định lợi hại. Mụ mụ nói đồ ăn thiết đến hảo, xào ra đồ ăn mới có thể ăn ngon. Nghe được ông Tiêu Mai thuyết mình, túc như tuyết không khỏi mặt biến thái sắc. Nếu thật tớn ông Tiêu Mai lý luận, như vậy tay rửa thuật đao ăn cơm bác sĩ, không cái đỉnh cái bỏ đi áo bờ lật trắng toàn thành đỉnh cấp đầu bếp. Mà khúc hi thủy nam nhân kia vừa thấy liền biết là cũng không xuống bếp nhà giàu thiếu ra, già. Thật chiếu ông tiêu mai này bộ cách nói, khúc hy thụy chẳng phải là bên ngoài giết được tăng thi, ở nhà hạ được phòng bếp mặt thế tuyệt trùng hảo nam nhân. Phi liền khúc phong tử, một cái cùng siêu thị bán đồ ăn kêu rác rửa thực phẩm không dính khói lửa phạm tục nhà giàu thiếu ra, túc như tuyết thật đúng là không tin, khúc hy thụy sẽ sát rau. tiểu mai, ngươi như tuyết tỷ tỷ cùng ngươi túc thẩm thẩm có thể chặt đứt tăng thi đầu giết chết tăng thi cùng có thể hay không sát rau không quan hệ, là các nàng lực lượng đại. ba ba gạt người như tuyết tỷ tỷ cùng ba ba đều là dị năng giả như tuyết tỷ tỷ cùng thẩm thẩm lại đều là nữ nhân sức lực như thế nào khả năng sẽ lớn hơn ba ba hơn nữa túc thẩm thẩm vẫn là người thường sức lực càng không thể có thể lớn hơn ba ba này lao ông cũng không biết vì cái gì thân là nam nhân lại thân là dị năng giả hắn ở sức lực thượng sẽ bại bởi túc ra mẹ con đặc biệt là bại bởi thân là người thường túc mụ mụ nhưng này thật sự không trách hắn a Hôm thúc ta mẹ sức lực so ngày đại là ta ngay từ đầu cũng không chú ý sau lại xem đại tỷ sát tang thi còn từng trực tiếp chặn ngang chém qua tang thi sau mới cắt lấy tang thi đầu ta liền cảm thấy không thích hợp cảm thấy đại tỷ sức lực giống như so với ta đại hơn nữa lao bà của ta gần nhất cũng không lớn thích hợp vô luận là đi, vẫn là chạy bộ ta muốn đuổi theo đều lao lực có khi căn bản đuổi không kịp Nữ nhân Mụ mụ ngươi cùng cái kia họ ông nam nhân lao bà đều thành biến dị giả. Bất quá biến dị giả giai đoạn trước tuy rằng thể năng thượng mạnh hơn dị năng giả, nhưng hậu kỳ lại không bằng dị năng giả, biến dị giả không thể dựa tinh hoạch tăng lên năng lực, năng lực cũng vô pháp thăng cấp. Nguyên lai like, ông á di cùng mụ mụ đều thành biến dị giả. Nhưng vốn là kiện cao hứng sự, túc như tuyết lại một chút cao hứng cũng không có, gần nhất là ám ảnh đề điểm, thứ hai là túc như tuyết xem qua mặt thế, mặt thế nguyên văn biết nguyên văn nội dung nguyên văn viết đến người thường một khi trở thành biến dị giả liền chú định cuộc đời này rốt cuộc vô duyên trở thành dị năng giả mà biến dị giả sinh mệnh lực càng không bằng dị năng giả dị năng giả gặp tang thi bị thương nặng trừ phi trọng thương dị năng giả tang thi cấp bậc xa xa cao hơn bị thương dị năng giả dị năng cấp bậc bằng không liền tính dị năng giả bất hạnh bỏ mạng cũng sẽ không có biến thành tang thi nguy hiểm mà biến dị giả cho dù là bị vô cấp bậc tang thi thường đến Cho dù là cỡ nào thật nhỏ miệng vết thương, đều có khả năng sẽ xử biến dị giả bỏ mạng, thậm chí có rất lớn cơ suất sẽ bị virus cảm nhiễm, trở thành khủng bố biến dị tăng thi. Vương Thúc Ta mẹ cùng ông A-di hẳn là đều thành biến dị giả, bất quá ta nghe nói biến dị giả ở thể năng phương diện tuy rằng so dị năng giả cường. Có thể biến đổi dị giả ở sinh tồn phương diện lại không bằng dị năng giả, biến dị giả thể năng không thể lại tăng lên. Rốt cuộc người lực lượng cùng tốc độ có rất lớn cực hạn tính. Nguyên Lai đại tỷ cùng lão bà của ta đều là biến dị giả a, ta nói đi, như thế nào lực lượng cùng tốc độ thượng kéo ta như vậy một mảng lớn. Chính là không thể tăng lên cũng đúng a, có thể đánh tăng thi là được, cùng lắm thì sát tăng thi khi, muốn các nàng ở lâu thần, chúng ta nhiều chiếu cố điểm các nàng là được. Lao ông yêu cầu không cao, nhà hắn đã là có hai gã dị năng giả, hắn cùng nữ nhi đều là Mà hắn lao bà lại thành biến dị giả, này đối lao hông một nhà tới nói đã là thiên đại tin vui. Lao hông ý tưởng đơn thuần, hắn không cầu bọn họ một nhà như thế nào cường, chỉ cầu người một nhà có thể ở mặt thế an độ cả đời. Lý Bưu tuy rằng không dám ly xe quá xa, bất quá cũng đang xem xe đồng thời, đi theo túc như tuyết đám người cùng nhau nỗ lực bảo tăng thi tinh hoạch, lưu ý nghe túc như tuyết đám người nói chuyện. đương lý bưu nghe được hắn tưởng người thường túc mụ mụ cùng ông á di thế nhưng đều là biến dị giả khi thân là như tuyết tiểu đội duy nhất người thường lý bưu cảm thấy áp lực gấp bội hắn cái nam nhân lại vẫn không bằng hai nữ nhân bất quá cũng không biện pháp dị năng thứ này đến xem mệnh mệnh lý hưu thời trung tu hữu mệnh lý vô thời mạc cương cầu cương cầu kết quả liền ba loại hoặc uy tăng thi hoặc biến tăng thi hoặc trở thành năng lực giả đang ở mạt thế phải biết tích mệnh Nếu là vì cứu nhi tử, cứu túc như tuyết đám người, bị tang thi bị thương, thậm chí là đã chết, Lý Bưu đều có thể tiếp thu. Nhưng nếu là chính mình chủ động đi ai tang thi chảo cắn, Lý Bưu tắc cho rằng không đăng giá. Tiểu húc vật tư trang nhiều ít không gian đầy sao túc như tuyết đám người tinh hoạch đảo xong rồi. Lại đợi một lát, thiệu hồng lôi mới mang Lý Húc về đơn vị. Thiệu hồng lôi vừa muốn lại đãi Lý Húc nói chuyện, liền nghe Lý Húc mở miệng nói, tỷ tỉ. tỉ tiểu húc không gian còn có địa phương còn có thể lại trang chúng ta tiểu húc thật lợi hại trang một toàn bộ phố buôn bán vật tư lại vẫn có thể lại trang lý thúc xem ra về sau chúng ta mấy nhà đều phải trông cậy vào ngài ra tiểu húc sống qua cần thiết phải bảo vệ hảo tiểu húc a tiểu húc chính là chúng ta mấy nhà bảo bối của cưng a ân là là nghe được túc như tuyết khích lệ nhà mình nhi tử lý biêu cao hưng đến cùng cái gì dường như cũng không biết đương đáp cái gì lời nói hảo lý bưu vui mừng nhất mà chính là nghe thấy nhi tử chịu làm cho mọi người mặt cổ đủ dũng khí nói ra như thế một đại đoạn lời nói túc như tuyết sở dĩ khen lý húc là bởi vì nàng không nghĩ tới lý húc không gian thế nhưng như vậy đại có thể chứa một toàn bộ phố buôn bán nội sở hữu cửa hàng bày biện vật tư lại vẫn có thể lại trang nghe được túc như tuyết khích lệ lý húc ánh mặt trời đại nam hải khuôn mặt lần thứ hai hiển lộ ra thẹn thùng mỉm cười Lý húc tươi cười thực dễ dàng cảm nhiễm bên người mọi người, càng làm cho làm phụ thân Lý Bưu xem choáng váng, như thế nhiều năm, hắn giống như chưa từng gặp qua nhi tử trước mặt mọi người cười quá, đây là lần đầu tiên. Nếu tiểu húc không gian còn có thể lại trang vật tư, kia không bằng chúng ta lại hướng trong đi một chút bên trong còn có mấy cái phố buôn bán, này hoẹ hoa chấn lộ, ta thuộc thật sự, nhắm mắt đều sẽ không đi nhầm, ta đến mang lộ. Lý Bưu là thật sự cao hứng hỏng rồi. Tỏ vẻ huệ hoa chấn hắn thủ, huệ hoa chấn có vài điều phố buôn bán, đoàn người cùng hắn đi, bảo đảm có đếm không hết vật tư thu. Tóm lại một câu, đi theo lý biểu có thịt ăn. mươi 82 không cần vật tư, đi. Hành, tiên lý thúc, vương thúc lái xe, chúng ta lại hướng thị trấn bên trong đi một chút, cũng thật nhiều sát tăng thi, nhiều đánh chút tinh hoạch. Kỳ thật túc như tuyết đang có ý này, chỉ là túc như tuyết đối huệ hoa chấn lộ không thần. bằng không nàng khẳng định đi đầu lánh mọi người hướng hòe hoa trong chấn đi. Túc như tuyết biên đáp lại lý biêu, biên không khỏi lay động trong tay dùng để trang tinh hạch túi. Nguyên lai like bọn họ ngày hôm qua chiến tích thế nhưng cao đến dọa người nông nỗi, túc như tuyết cho rằng nàng bất quá là một 100 tới chỉ tăng thi, không nghĩ tới hơn nữa khúc hy thủy giết. bọn họ hai người thêm lên thế nhưng giết chừng 200 nhiều chỉ tăng thi. Mà này 200 nhiều chỉ tăng thi tinh hạch sản lượng càng là kinh người. Lại có 37 viên, còn không tính ngày hôm qua nàng đầu đốt cho tiểu ám ảnh hai viên. Đều tính thượng này một cái phố liền sản xuất 39 viên bạch tinh hạch, thật là sản lượng phong phu a. Như vậy lại đi tiếp theo điều phố buôn bán, có thể hay không lại sản xuất như thế nhiều bạch tinh hạch, là nhiều, vẫn là thiếu. Đối túc như tuyết tới nói tinh hạch nhiều ít cũng không quan trọng, quan trọng là có vật tư, lại có thể đánh tới tinh hạch, đây chính là song thắng chuyện tốt. Nhưng mà trong không gian tiểu ám ảnh lại như là đối túc như tuyết trong tay 37 viên bạch tinh hạch hứng thú không lớn bộ dáng. Tiểu gia hỏa cũng không giống trước đây ở trạm xăng dầu khi đối tinh hạch nhu cầu như vậy đại. Có lẽ là nàng đối tiểu gia hỏa yêu cầu quá mức nghiêm khắc, hoặc là nói là quá hà khắc rồi, thật đem tiểu gia hỏa dọa tới rồi. Túc như tuyết đem trang tinh hạch túi tiền sách ở trong tay, như thế thời gian dài, tiểu gia hỏa cũng chưa đối tinh hạch sinh ý nghĩ bậy bạn. Có lẽ là muốn lớn hơn nữa, năng lượng càng nhiều tinh hạch đi, nhưng con kiến cũng là thịt, bạch tinh hạch cũng là tinh hạch đa. Được đến túc như tuyết phê chỉ thị, Lý Biu cùng lao bông lần thứ hai lái xe, mọi người tắt lên xe. Có Lý Biu cái này quen thuộc hệ hoa trấn dẫn đường, lại có bông tiêu mai cái này có thể gần gũi trinh chắc chung quanh tăng thi số lượng cập hướng đi ra đa, tốt như tuyết đám người ở hệ hoa trấn có thể là thông suốt. càng là chú định bọn họ đoàn người chuyến này định có thể bắt mãn buồn tràn đầy tái mà về chỉ là túc như tuyết đám người vừa mới lái xe sử nhập huệ hoa chấn nội phố không lâu hoàng bác giá dài hơn bản hãn mã liền từ trấn ngoại sử nhập huệ hoa trấn dựa theo khúc hi thụy mệnh lệnh hoàng bác như cũ đem xe sử đến ngày hôm qua khúc hi thụy cùng túc như tuyết thanh sắt tăng thi cái kia phố như cũ đem xe bốn phía mà bỏ neo ở lộ trung ương thiểu công tử Xem ra có người so chúng ta trước tiến tới. Chúng ta đã tới chậm. Đi lân phố. Nơi này nói vậy còn có vật tư đi. Tiểu công tử nếu không. Lái xe. Hoàng Bác đã là suy đoán đến đoạt ở bọn họ phía trước tới huệ hoa chấn đội ngũ khẳng định là túc như tuyết sở lãnh đạo như tuyết tiểu đội không có lầm. Trừ bỏ ngày hôm qua ngạnh bị tiểu công tử sách lên xe cho đủ số túc như tuyết. Sợ là lại không ai biết tang thi mãn chấn huệ hoa chấn kỳ thật là cứu lương bảo địa. Mà Hoàng Bắc vốn định gần đây xuống xe thu thập vật tư, tỉnh đi lại thành tăng thi phiền thoái, kết quả hắn còn chưa cởi bỏ đai an toàn, liền sau khi nghe thấy thùng xe tiểu công tử hạ lệnh muốn hắn đem lái xe khai hướng lân phố. Tiểu công tử, ngài nên sẽ không thật là mang theo chúng ta là tới hỏe hoa Trấn cứu lương tới đi ngài không phải. Vương Thúc, tiểu công tử không phải thật tới cứu lương, chẳng lẽ còn là giả à? Vẫn là mang ngài lão cùng ta tới này Huệ hoa chấn du lịch ngắm cảnh xem Tăng thi kiêm lưu xe Vì du an ngài sớm lại không phải không phát hiện Tiểu công tử chính là ở cứu lương Nhiệm vụ hạ thự danh Hoàng bác nói chuyện khi đã là lần thứ hai Khởi động hắn mã Dựa theo khúc hy thủy mệnh lệnh Đem xe khai hướng lân phố Bởi vì mục quan trọng coi phía trước Xem xét tình hình giao thông Hoàng bác vẫn chưa quay đầu nhìn phó giá vị vương thúc nói chuyện Người cái tiểu tử thối Thật khi ta là già cả mắt mờ, không còn dùng được đúng không ta còn có thể không phát hiện tiểu công tử tiếp được là nào hạng nhiệm vụ. Nhưng tiểu công tử không phải trừ bỏ tiếp cứu lương nhiệm vụ, còn tiếp kia hạng nhiệm vụ sao. Vương Thúc, Ngài Lao thật là càng già càng nhàn tâm. Tiểu công tử lại chưa nói không làm kia hạng nhiệm vụ, tiểu công tử bản lĩnh lớn đâu, dùng đến sốt ruột với nhất thời sao. Còn nữa tiểu công tử tưởng cái gì thời điểm làm cái gì nhiệm vụ, liền cái gì thời điểm làm cái gì nhiệm vụ. Chúng ta chỉ lo đi theo tiểu công tử chính là Ngài Lao hay là lại đã quên chúng ta khúc ra ra quy Vẫn là Ngài Lao lại động lòng chắc gần Lại muốn học Bồ Tát cứu khổ cứu nạn ngươi cái tiểu tử thúi lại thiếu tức đúng không Vương Thúc sốc tay liền hướng Hoàng Bắc trên đầu gõ Vương Thúc đừng đánh, ta lái xe đâu Dễ dàng xảy ra sự cố Hoàng Bắc biên nói lại nhải Biên động tác bay nhanh mà huyền chuyển nhẹ nhàng tránh thoát Vương Thúc hành tới bạo lợn Trên đường chỉ có linh tinh du đáng tăng thi Liền tính thật xảy ra sự cố, cũng nhiều lắm xem như vì dân trừ hại. Hoàng Bác mới không lo lắng đâu. Vương Thúc, Ngài Lao cũng đừng nhớ thương người khác nhàn sự, căn cứ nhiệm vụ bài quải kia lại không phải một hai ngày, như vậy đại đỏ thâm phấn viết tự ở bản tử thượng viết đâu, còn có thể có người thật hạt đến nhìn không thấy hoặc là không thượng quá học không biết chữ A, còn nữa nói liền tính kia đội người thật không phát hiện bản tử thượng tự hoặc là thật không biết chữ. Ngài không thấy bọn họ tới này. Là tới làm cứu lương nhiệm vụ sao, có ngốc cũng sẽ không ngốc đến đi cảnh sát thu thập lương thực cùng thủy đi. Thật đúng là Vương Thúc cũng là hảo tâm, lo lắng tới làm nhiệm vụ người tiếp nhiệm vụ khi qua loa đại ý, sơ hở nhiệm vụ bản thượng trọng điểm đánh dấu. Bất quá Hoàng Bác như thế một khuyên, Vương Thúc nghe song đảo cũng cảm thấy giải sầu nhiều. Người tới đã là hướng vật tư tới, vì cứu lương mới đến huệ hoa trấn nên sẽ không ngốc đến hướng huệ hoa trong trấn cảnh sát cục toàn. cảnh sát trong cục nhưng không có người tới muốn tìm đồ ăn cùng nguồn nước nhưng mà có khi sự tình thường thường bất tận như người ý cùng mọi người ý tưởng đi ngược lại lệch lạc khá xa giống Vương tiêu mai trinh chắc năng lực cùng gia đa sàn sàn như nhau có bông tiêu mai tại bên người túc như tuyết căn bản không cần lo lắng sẽ lọt vào tang thi đột nhiên tập kích chỉ thấy túc như tuyết thong dong mà mở ra siêu thị nội nhà kho môn giơ lên trong tay đường đao hung hăng mà chấm dứt Nàng vừa mới mở cửa liền nên diện đánh tới này chỉ siêu thị công nhân tăng thi. Tỷ tỷ, không biết từ cái gì thời điểm khởi, Uông Tiêu Mai tựa như túc như tuyết phía sau cái đuôi nhỏ khẩn dính túc như tuyết, làm cho Nắm Đại Hắc cũng tưởng dính vào túc như tuyết bên người, bảo hộ túc như tuyết an nguy lý húc vẫn luôn vững vàng một trương ánh mặt trời khuôn mặt tuấn tú. Nắm Đại Hắc xa xa mà buồn đầu hướng trong tay trong túi thêm trang vật tư. Xảy ra chuyện gì? Tiểu mai túc như tuyết quay đầu lại liền thấy vông tiêu mai sắc mặt kém tới cực điểm, không biết có phải hay không bị vừa mới đánh tới công nhân tang thi cấp dọa tới rồi. Bất quá tiểu nha đầu nên là đã sớm thói quen trường hợp như vậy. Tuy rằng ông tiêu mai không có chân chính mà thân thủ giết chết quá tang thi, bất quá xem túc như tuyết đám người chém giết tang thi trường hợp, vông tiêu mai có thể nói là thấy được nhiều, giống vừa mới cái loại này tiểu trường hợp, tiểu nha đầu nên là sẽ không phá dọa đến mới lạ. Túc như tuyết đám người ở Lý Biêu dẫn dắt hạ lại thống khoái quét sạch một cái phố, lúc này mới đi vào này nghe nói là Huệ hoa trấn trong chấn lớn nhất nhất phồn hoa phố buôn bán, mà túc như tuyết đám người trước mắt đã đem này phồn hoa phố buôn bán thượng vật tư quét tỉnh hơn phân nửa. Tỉ tỉ, đi thôi, chúng ta rời đi này. Đã cầm như vậy nhiều vật tư, Lý Húc tiểu ca ca không gian cũng trang không được, xe cũng lập tức liền phải lấp đầy, liền không cần lại cầm, được không chúng ta đi. Vương Tiêu Mai trên mặt tràn ngập mạc danh lo âu, non nớt tay nhỏ còn lại là co quắp bất an mà khẩn nắm túc như tuyết sung phong ý rẻ. Nếu không phải sung phong ý thủ công hoàn mỹ, lại sẽ rách. Sợ là túc như tuyết mặc ở thân sung phong ý đã sớm bị Vương Tiêu Mai cấp xé vỡ. Chương 83 Quỷ dị phố buôn bán. Ở tiến vào này phồn hoa phố buôn bán trước, Lý Húc không gian liền đã muôn chứa đầy, bởi vì mở ra hai chiếc xe, trong xe cũng có thể thêm trang vật tư. Cho nên Túc Như Tuyết mới muốn Lý Bưu dẫn đường, đoàn người lại đi vào này hoa chấn nhất phồn hoa phố buôn bán càn quét. Tiến vào phố buôn bán sau Lý Húc chỉ thu không đến tam gia siêu thị, không gian liền hoàn toàn đầy, mạng đến tưởng ở nhiều trang một túi mì ăn liền đều trang không dưới cái loại này. Túc Như Tuyết hạ lệnh muốn mọi người đem phố buôn bán mại gửi ăn uống đóng gói, đem vật tư trang xe. Túc Như Tuyết tắt sấn mọi người không chú ý, đem vật tư nương hướng ba lô trang làm che giấu. Nỗ lực mà bỏ thêm vào nàng vòng ngọc không gian. Sau lại, vương tiêu mai dính thượng nàng, túc như tuyết lo lắng không gian bại lộ, cũng không dám ở trộm trang vật tư, chuyên tâm rửa sạch khởi tang thi tới. Tiểu mai, có cái gì sự, ngươi cùng tỉ tỉ nói, có phải hay không chúng quanh tang thi số lượng biến nhiều? Ân, Đúng vậy. Vương tiêu mai trinh chắc đến chung quanh tang thi số lượng đang ở chậm rãi gia tăng. nhưng này cũng không phải nàng nỗ lực thuyết phục túc như thuyết mệnh lệnh đoàn người thu đội rút lui nguyên nhân chủ yếu nguyên nhân chủ yếu là nói cái gì vương tiêu mai cũng nói không rõ chỉ là trong lòng có cái thanh âm ở không ngừng báo cho nàng này phồn hoa phố buôn bán nguy hiểm nếu ở chỗ này đãi lâu rồi bọn họ liền có khả năng vĩnh viễn cũng ra không được sẽ bị vây chết ở này tỷ tỷ có lẽ những cái đó tang thi là bị thanh âm cấp đưa tới nhưng nhưng nơi này cấp tiểu mai cảm giác thật không tốt tỷ tỷ chúng ta không cần lại lấy vật tư vật tư đủ nhiều chúng ta đi nhanh đi rời đi này trực giác chỉ là trực giác vương tiêu mai cũng không dám cam đoan thậm chí nàng nói không nên lời nàng nỗ lực thuyết phục túc như tuyết nguyên nhân nhưng nàng lại không có biện pháp khác chỉ có thể đem trong lòng nhất chân thành tha thiết nói nói cho nhất tín nhiệm tỷ tỷ nghe ám ảnh ngươi cảm giác như thế nào ta không có gì cảm giác a Quái liền quái ở, chỉ có bông tiêu mai một người cảm giác không tốt, mà ám ảnh lại hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác. Xảy ra chuyện gì, nữ nhân kia tiểu nha đầu dị năng không linh vẫn là mất đi hiệu lực. Nghe được ám ảnh như là vui sướng khi người gặp họa hỏi chuyện, tốt như tuyết tức giận cuồng trận trắng mắt, cộng thêm trong lòng chửi thầm, không linh cùng dị năng mất đi hiệu lực rõ ràng chính là cùng cái y tứ. Nói rất đúng giống tiểu gia hỏa trinh chắc năng lực so tiểu mai hơn, xem ra ám ảnh là đã quên. Trước đây tiểu mai ở căn cứ trước đại môn trinh chắc ra người biến tang thi sự. Không sai, tiểu gia ta thừa nhận ta trinh chắc năng lực là không bằng tiểu nha đầu cường. Nhưng nữ nhân ngươi cũng đừng quên, ngày hôm qua ngươi là dựa vào ai mới có thể tồn tại nhìn thấy hôm nay Thái Dương. Còn có tiểu gia ta cũng sẽ không giống tiểu nha đầu không có việc gì liền lang tới, lang tới lung tung kêu. Hại ngươi lo lắng đề phòng, lúc kinh lúc giống. Nói tiểu gia hỏa tính tình đại, khó hầu hạ nghe không được người ta nói nửa câu khó nghe lời nói đi, thật đúng là một chút cũng không oan uổng nó. Nghe một chút nàng câu chửi thầm, đưa tới tiểu gia hỏa rất nhiều không mau. Ừ, nữ nhân, còn không chạy nhanh lại đi tiểu gia đánh tinh hoạch đi. Ngươi chính là có đã lâu không hướng ngạnh đưa cho tiểu gia muốn tiểu gia giúp ngươi đại tổn tinh hoạch, có phải hay không ngươi lại không tin được tiểu gia, để cho người khác giúp ngươi đảo, giúp ngươi tổn. Nào có, ngươi cũng thấy, từ đi vào này phố. đại hắc liền không lại lao ra đi bái quá tang thi đầu ta nào có tinh hoạch nhưng đảo ngươi nữ nhân có vấn đề kia tiểu nha đầu hẳn là không loạn tê ơ túc như tuyết giờ phút này thật là vô cùng may mắn nàng bên người không những có ông tiêu mai như thế kiệt xuất chính chắc ra đa càng may mắn nàng trong không gian ở cái sẽ thường thường cùng nàng đấu võ mồm ám ảnh nếu không phải nàng cùng ám ảnh lẫn nhau phá đám nói chêm cho cười sợ là túc như tuyết thật không dám tin tưởng ông tiêu mai trực giác càng nghĩ Càng vô pháp tìm được này phồn hoa phố buôn bán vấn đề nơi. Từ bọn họ đi vào này phồn hoa phố buôn bán, giết chết tang thi không giới chăm chỉ, lại một viên bạch tinh hạch đều không có đánh tới, một màn này, rất quen thuộc. Làm túc như tuyết không khỏi nhớ tới cái kia quỷ dị thu phí trạm. đương túc như tuyết nghĩ đến thu phí trạm khi, ám ảnh ý tưởng tắc cùng túc như tuyết không như mà hợp. Nữ nhân, ngươi nói này phố giống không giống trước đây chúng ta trải qua cái kia thu phí trạm. Không sai, cảm giác này chính là thu phí chạm cảm giác, tốt như tuyết đám người từng cùng tiến hóa chung tốc độ hình tang thi lần đầu tao ngộ địa phương. Kia đúng là tốc độ hình tang thi hang ổ, khi đó Túc như tuyết tuy không giống hiện tại, giết được tang thi không có trên phố này tang thi nhiều, nhưng hai người đồng dạng đều là một viên tinh hoạch cũng chưa đánh tới. Sư phụ, mau, kêu lên uống thúc, lý thúc, chúng ta phải nhanh một chút rời đi này, này phố có vấn đề, vật tư từ bỏ. hảo thiệu hồng lỗi vừa rồi đem hai bao đóng gói tốt vật tư khiêng đến siêu thị ngoại giao cho lý biêu cùng lao hung trang xe tiến siêu thị không đợi đi đến siêu thị nhà kho trước cửa liền nghe thấy canh giữ ở nhà kho trước cửa túc như tuyết đối hắn ra lệnh muốn hắn kêu lên chính vội vàng đem vật tư dọn lên xe lao ông cùng lý biêu hai người đoàn người hỏa tốc lái xe rút lui này chất đầy vật tư phồn hoa phố buôn bán thiệu hồng lỗi như là sớm thành thói quen nghe lệnh với túc như tuyết Nghe thấy túc như tuyết hô to lui lại nói, thiệu hồng lôi thế nhưng chưa từng hỏi nhiều một câu, chỉ là bay nhanh mà ứng thanh hảo, tiếp được lý húc nhét vào không đến một nửa vật tư túi, bay nhanh xoay người hướng ra phía ngoài. Thiệu hồng lôi vừa rồi đi ra siêu thị. Túc như tuyết liền nghe thấy siêu thị ngoại chuyện tới một tiếng sấm đánh tiếng vang, xuyên thấu qua siêu thị cửa kính có thể thấy điện thiểm sẽ qua, túc như tuyết ngạc nhiên khi liền thấy một khối bị sét đánh đến cháy đen tang thi thi thể. lảo đảo mà ngưỡng ngã xuống đất, mà kia tiêu thi chính phía trước, lại là chính dẫn theo một đoạn ống thép, dơ ống thép chính tàn nhẫn chừng mắt tương phản phương hướng Lý Biêu. Tài xế Lao ông thì tại nghe thấy thanh âm khi, căn bản bất chấp đi xem Lý Biêu phương hướng ra cái gì chẳng hướng, chỉ đem tay bay nhanh vô hướng mặt đất, thoáng chốc trên mặt đất tủng khởi một đạo cũng không tính rất cao, lại dị thường kiên cố tường đất, thành công ngăn chở bà con tang thi đánh út lại thi chảo. Chuyện như thế nào tang thi như thế nào thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà dết đến ô tô phụ cận. Tỷ tỷ, tang thi, thật nhiều tang thi đem chúng ta vây quanh. Như thế nào sẽ này đó tang thi là cái gì thời điểm trước không nói này đó tang thi vì sao sẽ hành động nhanh như vậy. Liền nói vông tiêu mai trinh chắc năng lực từ trước đến nay chuẩn xác không có lầm. Thả từ vông tiêu mai đạt được tinh thần dị năng, đảm đương tiểu đội ra đa tới nay. Vông tiêu mai làm lỗi cơ suất là không. duy độc lần này ông tiêu mai tinh thần dị năng phát ra tràn ra ra đa trinh chắc năng lực giống như là không nhạy dường như đương ông tiêu mai báo ra bọn họ bị tang thi bao quanh vây khốn trụ khi bọn họ đã là bị vọt tới kín không kẽ hở mà thi đàn hoàn toàn phong kín sở hữu cửa ra vào bị nhốt ở lấy trong nhà hình siêu thị vì trung tâm khoảng cách cửa siêu thị không đủ 10 mét xa trong phạm vi chung quanh còn có vô số kể tang thi ở hướng nơi này đuổi không ngừng gia nhập cũng lớn mạnh vây khốn đội ngũ Túc như tuyết không giật mình mới là lạ. Vông, ô đang lúc túc như tuyết đám người chịu khổ thi đàn vây khốn khi, liền nghe đại hắc hướng tới thi đàn một phương hướng phát ra như là hưng phấn, lại như là ở cảnh giác mọi người tiếng kê ợ. Sau đó tiểu húc đột nhiên như là muốn kéo không được bộ lao đại hắc dây thừng, thế nhưng bị đại hắc kéo chạy ra khỏi siêu thị. mươi 84 Huệ hoa chấn cảnh sát cục. May mắn cửa siêu thị có thiệu hồng lôi đổ. Tiểu húc, xảy ra chuyện gì đại hắc đây là? Tỉ tỷ, đại hắc nói bên kia có rất cường đại năng lượng dao động, thi đàn là chịu nó thao tác, cũng là nó quấy nhiễu tiểu mai mội mội trinh chắc năng lực. Tỷ tỉ, tỉ, ta, ta không thể lại xử dị năng. Ta đầu, ta đầu đau quá ôm tiêu mai hai tay ôm đầu, nàng cũng không biết đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, chỉ biết chỉ cần nàng tưởng tượng sử dụng dị năng trinh chắc trong đầu tự động xây dựng thành hơi co lại bản đồ. Muốn rõ xét ra đại hắc nói cái kia có được siêu cường tinh hoạch tăng thi Liền sẽ nhìn đến trong đầu có viên cực đại điểm đỏ ở phóng xuất ra lửa đỏ quang Mà nàng tắc căn bản không dám nhìn thẳng vào trong đầu cái kia như là thiêu đốt hồng quang Chỉ cần một phân thần muốn chú ý cái kia lập loại điểm đỏ vị trí Nàng đầu liền sẽ đau đến như là sắp vỡ ra Nữ nhân, mau, không thể lại làm tiểu nha đầu xử dị năng Bằng không sẽ không toàn mạng. Hảo đã chịu ám ảnh chỉ điểm túc như tuyết vội vàng ứng hảo duỗi tay cầm chặt ông tiêu mai thống khổ mà khẩn méo nàng góc áo tay nhỏ tiểu mai thu hồi dị năng không cần lại sử chúng ta còn có đại hát không sợ ân tuy là được đến túc như tuyết cho phép có thể không hề sử dụng dị năng nhưng ông tiêu mai muốn thu hồi dị năng lại không dễ dàng xuất hiện ở ông tiêu mai trong đầu hơi co lại bản đồ Là vông tiêu mai cường đại tinh thần lực mua đến một chỗ liền sẽ tự động phát tán, xây dựng mà thành. Này một năng lực tuy là vông tiêu mai cung cấp không ít tiện lợi, có lợi vui sướng, nhưng đồng dạng tồn tại an toàn thai họa ngầm lớn hơn nữa với lợi. Vông tiêu mai căn bản không biết muốn như thế nào khống chế nàng này một cường đại tinh thần lực xây dựng ra hơi co lại bản đồ, càng đừng nói muốn như thế nào đem trong đầu bản đồ thu hồi. Vông tiêu mai nếm thử mấy lần, đều là tốn công vô ích. chỉ phải tận lực phân tán tinh lực, không đi chú ý trong đầu không ngừng lập lòe điên cuồng hồng quang. Tuy rằng đau đầu có thể giảm bớt, nhưng tiểu nha đầu sắc mặt lại là kém tới cực điểm, môi cùng trên mặt huyết sắc mất hết, bạch đến làm cho người ta sợ hãi. Tiểu Mai còn chịu đựng được đi ba ba ôm ngươi thấy nữ nhi cực độ suy yếu bộ dáng, lão hông thật là đau lòng hỏng rồi. Giải quyết rất trước mắt tăng thi, lão hông vội vàng nhằm phía nữ nhi, dối tay liền phải đem nữ nhi ôm ở trong ngực. nếu có thể như vậy tội hắn thật muốn thế nữ nhi chịu vương tiêu mai lắc đầu cố chấp mà từ chối phụ thân hảo ý không có việc gì ba ba tiểu mai còn chịu đựng được ba ba còn muốn đánh tăng thi ôm tiểu mai liền vô pháp đánh tăng thi nữ nhân tiểu nha đầu năng lực tuy đại nhưng thao tác dị năng năng lực lại rất kém nhìn dáng vẻ nàng còn không có học được như thế nào khống chế nàng dị năng mau cho nàng mười viên tinh hoạch Trận vừa nghe ám ảnh nói, túc như tuyết không khỏi chấn động, ám ảnh từ trước đến nay thích tinh hoạch như mạng, khi nào giống như bây giờ hào phong quá. Phát cái gì lăng a? xuân nữ nhân, thời khắc mấu chốt ngươi lại ngớ ngẩn ký chủ thao tác dị năng năng lực kém, liền phải thích hợp tăng lên dị năng cấp bậc, dị năng cấp bậc cao, sẽ có lợi cho ký chủ càng dễ dàng sử dụng tự thân dị năng. Phải không? Con hỏi. tiểu ra ta nói chuyện cái gì thời điểm bỏ qua, mau. nghe được cám ảnh đốc xúc túc như tuyết không dám nhiều hơn hoài nghi dỗi tay vào túi tiền đem trước đây nàng thông qua cất vào túi tiền thu vào không gian tạm giao cho ám ảnh bảo quản trang tinh hạch dùng túi móc ra từ túi số ra 10 viên tinh hạch đưa cho ông tiêu mai tỷ tỷ, tiểu mai không cần cho ngươi liền cầm mà sau có lẽ còn phải dùng đến ngươi dị năng ngươi phải nhanh một chút khôi phục dị năng mới được nghe được túc như tuyết nói ông tiêu mai không nói gì mà tiếp được tinh hạch trong lòng chỉ có một ý tưởng đội ngũ còn cần nàng nàng cần thiết mau chóng khôi phục trinh chắc năng lực lý húc truyền lại đạt đại hắc nói làm trong lòng mọi người đều có đế đặc biệt là túc như tuyết chờ trải qua quá thu phí chạm chạm sang giàu một trận chiến người sư phụ vương thúc từ giờ trở đi chúng ta tận lực đều không cần lại sử dị năng đại hắc nói cái kia phương hướng nên là có chỉ cao dài tăng thi đặc biệt là sư phụ Túc Như Tuyết không chịu làm Thiệu Hồng Lôi lại sử dị năng, có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân một là Thiệu Hồng Lôi dị năng phát động khi tiếng vang đại, dễ dàng chiêu bình thường tăng thi. Nguyên nhân nhị là Túc Như Tuyết muốn sư phụ ở lâu chút dị năng, vì ứng đối thao tác thi đàn cao dài tăng thi. Hảo. Nghe được Túc Như Tuyết gặp nguy không loạn bố trí, Thiệu Hồng Lôi cùng lao hương tề ứng hảo. Tiểu Húc, Tiểu Mai, Lý Thúc các ngươi tận lực đi ở chúng ta phía sau. Có thể không ra tay liền không ra tay, nhớ kỹ ngàn vạn không cần tụt lại phía sau. Vô luận là ai, một khi tụt lại phía sau, tuyệt đối không ai có thể lộn trở lại đi cứu các ngươi. Tụt lại phía sau người chỉ có chờ chết. Như tuyết, ta đi bên ngoài, không cần các ngươi che chở, các ngươi đều không cần dị năng, cùng ta có cái gì khác nhau, đều dựa vào dùng vũ khí tạp chém. tỷ tỷ ta muốn nắm đại hắc dẫn đường. Có đại hắc ở, ta cũng không cần người bảo hộ. Lý Biêu nghe được túc như tuyết nói dị năng giả muốn tận lực không cần, hoặc thiếu dùng dị năng, Lý Bưu lập tức chủ động xin ra trận, tỏ vẻ hắn cũng có thể dựa vào vũ khí giết chết tăng thi, dị năng giả không cần dị năng, kia không phải cùng hắn không có gì hai dạng. Mà Lý Húc tác xưng muốn dắt đại hắc làm dẫn đường người, có đại hắc vì hắn hộ giá hộ tống, hắn cũng không cần phải tiếp thu mọi người che chở. Hành, kia Lý Thúc Ngài liền che chở Tiểu Húc, cùng đại hắc xem hai sườn, ta. Như tuyết, người ta thay phiên mở đường. Thay thế nghỉ ngơi người liền giúp vông thúc cùng nhau cản phía sau. Hành. Túc như tuyết đang có ý này, tưởng cùng sư phụ thiệu hồng lôi hai người cắt lượt làm mở đường tiên phong. Chỉ dựa nàng một người, nàng nhưng thật ra cũng có thể vẫn luôn chiến đấu, vẫn luôn vì mọi người mở đường. Nhưng nàng sợ chờ giết đến kia chỉ cao dài tang thi trước mặt, nàng cũng không thể lực lại cùng kia chỉ cao dài tang thi chiến đấu. Ta đây liền chuyên tâm phụ trách cản phía sau lão ông biết hắn vốn là không phải mở đường liêu, dị năng không kịp túc như tuyết cùng thiệu hồng lôi, thể lực cũng hoàn toàn bại bởi hai người. Liền hắn này mấy lần, chuyên tâm cùng lui ra tới hai người chi nhất phụ trách cản phía sau nhưng thật ra dư giả, hắn vẫn là kiên định cùng lui ra tới nghỉ tạm người làm tốt vì mọi người thủ hậu cần công tác đi. Đến cuối cùng, liền ông tiêu mai một người yêu cầu đi ở mọi người phía sau, tiếp thu mọi người che chở. Có lẽ là xuất phát từ hổ thẹn, vông tiêu mai huyết sắc mất hết sắc mặt thế nhưng bỗng chốc khôi phục một chút hồng nhuận. Tiểu nha đầu tay nhỏ nắm chặt, trong tay nắm chặt đến là túc như tuyết ngạnh đưa cho nàng mười viên tinh hoạch chung một quả. Đội ngũ mặt sau có lẽ còn sẽ dùng đến nàng dị năng, như vậy nàng rốt cuộc là muốn lựa chọn chết căng, vẫn là lựa chọn thản nhiên tiếp thu hút mười viên tinh hoạch năng lượng, tăng lên dị năng đầu. Vượt mọi trong gai, ở túc như tuyết cùng thiệu hồng lôi thay phiên mở đường hạ. Mọi người rốt cuộc thành công sát ra một cái màu đen đường máu, đến cao dai tàng thi cư trú nơi. Vượt qua vặn vẹo cửa sắt là bùn bạch lam giao điệp điều hòa thành song sắc vách tường, mà như kia xinh đẹp vách tường sớm đã làm màu đỏ đen vết máu đổ đến biện không ra nguyên lai sắc thái, nhưng vật kiến trúc dày nặng cửa kính chính phía trên màu lam chữ to lại cùng ố trọc vách tường trở thành tiên minh đối lập, sau cái màu lam chữ to viết Huệ hoa trấn cảnh sát củ. mươi 85 một con biến ba con. Càng là tới gần cao dai tang thi nơi nương nóu càng là đến gần hòe hoa trấn cảnh sát cục, tốt như tuyết đám người phát hiện bọn họ trước đây không hẹn mà cùng phát hiện hiện tượng này liền càng thêm rõ ràng. Chính là khi bọn hắn càng thêm mà đến gần cao giai tang thi nơi nương nóu quanh mình du đãng tang thi số lượng so trước đây sẽ tương ứng giảm bớt rất nhiều, mà những cái đó truy đuổi bọn họ mà đến tang thi cũng chậm rãi ở sắp sửa tới gần cảnh sát cục vạn vẹo đại một khi, bắt đầu dừng bước không trước, ngay tại chỗ bồi hồi. Thậm chí đương thiệu hồng lôi thúc đẩy cảnh sát cục cửa sắt, cửa sắt phát ra kéo kẹt rất tiếng vang. Nghe được tiếng vang các tang thi thế nhưng hoàn toàn thờ ơ dường như, chỉ dám ở bồi hồi địa phương, gân cổ lên phát ra khó nghe gầm rú, lại căn bản không dám gần chút nữa cảnh sát cục cửa sắt nửa bước. Nữ nhân, còn nhớ rõ kia chỉ tang thi mới vừa truy chúng ta đuổi tới trạm xăng dầu khi tình cảnh sao? Đương nhiên, như tuyết, tình huống này có chút quen mắt. Trước đây người giết chết kia chỉ tốc độ mau tăng thi, lúc ấy vọt tới xe buýt thượng khi giống như liền cùng tình huống hiện tại không kém bao nhiêu nguyên lai like nhớ tới bị tốc độ hình tăng thi đuổi giết đến trạm xăng dầu một màn, không đơn thuần chỉ là là ám ảnh cùng túc như tuyết, còn có tài xế lao ông. Tỉ tỉ cẩn thận, bên trong ra hỏa so trước đây muốn lợi hại đến nhiều. Không cần ông tiêu mai nhắc nhở. túc như tuyết cũng biết cư trú ở huệ hoa Trấn cảnh sát trong cục tang thi so trước đây nàng sở thành công đánh chết tốc độ hình tang thi muốn lợi hại đến nhiều Vông tiêu mai lúc ấy chính là có thể chuẩn xác không có lầm mà chắc ra kia chỉ tốc độ hình tang thi cùng xe đuổi theo hướng đi nhưng cư trú ở huệ hoa Trấn cảnh sát trong cục tang thi thế nhưng cũng có thể quấy nhiều ôm tiêu mai dị năng thậm chí hạn chế ôm tiêu mai dùng ra tinh thần dị năng tới dò xét ra nó cụ thể ẩn thân chỗ có thể thấy được nó là có bao nhiêu lợi hại nữ nhân ngươi lúc trước giết chết kia chỉ biến dị tăng thi cấp bậc không đủ nhất giai nên là đỉnh đang muốn tiến hóa thành nhất giai tăng thi thực bất hạnh gặp ngươi bị ngươi chém giết ý của ngươi là tiểu nha đầu tinh thần dị năng là nhất giai có thể hạn chế tiểu nha đầu dị năng thi triển ít nhất là nhị giai đỉnh hoặc chính là tam giai tăng thi ta có thể minh xác mà nói cho ngươi Bằng ngươi hiện có thực lực muốn giết tam giai tăng thi, chỉ do tìm chết. Ám ảnh ở ngay lúc này thế nhưng tàn nhẫn bắt túc như tuyết nước lạnh, có thể nói là đem túc như tuyết đâu đầu bắt cái lạnh thấu tim. Bất quá muốn chạy cũng không có khả năng, nó vốn là không tính toán tha các ngươi tồn tại rời đi. Nói trắng ra là, liền tương đương với miêu chảo lao thử, đem lão thử bức đến chết rác, chờ lao thử mệt mỏi mệt mỏi, lại tưởng như thế nào ăn, liền như thế nào ăn. Ra đây rốt cuộc là tiến vẫn là không tiến. ngươi hỏi cái này lời nói không phải vô nghĩa sao tả hữu đều là vừa chết, đương nhiên là tiến lâu. Vận khí tốt, có thể đánh tới tam giai tinh hạch. Hắc hắc túc như tuyết nghe được ám ảnh quỷ dị cười gian, thế nhưng cảm thấy lông tơ dự ngược, tiểu gia hỏa này tham lam tiếng cười không khỏi cũng quá dọa người rồi điểm đi. Tập hợp mọi người chi lực đối phó một con cao giai tăng thi, tiền đề là nó biến dị không lợi hại a hẳn là, có lẽ... Đại khái có thể giết được chết? Ngươi liền không thể nói chút làm ta có tin tưởng nói. Hảo đi, có thể hay không giết chết kia chỉ cao dài tang thi liền phải xem ngươi cùng kia họ ông hai ngươi phối hợp đến được không? Chỉ cần hai ngươi phối hợp thích đáng, có thể thành công chế trụ kia chỉ tang thi hành động, lại làm ngươi kia tham gia quần ngũ sư phụ cho nó một đạo, không được liền lưỡng đạo, thật sự không được liền đem dị năng toàn tạp cho nó, phách nó cái ngoại tiêu lý nộn. Còn sợ bất tử bất quá trước nói hảo, nếu thật giết kia chỉ Tam Giai Tăng Thi, tinh hoạch đến về ta. Hảo! Với ngươi còn không có nhìn thấy Tam Giai Tăng Thi, càng không biết có thể hay không giết chết đâu, ám ảnh liền đã tính kế thượng, bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm. Thiệu hồng lôi cùng Lý Gia Phụ Tử chỉ là nghe ông cha con cùng túc như tuyết đối thoại, bọn họ đại khái cũng nghe minh bạch, biết bên trong cao Giai Tăng Thi khủng bố. Tiến! Vẫn là không tiến! Sắc thật là cái vấn đề lớn. Đi vào, muốn đối mặt chính là khủng bố cao dài tăng thi, mà không tiến, liền phải đối mặt nhiều đến như là bất kể số lượng thi đàn. Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Gia Phụ Tử cũng biết Túc Như Tuyết khó lựa chọn, cho nên bọn họ an tĩnh mà chờ Túc Như Tuyết hạ đạt cuối cùng chỉ thị. Bất quá quái, lại xảy ra chuyện gì Túc Như Tuyết vừa muốn hạ lệnh nói tiến, liền nghe thấy ám ảnh lúc kinh lúc giống mà gào việc lạ. theo lý thuyết lúc này mới mạt thế mấy ngày a nay trấn trên liền tính tinh hoạch lại như thế nào đầy đủ cũng không thể nào uy ra cái tam giai tang thi tới muốn đột phá đỉnh tiến giai nào như vậy dễ dàng còn muốn xem cơ hội hào đi như tuyết tang thi công tới tiến vẫn là không tiến ám ảnh vừa mới hoài nghi sống ở ở huệ hoa trấn cảnh sát trong cục cao giai tang thi có vấn đề liền nghe thấy thiệu hồng lôi lấy trầm trọng miệng lưỡi mở miệng nói dò hỏi nguyên lai liền ở túc như tuyết do dự Cùng ám ảnh ở trong đầu âm thầm giao lưu khi, trước đây bồi hồi ở cảnh sát cục vặn vẹo cửa sát ngoại tang thi thế nhưng đột nhiên có động tác, các tang thi như là lại lần nữa thu được cao dài tang thi mệnh lệnh, mại động lay động nền bước, tề dung hướng dừng bước ở cảnh sát cục trước cửa túc như tuyết đám người.